Đái Giai Ninh đứng ở một góc, xe vịt cũng không có thấy nàng, hơn nữa lúc này xe vịt sắc mặt cũng không quá đẹp, rõ ràng là không thích chụp như vậy diễn. Đạo diễn cho bọn hắn lại nói một lần diễn, còn tự mình làm mẫu một chút, sau đó, chính là khởi động máy quay chụp. Chụp thời điểm Đái Giai Ninh mới nhìn ra, nguyên lai like kia không phải thật sự hôn, mà chỉ là tá vị. Đái Giai Ninh không phải keo kiệt người, chính là vừa thấy đến bọn họ là tá vị quay chụp, nàng vẫn là nhịn không được có một ít tiểu vui vẻ. Chỉ là... C vịt sắc mặt vẫn cứ không quá đẹp này hát tuồng rốt cuộc chụp xong C vịt lập tức đi đến một bên cùng nữ diễn viên không có bất luận cái gì giao lưu đại giai ninh biết C vịt đôi khi nhìn qua kỳ thật rất lãnh đạo không nghĩ tới hắn đối nữ diễn viên càng thêm lãnh đạo a trận này diễn chụp xong C vịt liền đi chuẩn bị tiếp theo chàng hắn đi hóa trang địa phương hẳn là đi thay quần áo đi đại giai ninh nghĩ nghĩ cũng theo qua đi giống nhau nam nữ chủ đều có chính mình phòng hóa trang Đái Giai Ninh thực dễ dàng liền tìm tới rồi xệ vịt phòng hóa trang, chỉ là, nàng còn không có đi vào, đã bị nhân viên công tác cấp cản lại. Ngươi là đang làm gì, phòng hóa trang không thể tùy tiện vào. Ngươi nọ thấy Đái Giai Ninh mặt sinh, vì thế liền ngăn cản nàng. Ta là xệ vịt trợ lý. Đái Giai Ninh nói. Ngươi nọ đánh giá nàng một phen, xệ vịt bên cạnh không phải chỉ có tử lương đi theo sao. Khi nào nhiều một trợ lý, ta vừa mới lại đây, khoảng thời gian trước xin nghỉ. Ngươi làm ta thấy đến sẻ vịt sẽ biết. Đại giai ninh nói. Người nọ còn không có nói chuyện, lúc này lại có mấy người đã đi tới, đồng hành còn có hai cái nữ diễn viên. Ở như vậy địa phương, không thiếu mỹ nữ, nhưng là này cũng không đại biểu những cái đó diễn viên thấy mỹ nữ liền không kiên kỵ. Ở các nàng trong mắt, mỹ nữ chính là cạnh tranh đại danh tử. Đây là ai a A huy, ngươi cần phải hỏi rõ ràng, không cần người nào đều bỏ vào tới, đến lúc đó chúng ta trang phục tạo hình nếu là tiết lộ, đã có thể không hảo. Một cái nữ diễn viên nhìn thoáng qua Đái Giai Ninh, ý có điều chỉ địa đạo. A huy lên tiếng, kia nữ diễn viên liền vào các nàng phòng hóa trang. Đái Giai Ninh không tính toán cùng người nọ chấp nhặt nàng cũng biết, khắc phái chi gian tương mắng tính là thực bình thường. Có lẽ là bởi vì kia nữ diễn viên một câu, cái kêu kêu A huy lăng là không cho Đái Giai Ninh đi vào. Đái Giai Ninh không nghĩ gây chuyện, nàng cũng không kiên trì, chỉ là ở bên ngoài chờ. Cho rằng ngồi sớm phi cơ chuyến duyên cớ, Đái Giai Ninh lên tương đối sớm. Cho nên nàng ngồi ở ghế giải thượng, thế nhưng có một ít mệt nhọc, còn nhịn không được một chút một chút gật đầu. Không biết qua bao lâu, Đái Giai Ninh hoàn toàn nhịn xuống, cứ như vậy ngủ rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, đã không phải ở phía trước ghế giải thượng, mà là ở một cái thoải mái trên sofa. Hơn nữa, nàng trên người còn cái một cái nam sĩ áo khoác. Này áo khoác nàng nhận được, là nàng cùng sệ vịt cùng đi mua. Đái Giai Ninh ôm áo khoác nghe nghe, cảm thấy thập phần hạnh phúc. Nàng dỗi một cái lười eo. Đem sệ vịt áo khoác đặt ở trên sofa, đi ra ngoài. Sệ vịt còn ở đóng phim, vẫn là một hồi đánh diễn, nhìn qua thập phần vất vả. 1.580 chương 1.580 ngươi trong tầm tay hắn sao. Một. Đại giai ninh cảm thấy, này bộ kịch nhất định sẽ lấy được thực tốt thành tích. Nàng nhìn ra được, cái này đạo diễn thập phần khắc nghiệt, các diễn viên cũng thập phần nỗ lực, cho nên, nàng tưởng này bộ kịch nhất định sẽ cho sệ vịt mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Sệ vịt từ bắt đầu đóng phim liền không có nghỉ ngơi. như vậy bất chi bất giác liền đến giữa trưa đái giai ninh chỉ là ở trên phi cơ ăn một ít giản cơm nàng cũng cảm thấy có một ít đói bụng chỉ là nàng xem sệ vịt đóng phim xem quá nhập thần đều đã quên chính mình đói bụng giữa trưa nghỉ ngơi sệ vịt cầm một cái túi giấy lại đây mang theo đái giai ninh đi hắn phòng hóa trang trước đơn giản ăn một chút buổi tối mang ngươi ăn ngon sệ vịt nói đái giai ninh gật gật đầu cùng sệ vịt cùng nhau đem công tác cơm đem ra kỳ thật cùng sệ vịt cùng nhau ăn cơm Liền tính chỉ là đơn giản công tác cơm, Đái Giai Ninh cũng cảm thấy thực vui vẻ. xe Vít cũng là, hôm nay giữa trưa hắn ăn, ăn liền phải nhiều một ít. Ngươi như thế nào tới sớm như vậy, cũng bất hòa ta nói một tiếng. xe Vít nói, bởi vì ta tưởng cho ngươi một kinh a, ai biết thế nhưng sẽ ngủ. Đái Giai Ninh nói, ngữ khí còn mang theo một ít ảo não. xe Vít cười cười, lấy ra một chương phòng tạp cho Đái Giai Ninh, nói, ngươi về trước khách sạn chờ ta, ta đại khái buổi tối 6-7 điểm kết thúc. Đến lúc đó ta trở về tìm ngươi. Ta ở chỗ này chờ ngươi thì tốt rồi. Đái Giai Ninh nói. Ngoan, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không, ta sợ ngươi buổi tối ứng phó không tới. xe Vít nói, còn hướng về phía Đái Giai Ninh nháy mắt vài cái, như vậy nào còn có một chút lạnh nhạt. Đái Giai Ninh khi đánh hắn một chút, tiếp nhận phòng tạm, bỏ vào trong bao, sau đó đem dư lại cơm đều ăn. xe Vít bọn họ nghỉ trưa thời gian cũng không dài, hắn bắt đầu khởi công sau. liền thúc giục Đái Giai Ninh đi. Đái Giai Ninh sợ ảnh hưởng hắn, cho nên nàng liền đi rồi. Têu taxi đi xe vịt bọn họ trụ khách sạn, vào xe vịt phòng. Đái Giai Ninh trước nào vào xe vịt trên giường ngủ một đại giấc. Nàng một giấc này ngủ thực đã nguyễn, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Đái Giai Ninh mở ra TV, ở trên giường nhìn trong chốc lát TV, liền bắt đầu lên tắm rửa thay quần áo. Đem chính mình thu thập xong sau, nàng cũng cảm thấy chính mình tinh thần rất nhiều. Xe vịt nói thực chuẩn. Hắn trở về thời điểm vừa lúc 6 giờ, đã xem như rất sớm. Hắn thay đổi một bộ quần áo, liền cùng Đái Giai Ninh đi ra ngoài ăn cơm đi. Điện ảnh thành bên cạnh có rất nhiều khách sạn lớn, xe vịt mang theo Đái Giai Ninh đi một nhà tiệm lẩu, muốn một cái phòng. Như vậy thời tiết, thật là rất thích hợp ăn lẩu. Hơn nữa, Đái Giai Ninh thật đúng là có một ít thèm cái lẩu. Bọn họ hai cái muốn rất nhiều đồ ăn, một bên nói chuyện phía một bên ăn. Trên đường, Đái Giai Ninh đi một chuyến toilet, hơn nữa... Nàng còn gặp một cái quen mắt người Lúc ấy, nàng đang ở bồn rửa tay rửa tay Người nọ từ bên trong ra tới Cũng giặt sạch tay, còn đối với gương bổ trang Ra sao hơn? Buổi sáng Đại Giai Ninh còn thấy nàng Cùng sệ vịt cùng nhau đóng phim tới Nguyên lai like nàng buổi tối cũng ở chỗ này ăn cơm Đại Giai Ninh lau tay Như là không chú ý tới nàng giống nhau Trực tiếp đi rồi Trở về phòng, xe vịt đã lại giải quyết Hai mâm thịt dê Đại Giai Ninh ngồi xuống, cùng sệ vịt nói Ta vừa mới thấy các ngươi đoàn phim gì hơn. Xe không có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tiếp tục ăn thịt. Kỳ thật, dì hơn buổi tối mời hắn cùng nhau ăn cơm tới, giống như bọn họ vài người cùng nhau tới, chỉ là làm hắn cấp cự tuyệt. Hơn nữa, ở phía trước, nàng cũng mời quá hắn vài lần, chỉ là hắn một lần đều không có đi. 1581 chương 1581 người trong tầm tay hắn sao? 2. Đái Giai Ninh cũng không có nhắc lại gì hơn sự tình. Bọn họ hai cái lại ăn trong chốc lát, hai người đều ăn non no sau mới đi. Chỉ là, tuy rằng buổi tối ăn nhiều như vậy, nhưng là, cũng đều bị tiêu hóa rớt. Đái giai ninh mua chính là chủ nhật buổi tối vé máy bay, buổi sáng sẽ vịt không làm nàng lên. Nàng tính toán giữa trưa qua đi cùng sẽ vịt cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều liền ở nơi đó xem hắn đóng phim, sau đó buổi tối trực tiếp đi sân bay. Buổi chiều, xe vịt diễn phá lệ trọng, hắn lại tương đối nghiêm túc, cơ hồ chỉ có uống một ngụm thủy nhàn dôi thời gian. Đái Giai Ninh cũng không quấy dày hắn, chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Ngươi là sẽ vịt bạn gái đi. Lúc này, một người ở nàng bên cạnh ngồi xuống, Đái Giai Ninh xoay đầu vừa thấy, thế nhưng ra sao hơn? Nàng con ăn mặc vừa mới thượng một tuần kịch diễn phục, nhìn qua thập phần cao quý đoan trang. Đái Giai Ninh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ngươi yên tâm, ta không phải những cái đó vạ vạ giật đi, ta cũng là trong giới người, nơi này sự tình a, ta nhất rõ ràng. Dì hơn cười một chút. Đại giai ninh tưởng, nàng hẳn là không phải nhàn tới không có việc gì tìm nàng nói chuyện phiếm đi. Như vậy, nàng lại đây cùng nàng nói chuyện mục đích là. Ta thấy nhiều các ngươi tình huống như vậy, chỉ là, tiểu cô nương, ở cái này trong vòng, nơi nào cái gì là tuyệt đối. Ngươi lại có thể trong tầm tay hắn sao. Dì hân kéo kéo khoe miệng, vô vô đại giai ninh bay, đứng lên. Đại giai ninh đột nhiên minh bạch. Nàng cho rằng nàng lại đây thăm ban là không yên tâm sẽ vi, cho nên lại đây nhìn hắn. chỉ là. Nàng vì cái gì muốn cùng nàng nói này đó. Liên tính nàng là nàng nói như vậy, giống như cũng cùng nàng không có quan hệ đi. Ta hiểu biết hắn. Đái Giai Ninh nói. Dĩ Hân nhìn nhìn Đái Giai Ninh, từ ánh mắt của nàng, Đái Giai Ninh có thể thấy được nàng đang nói nàng đơn thuần vô tri Có lẽ, là đang nói nàng xuẩn. Đái Giai Ninh lại hướng về phía nàng cười cười. Nàng mặc kệ nàng vì cái gì đột nhiên cùng nàng nói này đó. Một bộ nàng biết rất nhiều bộ dáng, nhưng là, nàng cũng không để ý chủ yếu là. nàng tin tưởng xe vịt dì hân hơi hơi sửng sốt một chút sau đó tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt cười nhạo đi đái giai ninh nhìn về phía xe vịt chẳng lẽ cái kia gì hân coi trọng xe vịt cho nên nàng tới cùng nàng nói này đó có lẽ là tưởng ly dán nàng cùng sệ vịt quan hệ đái giai ninh nghĩ nghĩ cảm thấy cũng chỉ có cái này khả năng tính cái này vòng quả nhiên phức tạp a buổi tối đái giai ninh cùng sệ vịt đơn giản ăn một ít đồ vật nàng mua vé máy bay là buổi tối tắm giờ Cho nên chỉ có thể ăn chút đơn giản. Lần sau lại đây nói cho ta, ta cho ngươi an bài nghỉ ngơi địa phương. Xe vịt nói. Đại Gia Ninh gật đầu, cùng xe vịt phất tay cáo biệt. Xe vịt ở cái chán của nàng thượng hôn một cái, vẫn luôn nhìn nàng vào cổng xoát vé. Thời gian luôn là quá thực mau, đặc biệt là như vậy gặp nhau thời gian. Đại Gia Ninh ngồi ở trên phi cơ, bọn họ mới vừa tách ra, nàng liền lại bắt đầu tưởng niệm xe vít vị. Xe vịt ở tiến tràng đứng yên thật lâu. Thẳng đến thấy đái gia ninh phi cơ bay đi, hắn mới đi. Trở lại khách sạn, đại khái mau 9 giờ, xe vịt chỉ nghĩ trở về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày này quay chụp tiến độ liền tính là hắn cũng cảm thấy có một ít mệt mỏi. Chỉ là, hắn cửa, có người đang chờ hắn. Xe ngày mai có chúng ta hai cái mấy chàng vợ kịch lớn, ta lo lắng chụp không tốt, bằng không chúng ta trước đối hạ diễn đi. Di hân đứng ở xe vịt cửa, nàng trên người ăn mặc một thân gợi cảm tơ lụa áo ngủ, có vẻ nàng càng thêm cao gầy mê người 1582 chương 1582 ngươi trong tầm tay hắn sao, 3. Sê xem đều không có nhiều xem gì hơn liếc mắt một cái, trực tiếp lấy ra phòng tạm, chuẩn bị mở cửa. Chỉ là, dí hân lại về phía trước một bước chặn khóa cửa vị trí. Sê ta biết người đối diễn luôn luôn nghiêm túc, chúng ta đối một chút diễn, như vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, ngươi nói đúng không? Dí hân một tay đỡ khung cửa, cười nói. Sê mặt lạnh vài phần, ta cảm thấy không có cái này tất yếu. Hà Tiểu Thư làm trợ lý giúp ngươi đối với ngươi thì tốt rồi. Dì Hân trên mặt cười dừng một chút, lúc này trên mặt nàng cười đã mang theo vài phần gượng ép ý tứ. Xem ra sệ vịt thực tự tin A. Dì Hân nói. Sệ vịt chọn một chút mi, không tính toán nói nữa. Dì Hân trên mặt cười hoàn toàn không nhịn được, nàng xả một chút khoe miệng, nói. Ngươi bạn gái hôm nay đi rồi đi, ở cái này vòng, rất nhiều chuyện nói nhiều liền không hảo. Hà Tiểu Thư nói cái gì ta không rõ. Sệ vịt lạnh lùng nói. dì hân mặt đã lạnh xuống dưới nàng nhìn sệ vịt một lát cười một tiếng dẫm lên giày cao gót đi rồi sệ vịt căn bản không lý nàng trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào dì hân đi rồi vài bước quay đầu lại vừa lúc thấy sệ vịt đóng lại cửa phòng nàng trên mặt hiện lên một mặt phẫn hận hung hăng dẫm một chút giày cao gót trở về chính mình phòng đái giai ninh về đến nhà là buổi tối hơn 11 giờ hai ngày này nàng cũng lăn lộn thực về đến nhà giặt sạch một cái tắm nàng liền ngủ nàng tính quá học kỳ này chương trình học Này hơn một tháng nàng đều không có thời gian đi xem xệ vịt. Bất quá, lại quá hai tháng nàng liền phóng nghỉ đông, đến lúc đó nàng liền có thể bồi xệ vịt thời gian rất lâu. Đái giai ninh làm chính mình một người thời điểm cũng quá thực phong phú, hơn nữa, nàng hiện tại sinh hoạt cũng thực ổn định. Chỉ là, nàng vừa mới trở về một tuần, trên mạng một cái tin tức tràn lan thiên cái mà truyền khai. Đó là một cái màu hồng phấn hai tiếng, còn trang bị một trương thập phần ái mội ảnh trụ. Tân tấn nhân khí tiểu sinh tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. cùng nữ diễn viên đang nổi đêm khuya song song xuất nhập khách sạn phòng. Cái này tiêu đề xác thật kính bạo, hơn nữa ở hơn nữa kia trường xứng đủ, đây là mức độ đáng tin rất cao. Chỉ là, Đái Giai Ninh lại không tin. Bởi vì kia đương hồng tiểu sinh chính là xệ vịt. Mặc dù kia ảnh chụp chụp không phải thực rõ ràng, nhưng là Đái Giai Ninh vẫn là có thể nhìn ra, đó là gì hơn. Hơn nữa, liền ở xệ vịt cửa phòng. thấy này tin tức, Đái Giai Ninh vẫn là có một ít tức giận. ảnh chụp chỉ có thể nhìn ra bọn họ đứng nói chuyện, cũng không có cái gì thân mật hành động, như thế nào liền nhìn ra được là tình lữ. Còn có, bọn họ rõ ràng đứng ở cửa, sao có thể nhìn ra là đi vào hoặc là mới ra tới đâu. Quả nhiên, trên mạng tin tức thật sự không thể tin tưởng. Thật là nhàm chán. Đái giai ninh đóng di động, đưa điện thoại di động ném ở một bên. Bên cạnh, nhị hoa các nàng cũng tại đàm luận này nhất nhiệt giải trí tin tức. a thật là, ta hiện tại chính là siêu thích xe vi Không nghĩ tới hắn thế nhưng cứ như vậy có bạn gái, bất quá, dì hân cũng xinh đẹp, vẫn là thực xứng đôi. Nhị hoa một bên khẽ di động, một bên nói. Đúng vậy, bất quá ta không thế nào thích dì hân. Nam hoa nói. Ta xem này tin tức chính là giả, liền này một chương ảnh chụp có thể thuyết mình cái gì. Tam hoa mãn không thèm để ý địa đạo. Đái giai ninh trước mắt sáng ngời, nghĩ thầm, nàng tha thứ tam hoa phía trước lần đó mất mặt hành vi. Ta sẽ vịt mới sẽ không coi trọng những người khác đâu. Tam Hoa lại lần nữa nói, làm Đái Giai Ninh thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. 1.583 chương 1.583 người trong tầm tay hắn sao, 4. Đái Giai Ninh nghe các nàng nói chuyện hiếm, trong lòng thật là càng ngày càng nghẹn muốn chết. Nàng thật sự rất muốn nói cho bọn họ, này tin tức không thể tin, nàng mới là sệ vịt chính quy bạn gái. Không, không phải bạn gái, là lão bà. Chính là, lời này vẫn là ở bên miệng ngừng lại. Nàng vẫn là nhịn một chút đi. Nghĩ đến đây. Đại Giai Ninh bỏ xuống dưới. Nàng cầm lấy di động, nhớ tới sẻ vít Không biết sẻ vịt hiện tại đang làm cái gì, hôm nay buổi tối bọn họ thông điện thoại, hắn sẽ cùng nàng nói chuyện này đi. Liên ở nàng cầm di động thưởng thức thời điểm, di động đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Đại Giai Ninh vừa thấy màn hình, vội đứng lên, ra phòng học. Hiện tại là khóa gian nghỉ ngơi, hành lang có rất nhiều đồng học. Đại Giai Ninh đi đến một bên, rời xa đám người. Ui, Giai Ninh. Sẻ vít trước đã mở miệng. ân. Ta đang nghe. Đại Giai Ninh nói. Sệ vịt an tĩnh một lát, nói, trên mạng tin tức là giả, ngày đó buổi tối, chúng ta. Ta tin tưởng ngươi. Đại Giai Ninh nói, ngăn trở sệ vịt muốn nói nói. Kỳ thật, lúc này, Đại Giai Ninh trong lòng thế nhưng còn có một ít tiểu ngọc nào. Nàng cùng sệ vịt giống nhau đều là buổi tối mới thông điện thoại, sệ vịt vẫn luôn đều rất bận, hắn hiện tại cho nàng gọi điện thoại, nhất định là sợ nàng suy nghĩ vớ vẩn. Sệ vịt lại an tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, hắn thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều, nói, Giai Ninh, có ngươi thật tốt. đại Giai Ninh nắm di động cười cười, lúc này, đi học tiếng chuông vang lên. Hảo, ta muốn đi học, ngươi an tâm đóng phim đi. đại Giai Ninh nói, ân, buổi tối video. Sệ vịt nói, trong thanh âm mang theo một ít ý cười. Hảo, đại Giai Ninh nói, sau đó nàng treo điện thoại chạy vào phòng học. Cái kia tin tức cũng không có ảnh hưởng Sệ vịt cùng đại Giai Ninh quan hệ. nhưng là đối xệ vịt ảnh hưởng vẫn là rất lớn phim truyền hình ở quay chụp trong quá trình cũng là sẽ tiến hành một ít tuyên truyền có một nhà truyền thông liền tới phỏng vấn bọn họ đoàn phim đương nhiên thân là nam nữ vai chính là muốn lộ diện ngay từ đầu bọn họ phỏng vấn đề tài còn đều là quay chung quanh phim truyền hình triển khai chính là sau lại chậm rãi liền tiếp cận tư nhân vấn đề xệ vịt tiên sinh mấy ngày nay buổi tối đều đang nói ngươi cùng gì hơn tiểu thư sự tình các ngươi có nói cái gì tưởng đối người xem các bằng hưu nói sao Một người phóng viên nói, sệ vịt sắc mặt lạnh nhạt xuống dưới. Dì Hân vẫn cứ mang theo khéo léo cười, nói, ngày đó buổi tối ta chỉ là tìm sệ vịt đối kịch bản. Dì Hân lời này tuy rằng như là ở biện giải, nhưng là kỳ thật, nàng lại đem hiểu lầm biến càng sâu. Nàng căn bản không có phủ nhận nàng cùng sệ vịt quan hệ, đó chính là cam chịu. Hơn nữa, nàng còn nói là đối kịch bản, như vậy chính là thừa nhận trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Sệ vịt lạnh lùng quét dì Hân liếc mắt một cái. Hắn tiếng cái này vòng thời gian tuy rằng không dài, nhưng là rất nhiều chuyện, hắn học thực mau. Hơn nữa, từ lương ngay từ đầu cũng sợ hắn bị kích bản, cho nên cũng dạy hắn rất nhiều. Cê Vi tự nhiên nhìn ra gì hơn là không nghĩ làm sáng tỏ, bọn họ hai cái cái này hai tiếng chính là làm nàng chú ý độ thẳng tắp bay lên. Nàng tự nhiên nhạc hưởng này thành. Chỉ là, hắn sẽ không làm nàng như nguyện. Ta cùng gì hơn tiểu thư chỉ là hợp tác đồng bọn, cũng không phải nam nữ bằng hữu, hơn nữa. Ngày đó buổi tối chúng ta lâm thời có việc, cũng không có đối kịch bản. Nếu đại gia không tin, có thể xem xét khách sạn video giám sát. Sệ vịt nói. Sệ vị thật sự cảm thấy chính mình thay đổi rất nhiều. Này nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ hơn nói thật, chính là bị từ lương giáo nhiều. Hắn cũng học xong làm việc lưu một chút đường sống. 1584 chương 1584 người trong tầm tay hắn sao? Nam. Tựa như hiện tại, hắn tuy rằng nói thẳng phủ định hắn cùng gì hơn quan hệ. nhưng là hắn cũng không có nói ngày đó buổi tối ra sao hân mời hắn đối kịch bản, nhưng là hắn cự tuyệt. Hắn nói như vậy, cũng có thể nói là cho gì hân để lại nhất định mặt mũi Dì hân nhìn nhìn sệ vịt, đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận, bất quá lại là hơi túng nước qua. Tuy rằng sệ vịt đã cho nàng để lại mặt mũi nhưng là bị như vậy giữa phủ định, vẫn là thực xấu hổ. Sệ vịt nói xong, những phóng viên này lại đem mịt rổ phổn đối hướng về phía dì hân, nói, hà tiểu thư là như thế này sao? Di hân cười cười, chỉ là cười không giống phía trước như vậy vui vẻ. Sắp thật là như thế này, ta cùng sẽ vịt chỉ là bằng hữu. Di hân nói, còn có một chút làm gì hân trong lòng thực không thoải mái. Sẽ vì thế nhưng nói nàng là hợp tác đồng bọn, chẳng lẽ, nàng liền làm hắn bằng hữu tư cách đều không có sao. Trận này phỏng vấn rốt cuộc kết thúc, tuy rằng ở giữa bọn họ mỗi người đều tâm tư khác nhau. Như vậy phỏng vấn qua đi, trên mạng thực mau liền có thông bản thảo xuất hiện, có nói bọn họ ở che giấu chân tướng. còn có nói bọn họ xác thật không phải nam nữ bằng hữu. Đương nhiên, tại đây chàng phỏng vấn phía trước, liền có fans phân tích bọn họ không phải nam nữ bằng hữu. còn có lợi hại fans nói đã xem qua khách sạn video giám sát, bọn họ chỉ là ở cửa nói nói mấy câu, cũng không có đi vào. Chỉ là, kia ghi hình không thể thả ra, tự nhiên cũng sẽ làm người nghi ngờ. Bất quá, lần này hơn nữa sẽ vì nói, càng nhiều người cảm thấy bọn họ cũng không phải nam nữ bằng hữu. Chuyện này dần dần bình ổn xuống dưới. Tuy rằng còn có một ít chính phủ đảng thích đưa bọn họ hai cái ghé vào cùng nhau, nhưng là kia đã không ảnh hưởng toàn cục. Có lẽ là bởi vì Sệ vịt thái độ cưng ngạnh, cũng có lẽ là bởi vì ở hắn trên người không chiếm được cái gì chỗ tốt rồi. Cho nên gì hơn cũng không có lại quái giày Sệ vịt, bọn họ chỉ có ở đối diện thời điểm có thể nói. Đào mắt, đái giai ninh đệ nhất học kỳ đã tiếp cận kết thúc, mấy ngày nay vì cuối kỳ bắt đầu, nàng so trước kia vội rất nhiều. Khoảng thời gian trước nàng còn thường xuyên cùng Thanh Dương trông thấy mặt tăng cơm. Hiện tại nàng vội lên, cũng không có thời gian đi tìm Thanh Dương. Mãi cho đến cuối kỳ khảo thí kết thúc, bọn họ xem như lại giải phóng. Các bạn học đều sôi nổi ly giáo về nhà, đái Giai Ninh cũng chuẩn bị đi xem xệ với đâu. Chỉ là, nàng còn không có đi lên, liền đã xảy ra một kiện làm nàng có một ít giật mình sự tình. Kỳ thật chuyện này thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là, nàng không nghĩ tới, Thanh Dương sẽ tìm đến nàng. Hơn nữa, hắn vẫn là tới đầu nhập vào nàng. Giai Ninh, ta tử công tác. cũng không có trụ địa phương ngươi có thể tạm thời thu lưu ta sao thanh dương đứng ở nhà nàng cổng lớn cười nói đái giai ninh sửng sốt một chút nàng xác thật thực hy vọng thanh dương từ cái kia công tác lại đây cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt chỉ là hắn phía trước vẫn luôn cự tuyệt lúc này hắn đột nhiên lại đây làm nàng còn có một ít hồi bất quá tới thần thanh dương cũng không thúc giục nàng chỉ là đạm cười nhìn nàng cách đó không xa xe thanh làm đái giai ninh hồi qua thần đái giai ninh vội cười nói có thể đương nhiên có thể ngươi tưởng ở chỗ này đãi bao lâu đều có thể thanh dương trên mặt cười càng thêm ôn nhuận đái giai ninh đem thanh dương mang vào phòng lúc này thời tiết lạnh xuống dưới bọn họ vẫn là ở phương bắc mà thanh dương lại chỉ mặc một cái mỏng áo khoác đái giai ninh biết bọn họ thú nhân chống lạnh năng lực đều là thực tốt chỉ là hắn xuyên như vậy thiếu vẫn là làm nàng nhìn đều cảm thấy lãnh tiến vào ấm áp trong nhà đái giai ninh cởi áo lông vũ thói quen tính mà cấp thanh dương đổ một ly nước ấm 1585 chương 1585 ngươi trong tầm tay hắn sao? 6. Thanh Dương cười cười, tuy rằng hắn cũng không lãnh, nhưng là hắn vẫn là bưng lên tới uống lên mấy khẩu. Ngươi thật sự từ trước. Đái Giai Ninh ở Thanh Dương đối diện ngồi xuống, nàng phía trước cũng nói qua chuyện này, Thanh Dương cũng không đồng ý. Ân. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh cười cười, nói, kia hảo à, ngươi như vậy thông minh, nhất định học cái gì đều thực mau, ngươi hiện tại cũng đối thế giới này thực hiểu biết. Ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Ân, tạm thời trước không tìm công tác, chờ ta cẩn thận ngẫm lại lại quyết định. Thanh Dương nói, Ân, như vậy cũng hảo. Đại Gia Ninh nói, ngươi liền ở nhà ta trụ đi, nhà ta phòng nhiều, ngươi coi như thành là chính mình ra đi. Đại Gia Ninh tiếp tục nói. Thanh Dương hơi hơi gật gật đầu. Kỳ thật, hắn đã sớm nghĩ đến. Hắn đi vào thế giới này chính là vì Đại Gia Ninh, hắn mặc kệ mặt khác. Hắn chỉ nghĩ khoảng cách nàng càng gần. Chỉ là, phía trước, bởi vì một chút sự tình, hắn không thể lại đây. Nhưng là hiện tại, hắn chân chính tự do. Thanh Dương nhìn Đái Gia Ninh, cảm thấy hắn đi vào nơi này thời gian dài như vậy, rốt cuộc có một ít ý nghĩa. Đái Gia Ninh cùng Thanh Dương hàn huyên trong chốc lát tiền, nàng còn phân phó trong nhà bảo mẫu người hầu tài xế, làm cho bọn họ đem Thanh Dương cũng trở thành trong nhà một viên. Lúc sau, nàng còn mang Thanh Dương đi chọn phòng, Thanh Dương ở lầu một chọn một gian phòng cho khách. Đại Giai Ninh ra rất lớn, thêm một cái người xác thật không tính chuyện gì. Chỉ là, đối với đại Giai Ninh tới nói, nàng nhưng còn có một chuyện lớn phải làm. Chuyện này, tuy rằng là nàng tiền trảm hậu tấu, là không rất hợp, nhưng là nàng tưởng, xe vịt là sẽ không không đồng ý hơn nữa, liền tính xe vịt không đồng ý, nàng, nàng cũng sẽ không ném xuống thanh dương mặc kệ. Đại Giai Ninh cũng không có ở trong điện thoại đem chuyện này nói cho xe vịt, nàng nghĩ, dù sao nàng liền phải đi gặp xe vịt, chuyện này vẫn là rác mặt nói tương đối hảo. bởi vì thanh dương sự tình đái giai ninh đi tìm sệ vịt vẫn là chậm lại mấy ngày vài ngày sau đương thanh dương đại khái thích hướng tân hoàn cảnh đái giai ninh mới cùng thanh dương nói nói nàng muốn đi gặp sệ vịt thanh dương chỉ là làm nàng trên đường cẩn thận cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không cao hứng nhưng là kỳ thật thanh dương trong lòng là thập phần khó chịu bất quá hắn tưởng hắn tới nơi này đã thực không ổn hắn như thế nào có thể lại trở ngại đái giai ninh sinh hoạt đâu đái giai ninh đi gặp sệ vịt vẫn cứ dùng chính là đột kích phương thức. nàng đến lúc đó, xe vịt đang ở đóng phim, chỉ là cảnh tượng cũng đã thay đổi không biết nhiều ít cái. nơi này mùa đông tuy rằng không giống phương bắc mùa đông như vậy rất lạnh, nhưng là cũng không giống nàng ở thú nhân thế giới như vậy ấm áp như xuân. cho nên nàng xuyên cũng rất nhiều, bên ngoài còn trong một bộ ấm màu vàng trường bản áo lông vũ, làm nàng nhìn qua rất là thấy được. ở đóng phim chụp bánh xe biến tốc, xe vịt liếc mắt một cái liền thấy đái giai ninh, hắn hướng về phía đái giai ninh cười cười. đái giai ninh hướng hắn vây vây tay tìm một chỗ ngồi xuống trong tay còn phủng một ly nhật cà phê cà phê tản ra mở mịt nhiệt khí cùng mê người hương khí đái giai ninh nhấp một ngụm cảm thấy toàn bộ ngực đều ấm áp lên nơi này mùa đông thật là âm lạnh âm lạnh, nàng cảm nhận được câu nói kia kia thật là liền tính ở phương bắc là một cái lang ở chỗ này cũng sẽ bị đông lạnh thành một cái cầu a nghĩ đến đây đái giai ninh hít hít cái mũi lại đem khăn quàng cổ nắm thật chặt ngươi lại tới xem xệ vita Nghe nói từ lương trước hai ngày mới vừa đi. Một cái đoàn phim nhân viên công tác nhận thức Đái Giai Ninh, liền cùng Đái Giai Ninh hàn Huyên hai câu. 1.586 chương 1.586 người trong tầm tay hắn sao, 7. Đúng vậy. Đái Giai Ninh cười cười, không có nói quá nhiều. Tuy rằng Đái Giai Ninh ở cùng người ngoài nói là sẽ vịt trợ lý, nhưng là kỳ thật người sáng suốt có thể thấy được tới nàng cũng không phải trợ lý như vậy đơn giản. Người nọ cũng biết Đái Giai Ninh cùng sẽ vịt quan hệ không bình thường. Xe vịt chiều nay hẳn là còn có năm trang diễn, thuận lợi nói kết thúc sẽ sớm một ít. Người nọ nói. Cảm ơn. Đái Giai Ninh cùng hắn nói lời cảm tạ. Người nọ cười cười, đi rồi. Một lát sau, xe vịt bọn họ nghỉ ngơi, xe vịt liền cười hướng Đái Giai Ninh đã đi tới. Xe vịt ở đoàn phim kỳ thật là một cái rất quái gở người. Hắn bất hòa những người khác nói quá nhiều nói, cũng không tham gia cái gì tụ hội, nếu tử lương không ở nơi này, cũng chỉ là chính hắn độc lai like, độc vãng. Ngay từ đầu bọn họ cũng không hiểu biết điểm này, cho nên rất nhiều người đều mời quá xe vịt. Bất quá hiện tại bọn họ đối xe vịt cũng có nhất định hiểu biết, liền không hề mời hắn cùng nhau chơi hoặc là ăn cơm. Cho nên, bọn họ thấy xe vịt vừa nhìn thấy đái gia ninh tựa như thay đổi một người, nhất tính ngốc tử cũng biết bọn họ quan hệ không bình thường. Ngươi lại không nói cho ta. Xe vịt đạm cười nói, ở đái gia ninh bên cạnh ngồi xuống. Đái gia ninh cười nói, ta nghỉ, lần này có thể ở chỗ này đãi thời gian lâu một ít. xê vịt tự nhiên cũng thực vui vẻ bên ngoài thực lãnh ngươi có thể về trước khách sạn chờ ta hoặc là đi ta phòng hóa trang chờ ta ân ta biết nghe nói ngươi buổi chiều sẽ kết thúc sớm một chút ta liền ở chỗ này chờ ngươi chờ ta lạnh ta liền vào nhà đái Gia ninh nói xê vịt nhẹ nhàng xoa xoa nàng rối tung tóc dài chỉ gian lực độ đều mang theo vài phần triền miên ý vị đái Gia ninh cũng không có về phòng tử mà là vẫn luôn ở bên ngoài chờ xệ vịt cũng may xệ vịt kết thúc rất sớm năm giờ liền kết thúc Xe vịt thay đổi quần áo, tá trang, liền mang theo đái giai ninh đi rồi. Chúng ta đi trước ăn cơm. Xe vịt một tay dẫn theo đái giai ninh dương hành lý, một bên hướng dừng xe địa phương đi. Bởi vì xe vịt không cần trợ lý, cho nên tử lương cũng không có cho hắn tìm trợ lý, nhưng là lại tìm một cái tài xế vẫn luôn đi theo hắn. Chỉ là, xe vịt cũng không cần hắn vẫn luôn đi theo, chỉ cần ở hắn yêu cầu đi ra ngoài thời điểm cho hắn lái xe là được. Kia tài xế mang theo bọn họ đi tiệm cơm. Xe viết khiến cho hắn đi về trước. Đái giai ninh một bên nhìn thực đơn một bên hút cái mũi, nàng này bị đông lạnh giống như còn không nhẹ đâu. Đái giai ninh điểm vài món thức ăn, còn điểm một phần canh, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu ấm ấm áp. Ăn uống no đủ lúc sau, bọn họ đánh xe hồi khách sạn. Xe ở bên ngoài vẫn luôn mang theo mũ khẩu trang, đái giai ninh cũng vây quanh khăn quảng cổ. Bọn họ hai cái cái dạng này đảo thật sự như là địa hạ đảng giống nhau. Ta lại khai một phòng đi. Đái giai ninh nói. Cevit nhìn về phía Đái Giai Ninh, giữ nàng lại cánh tay, nói, không cần, cùng ta một phòng liền có thể. Ta vẫn luôn nói là ngươi trợ lý, cùng ngươi ở tại một phòng, không tốt lắm đâu. Đái Giai Ninh nói, tuy rằng lần trước nàng tới chính là cùng hắn ở cùng một chỗ, nhưng là kia chỉ có một đêm, lần này nàng trụ thời gian trường, liền không tốt lắm đâu. Không quan hệ, chúng ta quan hệ đoàn phim người đều đã biết, bọn họ cũng sẽ không nói. Cevit Vít nói, nói xong, liền lôi kéo Đái Giai Ninh thượng thang máy. Chính là đái giai ninh còn tưởng tranh thủ một chút, Sệ vịt Tắc đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, nói, ngoan. 1587 chương 1587 ngươi trong tầm tay hắn sao, 8. Đái giai ninh cảm thấy chính mình tâm đều bị Sệ vịt thanh âm làm cho mềm xuống dưới, nàng liền không có kiên trì, đi theo hắn lên lầu. Sệ vịt thay đổi phòng, không phải phía trước cái kia phòng, mà là ở một cái khác tầng lầu thượng. Đêm khuya, đái giai ninh là lại mệt lại vây, bất quá nàng vẫn là không nghĩ ngủ. Sệ vịt càng tinh thần, bọn họ hai cái liền chậm rãi nói chuyện. Lúc này, Đái Giai Ninh nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Ân, hiện tại Sệ vịt tựa như một con thỏa man miêu, hiện tại cùng hắn nói, là tốt nhất thời cơ. Vì thế, Đái Giai Ninh ngồi dậy, nàng thập phần nghiêm túc mà nhìn Sệ vịt, nói, Sệ vịt, có một kiện chuyện rất trọng yếu ta muốn nói cho ngươi. Sệ vịt biểu tình cũng nghiêm túc rất nhiều, nói, ngươi nói. Thanh Dương từ đi phía trước công tác, cũng không có trụ địa phương. Cho nên ta làm hắn trước ở tại nhà chúng ta. Đại giai ninh nói, nói xong, nàng có một ít thật cẩn thận mà nhìn xe vịt. Xe vịt nghe xong, ánh mắt trầm trầm. Bất quá, hắn đảo cũng không có sinh khí, mà là nói, tuy rằng ta không phải thực thích hắn, nhưng là hắn rốt cuộc cùng ta giống nhau, ở chỗ này lại không quen thuộc, làm hắn về đến nhà trụ đương nhiên không thành vấn đề. Đại giai ninh vừa nghe, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng cười, bắt lấy xe vịt cánh tay, nói, xe vịt. Ta cảm thấy ngươi trở nên thành thù. Xe vịt cười cười, xem nàng như chút được gánh nặng bộ dáng, hắn cũng cảm thấy thực vui vẻ. Chỉ là bất quá, thức mau, hắn liền cố ý xụ mặt, còn kéo dài quá ngữ điệu. Ta biết ta biết, ngươi yên tâm. Đái Giai Ninh tự nhiên biết hắn ý tứ, nàng một phen ôm xe vịt cổ, ở hắn trên mặt hôn một cái. Xe vịt đem nàng vứt lại đây, làm nàng thành thật mà đã ở chính mình trong lòng ngực. Đái Giai Ninh mỗi ngày đều sẽ đi xem xe vịt đóng phim. Nàng cũng xác thật như là hắn trợ lý, giúp hắn xử lý một ít việc vật. Chỉ là, nàng này trợ lý đương, làm mặt khác trợ lý hâm mộ quá nhiều. Có chút minh tinh yêu cầu nhiều, này đó trợ lý tự nhiên bị bọn họ sai xử thảm, trong đó, dì hân trợ lý nhất nghiêm trọng. Dì hân ở bên ngoài thời điểm cũng không có biểu hiện ra đối trợ lý quá hà khắc, rốt cuộc, nàng cũng muốn thu liễm một ít, miễn cho một ít đưa tin ra tới, ảnh hưởng nàng nhân khí. Chỉ là, có một lần nàng hấn trợ lý, vẫn là bị người nghe được, Hơn nữa, sự thật là thế nào, liền tính nàng lại cẩn thận, cũng là tàng không được. Ai, thật là hảo hâm mộ ngươi Hôm nay, xe vịt cùng gì hơn là trong nhà diễn, đái giai ninh ở một bên ngồi, giúp xe vịt nhìn đổ vật Lúc này, một cái tiểu cô nương đã đi tới, nàng mang theo một bộ kính đen, sơ bôi ngựa biện, trên người còn có một cái rất lớn ba lô. Nàng ra sao hơn trợ lý, nơi này người đều kêu nàng tiểu kha. Đái Giai Ninh cũng nghe đoàn phim người ta nói quá gì hân đối trợ lý không tốt lắm, chỉ là nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là cầm một ly thức uống nóng, nói, uống điểm nhiệt đi, thời tiết này quá lạnh. Cảm ơn. Thiểu Kha đẩy đẩy mắt kính, cười nhận lấy. Nhìn dáng vẻ ngươi không có ta đại đi. Thiểu Kha cùng Đái Giai Ninh nói chuyện thiếm. Ta còn ở vào đại học. Đái Giai Ninh nói. Khó trách, xem ngươi liền rất tiểu, chỉ là, ngươi còn ở đi học, như thế nào coi như sẽ vịt trợ lý. Tiểu Kha lại đẩy đẩy mắt kính. Ta là kiêm chức. Đái Gia Ninh cười cười, cũng không tính toán ở cái này để tài thượng nhiều liêu. Tiểu Kha cũng không có hỏi lại, chỉ là lại cùng Đái Gia Ninh hàn huyên một ít mặt khác. 1588 chương 1588 ngươi trong tầm tay hắn sao, 9. Đái Gia Ninh cùng Tiểu Kha hàn huyên trong chốc lát, Tiểu Kha nhìn qua thật sự thực thành thật, hơn nữa tính tình cũng thực hảo. Đại Gia Ninh là thuộc về cái loại này cùng ai đều có thể lưu được đến người. Cho nên Tiểu Kha tựa hồ thực thích cùng nàng nói chuyện phiếm. Hiện tại gì hơn ở đóng phim, cho nên Tiểu Kha cũng coi như là tạm thời không có chuyện. Chỉ là, lúc này có một người lại đây kêu Tiểu Kha, nói là bên ngoài có người tìm nàng. Tiểu Kha đáp ứng rồi xuống dưới, nàng đang muốn đi, điện thoại cũng chấn động lên. Nàng tiếp khởi điện thoại, nhỏ giọng mà nói hai câu lời nói liền cắt đứt. Chỉ là, nàng biểu tình lại có một ít sốt ruột. Giai ninh, ngươi hiện tại có việc sao? Tiểu Kha nghĩ nghĩ, hỏi. Đại giai Ninh nhìn nhìn xe Vin, nói: Không có việc gì, ngươi làm sao vậy? Yêu cầu hỗ trợ sao? Tiểu Kha gật đầu, nói: Bên ngoài có người tìm ta có việc gấp, nhưng là vừa mới đoàn phim nhân viên công tác lại cho ta gọi điện thoại. Phía trước Hà Tiểu thư một bộ diễn phục phá, muốn bắt đi tu bổ, ngươi có thể giúp ta đi lấy một chút sao? Liên ở Hà Tiểu thư phòng hóa trang, dùng một cái màu bạc túi trang. Đái giai Ninh tưởng, này lại không phải cái gì việc khó, vì thế nàng liền đáp ứng rồi. Tiểu Kha thập phần cảm tạ. Đem chìa khóa cho Đái Giai Ninh sau vội vã mà đi rồi. Đái Giai Ninh biết gì hơn phòng hóa trang liền ở xệ vịt phòng hóa trang bên cạnh, lúc này, nơi đó đã đợi một cái nhân viên công tác. Đái Giai Ninh mở ra môn, ở bên trong trên sofa phóng một cái màu bạc túi, bên trong là một bộ cổ trang diễn phục. Đái Giai Ninh đem túi lấy ra tới, đem túi cho cái kia nhân viên công tác, sau đó lại khóa kỹ môn. Đái Giai Ninh lại trở về xệ vịt bọn họ quay chủ mà, đại khái nửa giờ sau Tiểu Kha mới trở về. lại còn có chạy thở hồn hển. Đái Giai Ninh đem chìa khóa cho Tiểu Kha, "Quần áo ta đã cho nhân viên công tác, ngươi yên tâm đi." "Cảm ơn, thật là quá cảm tạ." Tiểu Kha tiếp nhận chìa khóa, không ngừng nói lời cảm tạ. Đại Giai Ninh cười cười, "Làm nàng không cần khách khí." Buổi sáng diện trục xong, xe vịt mang theo Đái Giai Ninh đi hắn phòng hóa trang ăn cơm trưa, bởi vì chỉ có bọn họ hai người ở, cho nên bọn họ đều giống ngày thường giống nhau. Chỉ là, cơm còn không có ăn xong, Bên ngoài liền truyền đến một ít tầm ý thanh. Đại gia ninh nghe nghe, loáng thoáng nghe thấy được Tiểu Kha thanh âm. Chẳng lẽ là gì hân lại phát giận? Chỉ là, dì hân không phải luôn luôn đều tương đối chú ý sao? Hẳn là sẽ không làm cho đại gia mặt khó xử Tiểu Kha đi. Vì thế, nàng cũng liền không để ý, tiếp tục ăn cơm. Lúc này, bọn họ cửa phòng lại bị gõ văng lên. xe vịt biểu tình tức khắc lạnh nhạt xuống dưới, hắn nhìn nhìn đại gia ninh, nói, tiến bảo. Môn bị mở ra. Ngoài cửa đứng vài người, trong đó liền có Tiểu Kha cùng gì hân. Tiểu Kha trên mặt treo nước mắt, mắt kính đều mơ hồ, nàng nhìn nhìn Đái Giai Ninh, mang theo một ít ấy này nói, Giai Ninh, ta biết không phải ngươi làm, chính là ta, ta chỉ biết ngươi từng vào nhà ở, cho nên, ta. Ngươi cùng Hà Tiểu Thư nói nói. Đái Giai Ninh từ nhỏ Kha nói trung tựa hồ minh bạch một chút sự tình. Nàng đứng lên, nói, đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Kha khụt khịt một chút, nói, Hà Tiểu Thư trong phòng châu đáo không thấy. Đó là cùng tài trợ thương mượn châu náu thập phần quý trọng, ta, ta thật sự không biết, ta cũng không nhúc nít quá, ta. Tiểu Kha nói đứt quãng, rõ ràng là bị dọa tới rồi. Đại giai ninh hiểu rõ. Nàng nhìn về phía dì hân, nói, ta hôm nay là từng vào ngươi phòng hóa trang, nhưng là ta chỉ là cầm quần áo liền ra tới, cũng không có thấy cái gì châu náu 1589 chương 1589 ngươi trong tầm tay hắn sao, 10. Dì hân nhìn nhìn sẽ vít trên mặt mang theo một ít khó xử nói mang tiểu thư ta cũng không phải hoài nghi ngươi chỉ là này châu đáo đối ta rất quan trọng nếu là tìm không thấy ta không chỉ có gặp mặt lầm kết xù bồi thường hơn nữa đối ta danh dự cũng sẽ mang đến cực đại hư hao nàng họa tinh xảo trang rung đôi mắt nhìn về phía đái giai ninh cho nên còn thỉnh mang tiểu thư thông cảm một chút đái giai ninh cười một chút nay kịch bản nàng như thế nào sẽ không biết cho nên ngươi tưởng lục soát ta thân đái giai ninh nói Di Hân cười cười, nàng không nói gì, nhưng là nàng chính là ý tứ này. Mơ tưởng. Đái Giai Ninh còn không có nói chuyện, Sê Vịt liền lạnh lùng nói. Di Hân nhìn về phía Sê Vịt, nàng xả một chút khỏe miệng, nói, Sê Vịt, ta cũng không nghĩ kinh động cảnh sát, cho nên, chúng ta vẫn là lén giải quyết tương đối hảo. Sê Vịt nhìn về phía Di Hân, đây là hắn ra đóng phim ở ngoài thực hảo như vậy con mắt xem nàng. Các người ai đều không thể chạm vào nàng. Sê Vịt nói. dì hân con ngươi có một cái chớp mắt tàn nhẫn bất quá nàng lại cười vẻ mặt hiền hòa nói chúng ta chỉ là bài trừ một chút mang tiểu thư hiền nghi cũng không sẽ thương tổn mang tiểu thư hơn nữa như vậy đối mang tiểu thư cũng hảo không phải sao xệ vịt meo nhau mắt hắn mới mặc kệ nàng nói cái gì dù sao hắn là sẽ không đồng ý hơn nữa dì hân ở hắn trong mắt vẫn luôn đều không phải cái gì người tốt cho nên hắn càng sẽ không làm nàng chạm vào đái Gia ninh đái Gia ninh đi đến xệ vịt bên người nhìn gì hân nói hà tiểu thư hiện tại chúng ta quốc gia chính là có nhân cách bảo đảm phương diện này quyền lợi cho nên liền tính ngươi muốn lục soát ta thân cũng là muốn xuất ra chứng cứ di hân thấy bọn họ hai cái thái độ nhất trí hơn nữa nàng lại lấy không ra cái gì chứng cứ chỉ cảm thấy trong lòng như là qua một đoàn hỏa một khi đã như vậy ta đây cũng chỉ có thể báo nguy di hân nói lại còn có làm ra thập phần đáng tiếc bộ dáng đại giai ninh lại không sợ nàng chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng Dì hân nhìn về phía tiểu kha, nói, tiểu kha, báo nguy đi. Tiểu kha nhìn nhìn đái giai ninh, mang theo vài phần do dự, chính là nàng nhìn nhìn dì hân, vẫn là bị dọa lấy ra di động. Dì hân à, ta xem vẫn là trước không cần báo nguy đi, rốt cuộc chuyện như vậy chuyển ra đi đối chúng ta đoàn phim cũng không tốt. Lúc này, đạo diễn lại đây, hắn cũng nghe nói chuyện này, mà hắn vừa lúc nghe thấy dì hân muốn báo nguy, cho nên liền ra tiếng khuyên can. Đạo diễn nói vẫn là rất hữu dụng, Rốt cuộc mỗi cái diễn viên đều phải cấp đạo diễn một ít mặt mũi. Đạo diễn, ta cũng không nghĩ báo nguy, chính là ngươi xem gì hơn nhìn nhìn vịt cùng Đái giai Ninh. Đạo diễn chỉ nghĩ đem đại sự hóa tiểu, hơn nữa như vậy sự tình truyền ra đi cũng không tốt lắm. Vì thế hắn nhìn về phía vịt, khuyên đủ, vịt, khiến cho bọn họ lục soát một chút đi, như vậy liền cái gì là cũng chưa. Xệ vịt nhìn về phía đạo diễn, ngữ khí có thể tốt một chút, nói, không được, nàng nói lục soát liền lục soát. Khi chúng ta là cái gì? Đạo diễn cũng có một ít khó xử. xe Vịt rũ rũ mắt tử, lại nói, hơn nữa, ta dám xác định, Giai Ninh cũng không có trộm bọn họ cái gì trâu náu Chỉ là, hắn nói tựa hồ cũng không có cái gì mức độ đáng tin. Bởi vì, ở gì hân hóa song trang sau, cũng chỉ có Tiểu Kha cùng đái Giai Ninh từng vào căn nhà kia, Tiểu Kha đã bị lục soát qua, dư lại cũng chỉ có đái Giai Ninh. Còn có, ta biết trâu náu hiện tại ở nơi nào? xe Vịt nói, Hắn những lời này chính là làm những người đó đều rất là giật mình, đặc biệt là dì hân. 1590 chương 1590 tân niên nguyện vọng 1. Dì hân chọn một chút mi, đáy mắt mang theo vài phần phung ý, nói, ngươi biết ở nơi nào? Chẳng lẽ châu đáo có thể nói không thành? Dì hân lời này là ý có điều chỉ. Nàng rõ ràng là đang nói là đái gia ninh trộm nàng châu đáo. xe vịt lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, hắn đứng dậy, tưởng gì hân mấy người bọn họ đi qua. Dì hơn bên người chạm mấy người kia đều là nàng trợ lý tài xế chờ ngày thường cùng nàng tiếp xúc tương đối nhiều người. Xe vịt hướng bọn họ đi qua đi, kia mấy người biểu tình đều hơi hơi có một ít biến hóa, thậm chí còn về phía sau lui lui. Xe vịt đi đến bọn họ bên người, vây quanh bọn họ chậm gì gì mà xoay chuyển. Dì hơn nhìn xe vịt, khoe miệng mang theo chờ xem diễn đặng cười. Lúc này, xe vịt đột nhiên ở một người nữ sinh bên cạnh ngừng lại. Ngươi vài người, và ngươi đều lục xoát qua. xê vít nhìn nhìn cái kia nữ sinh nói dì hân sửng sốt một chút kia nữ sinh biểu tình cũng là cứng đờ ta sau khi rời khỏi đây chỉ có tiểu kha cùng mang tiểu thư tiến vào quá phòng hóa trang những người khác tự nhiên không có lục soát tất yếu dì hân cười nói ta xem chưa chắc xê vít nói ta cảm thấy hẳn là đều lục soát một chút không phải sao dì hân trên mặt hiện lên một tia cáu giận bất quá thực mau liền biến mất nếu như vậy ta cảm thấy trước hết lục soát hẳn là mang tiểu thư Dị hân nhìn thoáng qua sệ vịt bên cạnh đứng nữ sinh, hướng nàng sử một ánh mắt, nói, đi xem mang tiểu thư bao. Kia nữ sinh sửng sốt một chút thần, nàng vội gật đầu, giống Đại giai ninh đi đến. Đứng lại. Sệ vịt đột nhiên ra tiếng, thả đi nhanh tiến lên đem kia nữ sinh cấp kéo lại. Không cần lục soát, châu đáo liền ở nàng trong túi. Sệ vịt nói. Kia nữ sinh thân mình run lên, lại cường trang chấn định, nói, ngươi nói bậy gì đó. Ta có phải hay không nói bậy? Ngươi đem ngươi trong túi đồ vật lấy ra tới xe biết. Xe vị nói. Tiên nữ sinh nhìn nhìn gì hân, gì hân hướng nàng nữ mày Dựa vào cái gì, ta, ta không có thấy cái gì trâu đáo. Tiên nữ sinh nói, chỉ là nàng rõ ràng có một ít trột dạ bộ dáng. Xe vị càng thêm khẳng định. Chỉ cần ngươi trước làm mọi người xem xem trong túi trang cái gì, các ngươi liền có thể lục soát giai ninh bao. Xe vị nói. Dì hân âm thầm nheo nheo mắt. Hắn đến tột cùng là làm sao mà biết được. Kia nữ sinh vừa thấy sẻ vịt tư thế, liền biết là giấu không được. Hơn nữa, lúc này nàng đã cấp ra một thân mồ hôi lạnh, tay nàng cũng ở trong túi ra một tầng hãn. Nếu như vậy, ngươi liền đem túi nhảy ra tới cấp mọi người xem xem, lúc sau lại lục soát mang tiểu thư bao. Đạo diễn cũng lên tiếng. Kia nữ sinh không dám lại xem gì hơn, nàng rũ đầu, nhưng mệnh mà đem chính mình túi chậm rãi phiên ra tới. Quả nhiên, ở tay nàng nắm chặt một cái tinh xảo hộp gấm. Hà tiểu thư nhìn xem. Này có phải hay không ngươi vứt châu náu Sệ vịt nói. Dì Hân chỉ có thể căng ra đầu tiến lên, đem kia hộp từ kia nữ sinh trong tay cầm lại đây. Ân, chính là cái này. Dì Hân nói. Kia nữ sinh một phen nắm lấy dì Hân cánh tay, nói. Hà tiểu thư, ta thật sự không phải cố ý. Ngươi ngày hôm qua nói làm ta đem châu náu cầm đi bảo dưỡng, chính là ta cấp đã quên. Ta liền nghĩ hôm nay lấy qua đi, không nghĩ tới, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Mà ta xem ngươi vừa mới thực tức giận, liền. liền không dám cùng ngươi nói. Kia nữ sinh càng nói thanh âm càng thấp. Di Hân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo thay vẻ mặt trách cứ, nói: "Lúc này mới bao lớn sự, ngươi nhìn xem, nháo ra lớn như vậy ô long." 1591 chương 1591 tân niên nguyện vọng 2. Kia nữ sinh khụt khịt hai tiếng, nói: "Đều là ta sai, cho đại gia tạo thành bối rối." Di Hân nhìn nhìn đạo diễn, nói: "Nếu là một cái hiểu lầm, cũng liền không có gì sự." chỉ là thiếu chút nữa làm đái Giai Ninh bị hủy khuất, thật là quá xin lỗi. Đạo diễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này như vậy giải quyết tự nhiên là chuyện tốt, cho nên hắn cũng chưa nói cái gì. Nhiều lấy, ta cảm thấy ngươi hẳn là hướng Giai Ninh chính thức xin lỗi. Sệ Vi nói, gì hơn biểu tình cương một chút, nàng tự nhiên thập phần không tình nguyện, hơn nữa đã ở trong lòng đưa bọn họ mắng rất nhiều lần. Nhưng là, nàng lại không thể không thập phần khéo léo nói, đó là tự nhiên, còn không cho mang tiểu thư xin lỗi Di hân nhìn về phía cái kia lấy châu báo nữ sinh. Kia nữ sinh hiểu được, nàng hướng Đái Giai Ninh cúc một cùng nói, thực xin lỗi, mang tiểu thư cho ngài mang đến không cần thiết bối rối. Đái Giai Ninh nhìn về phía xe vịt, hướng về phía hắn con con môi. Chuyện này xem như cứ như vậy giải quyết, chỉ là, người thông minh đều nhìn ra được, này bất quá ra sao hân tự đạo tự diễn một tuần kịch mà thôi. Nàng kỳ thật là tưởng hãm hại Đái Giai Ninh, bất quá, lại trước đó bị Sệ vịt cấp chọc thủng. Buổi tối. Đái Giai Ninh nghĩ đến ban ngày gì hơn biểu tình, cười thẳng phát run. Đúng rồi, xe vịt, ngươi lại như thế nào biết châu đáo ở kia nữ sinh trên người. Đái Giai Ninh xoa xoa chính mình cười lên men gương mặt, nói. Xe vịt trên mặt cũng mang theo cười, hắn chỉ chỉ cái mũi của mình, nói, nơi này cũng không phải là bạch lớn lên. Đái Giai Ninh méo nhéo, nhéo xe vịt cái mũi, ta xem về sau ngươi có thể đi đường cảnh khuyển, không, ngươi so cảnh khuyển còn muốn xen vào dùng. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ được đến rất nhiều cờ thưởng cùng huy chương Cảnh khuyển Xệ vịt cười lắc lắc đầu Ngươi không cảm thấy này thực lãng phí tài nguyên sao Đái Giai Ninh bị xệ vịt kia tiểu biểu tình làm cho lại nở nụ cười Còn ôm bụng ở trên giường lăn lộn. Giai Ninh có một việc rất quan trọng Xệ vịt loát loát đái Giai Ninh hốn độn tóc dài Đái Giai Ninh ngừng lại, ngồi dậy, tranh thủ làm được biểu tình nghiêm túc Ngươi về sau nhất định phải rời xa gì hơn Xệ vịt nói Cê vịt như vậy nhắc tới đại giai ninh cũng nhớ tới chuyện này đúng vậy ta phía trước cũng nghi hoặc gì hơn vì cái gì muốn hãm hại ta a chẳng lẽ là sợ ta xuất đạo ảnh hưởng nàng chính là nàng này cũng quá sẽ phòng ngừa chu đáo đi Cê vịt nghĩ nghĩ nói ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia hai tiếng sao ân nhớ rõ đại giai ninh gật đầu ta hoài nghi đó là gì hơn cố ý làm như vậy Cê vịt nói ngày đó buổi tối nàng muốn cùng ta đối kịch bản Bị ta cự tuyệt, hơn nữa, còn nói một ít kỳ quái nói. Xe viết nói. Đái giai ninh bị cái này để tài hấp dẫn lực chú ý, nàng ngồi nghiêm chỉnh, nói, chẳng lẽ là nàng coi trọng ngươi. Cho nên mới hãm hại ta. Đái giai ninh nhìn nhìn xe viết, ta cảm thấy rất có cái này khả năng. Xe viết xoa xoa thái dương, ta đảo cảm thấy, nàng là tưởng lăng xê. Ta xem cũng không phải như vậy đơn giản. Nếu là không phát sinh chuyện này có lẽ nàng chỉ là lang xê. Nhưng là thông qua chuyện này có thể thấy được tới, nàng khả năng sắc thật đối với ngươi có cái nhìn. Cũng hoặc là ngươi cự tuyệt nàng, làm nàng tâm sinh phẫn hận, cho nên muốn muốn trả thù. Đái Giai Ninh một chút một chút phân tích nói. Sệ vịt sờ sờ nàng đầu, chuyện này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta sẽ không làm các nàng xúc phạm tới ngươi. Đương nhiên, mặc kệ nàng xem không thấy thượng ta, ta là nhất định sẽ không coi trọng nàng. 1592 chương 1592 tân niên nguyện vọng, 3. Đái Giai Ninh biết sẻ vịt đôi khi là thực độc miệng, chỉ là, lúc này nhìn hắn như vậy độc miệng bộ dáng, nàng lại thích đến không được. Nàng rung ám chọc chọc đôi mắt nhỏ nhìn sẻ vịt, còn lộ ra một tia xấu xác cười. Sẻ vịt thu hồi tay, ngươi vì cái gì như vậy xem ta. Đái Giai Ninh lại lộ ra giang hồ đại đạo thường dùng biểu tình, một tay đem sẻ vịt phát gục trên giường. Từ trải qua châu báo sự kiện, Đái Giai Ninh liền thời khắc chú ý rời xa gì hơn, cùng với gì hơn bên người người. Tuy rằng nàng không thể xác định ngày đó có phải hay không tiểu kha cùng dì hân một tuần kịch, nhưng là, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hơn nữa, giống dì hân như vậy nữ nhân, Đái Giai Ninh tổng cảm thấy nàng là cái loại này có thủ tất báo người. Bởi vì sệ vịt cùng Đái Giai Ninh đều tương đối chú ý, cho nên dì hân cũng không có lại có cái gì động tác, mà nhật tử nhóm lên, cũng tới rồi cửa ải cuối năm. Bởi vì giai đoạn trước quay chủ thuận lợi, cho nên đoàn phim cấp sở hữu nhân viên công tác đều thả 7 ngày giả. Đái Giai Ninh cùng sệ vịt tắc cũng thừa dịp này 7 ngày thời gian trở về nhà. Đái Giai Ninh này vừa đi đi rồi thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này đều là Thanh Dương chính mình ở nhà, trong lúc Đái Giai Ninh cũng cho hắn đánh quá điện thoại, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy rất ngượng ngùng. Chỉ là, Thanh Dương một chút đều không thèm để ý, nhưng là âm thầm mất mát vẫn phải có. Đái Giai Ninh cùng sệ vịt về đến nhà khi, Thanh Dương không ở nhà, vương gì cũng không biết Thanh Dương đi nơi nào. Đại Giai Ninh phía trước cũng không có nói cho Thanh Dương bọn họ trở về, không biết hắn trở về đột nhiên thấy bọn họ có thể hay không dọa ngại dự. Hơn nữa, nàng lo lắng nhất vẫn là Thanh Dương cùng sệ vịt ở chung vấn đề. Đại Giai Ninh nhìn nhìn sệ vịt, nàng chỉ hy vọng bọn họ có thể chung sống hòa bình liền hảo. Buổi tối, vương dì làm tốt cơm chiều, Thanh Dương mới trở về. Hắn thấy phòng khách ngồi Đái Giai Ninh cùng sệ vịt khi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn cười nói, các ngươi khi nào trở về? Ta còn tưởng rằng phải đợi khai giảng mới có thể trở về đâu. Chiều nay trở về. đại Giai Ninh nói, nàng đứng dậy, tiếp đón Thanh Dương cùng Sệ vịt, nói, các ngươi đi rửa tay, lập tức liền phải ăn cơm. Thanh Dương cùng Sệ vịt ánh mắt tương chạm vào, hai người cái gì cũng chưa nói, chỉ là một trước một sau đứng dậy, đi toilet. đại Giai Ninh chụp một chút đầu mình, nàng như thế nào như vậy buồn đâu, còn cho bọn hắn hai cái chế tạo đơn độc ở bên nhau cơ hội. Bất quá, kia hai người đảo vẫn luôn thực bình tĩnh. Hơn nữa, ở trên bàn cơm, bọn họ còn có thể liêu vài câu. Đái giai ninh trộm nhìn nhìn xe vịt, gia hỏa này là thật sự thành thục rất nhiều a. Vì thế, nàng cũng liền yên tâm, bắt đầu ăn nhiều lên. Đúng rồi, vương gì, ngày mai ngươi liền về nhà đi, năm nay ăn tết ngươi cũng không cần lại nơi này, giống phía trước giống nhau liền hảo. Ăn xong rồi cơm, vương gì lại đây thu thập cái bàn, đái giai ninh giúp đỡ nàng cùng nhau thu thập chén đũa, nàng liền nhớ tới chuyện này. Như vậy sao được? phía trước hai vị tiên sinh ở chính là năm nay bọn họ không ở nhà ta lưu lại nơi này chiếu cố các ngươi vương dì nói vương dì căn bản là không tính toán trở về vương dì, ta đã trưởng thành ngươi yên tâm chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình ngươi vẫn là về nhà hảo hảo ăn tết đi đại giai ninh nói vương dì vẫn là không yên tâm xe vịt vừa lúc lại đây cũng nói đúng vậy vương dì, có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi vương dỉ nhìn xe vịt vừa lòng gật gật đầu nói kia Hảo, kia gia Ninh liền giao cho người chiếu cố. Sệ vịt gật gật đầu, biểu tình còn mang theo vài phần trịnh trọng ý vị. 1.593 chương 1.593 tân niên nguyện vọng, 4. Đái gia Ninh cấp trong nhà người hầu bảo mẫu bảo an đều nghỉ, trong lúc nhất thời, nguyên bản liền rất đại gia hiện càng thêm chống trải. Cũng may, còn có sệ vịt cùng thanh dương ở. Ngày mai cơm tất nhiên, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Ngày mai chính là Tết âm lịch, dị vãng ăn Tết thời điểm. Bọn họ đôi khi sẽ ở nhà ăn, đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài ăn. Ta có thể cho ngươi làm. Xê Vít nói, hắn vẫn là thích cùng Đái Giai Ninh Loa ở nhà. Hơn nữa, thân phận của hắn đi ra ngoài không quá phương tiện. Đái Giai Ninh lộ ra một ít ghét bỏ biểu tình, nói, ngươi chỉ biết làm kêu mấy thứ, ta muốn ăn rất nhiều rất nhiều ăn ngon. Xê Vít bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngươi yên tâm, chúng ta muốn đi địa phương cũng là thực bí ẩn, đó là một nhà tư nhân nhà ăn, người không nhiều lắm, còn có độc lập phòng. Ở nơi đó tựa như ở nhà giống nhau tự do. Đương nhiên, kia cũng là bọn họ mang ra sản nghiệp. Xe vịt gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thanh Dương cũng không có ý kiến. Vì thế ngày mai hành trình xem như an bài xong rồi. Ngay hôm sau, thích âm lịch, thế nhưng bắt đầu hạ tuyết. Đông tuyết cũng không phải rất lớn, là tả là tả, đảo cấp cái này nằm tăng thêm vài phần ý nhị. Bọn họ kêu taxi đi kia gian tiệm cơm, bọn họ vừa đến, liền có người đưa bọn họ đưa tới chuyên môn vì bọn họ lưu phòng. Phòng trang hoàng thập phần tinh xảo, lại không tục tàng. Bên trong có tivi có sofa cùng bàn ăn, hơn nữa vừa thấy liền không phải giống nhau tiệm cơm chuẩn bị như vậy. Tiểu thư, thực đơn đã chuẩn bị tốt, ngài xem qua. Một cái diện mạo trắng non phục vụ sinh đem một phần thực đơn đưa tới. Đại giai ninh nhận lấy, nhìn một lần, không thành vấn đề, liền ấn cái này đến đây đi. Phục vụ sinh tiếp nhận thực đơn, cung kính mà hành lễ, ra phòng. Đại giai ninh mở ra tivi hiện tại còn không đến xuân vãn thời gian. Vì thế nàng liền mở ra máy chơi game, chuẩn bị đánh mấy cái trò chơi tiêu khiển một chút. Nàng giơ một cái tay bính, hỏi xệ vịt cùng thanh dương, nói, các ngươi hai cái ai chơi? Xệ vịt phía trước cùng đái giai ninh chơi qua vài lần, chỉ là chơi còn không phải thực hảo, mà thanh dương tắt một lần đều không có chơi qua, càng là sẽ không. Bọn họ hai cái cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là xệ vịt đi qua. Đái giai ninh cùng xệ vịt đánh mấy cái, cho dù nàng nhường xệ vịt, xệ vịt cũng không thắng được. Cái này làm cho Đái Giai Ninh rất là thương cảm. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, như vậy cũng sẽ không làm Thanh Dương chính mình ở nơi đó quá mức nhàm chán. Thanh Dương, ngươi lại đây. Đái Giai Ninh đem Thanh Dương kêu lại đây. Thanh Dương cái gì cũng chưa hỏi, đi qua. Đái Giai Ninh làm Thanh Dương ngồi ở nàng phía trước vị trí, đem tay bính đưa cho hắn, nói, ta dạy các ngươi chơi trò chơi, các ngươi hai cái đánh, chờ các ngươi chơi biết ta lại cùng các ngươi đánh, bằng không tựa như khi dễ các ngươi giống nhau. Xê bất đắc dĩ, Thanh Dương cũng chỉ là cười cười, nghe theo Đái Giai Ninh ăn bài. Đái Giai Ninh tìm một cái đơn giản trò chơi, nói thao tác phương pháp cùng quy tắc trò chơi, làm cho bọn họ hai cái đánh. Mà nhìn bọn họ hai cái chơi game, Đái Giai Ninh lại chính mình tìm được rồi rất nhiều lạc thú. Này hai người, thật là quá đâu. Chỉ là, nàng ở nơi đó cười rừng không được tới, bên này hai vị này còn lại là vẻ mặt mê mang trạng thái. Bọn họ hai cái đánh mấy cái, đều có rõ ràng tiến bộ, hơn nữa. Bọn họ cũng tìm được rồi một ít trong đó là thú. Dần dần, đại Giai Ninh phát hiện, phát hiện này hai cái bắt đầu âm thầm phân cao thấp. đại Giai Ninh đỡ chán, nàng chỉ là làm cho bọn họ giải trí một chút, như thế nào này hai người ngày thường trang hảo hảo, hiện tại ở trong trò chơi liền lộ gương mặt thật. Đặc biệt là cái kia sẽ viết. 1594 chương 1594 tân niên nguyện vọng, Nam. đại Giai Ninh thấy sẽ vịt bản một khuôn mặt, kia tay hận không thể đem tay bính ấn toái tư thế, nàng liền biết. hắn là cùng thanh dương rằng co thanh dương tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì phân cao thấp ý tứ tới nhưng là hắn con ngươi vững vàng thập phần nghiêm túc vừa thấy cũng là so thật sự đại giai ninh thấy bọn họ hai cái khá tốt tựa hồ cũng không cần nàng giáo cái gì vì thế nàng khiến cho phục vụ sinh bắt đầu thượng đồ ăn tuy rằng xuân vãn còn không có bắt đầu nhưng là nàng có thể ăn trước chờ đến bắt đầu thời điểm lại đưa bọn họ kêu lên tới phục vụ sinh bắt đầu thượng đồ ăn thức mau liền dọn xong một bàn đồ ăn hơn nữa còn có một cái đái giai ninh làm cho bọn họ chuẩn bị bánh kem. đái giai ninh đứng lên, vỗ vỗ tay, nói, này đem đánh xong liền không cần đánh. xuân Vãn muốn bắt đầu rồi. hảo. c vinh cùng thanh dương cùng lên tiếng, nói xong, hai người còn nhìn nhau liếc mắt một cái. đái giai ninh làm xuống dưới, chính mình không có chuyện gì chỉ có thể cắn hạt dưa. đại khái 10 phút sau, thanh dương buông tay bính, đứng lên, cười hướng đái giai ninh bên này đi tới. c vinh biểu tình cũng có một ít không quá đẹp, không cần tưởng liền biết. gia hỏa này nhất định lại thua rồi đái giai ninh cũng không hỏi bọn họ chơi thế nào chỉ là làm sẹ vịt đem tivi cắt đến xuân vãn tới tới tới nhìn xem đêm nay đồ ăn sao như vậy đái giai ninh tiếp đón bọn họ bọn họ cùng nhau ngồi xuống sẹ vịt nhìn đái giai ninh bởi vì trò chơi mà hễ phải cảm xúc trở thành hư không hắn dựa gần đái giai ninh ngồi xuống ôm lấy đái giai ninh vai ngươi tuyển đồ ăn đều là ta thích ăn đái giai ninh hơi hơi trừng mắt nhìn sẹ vịt liếc mắt một cái nếu thích ăn liền ăn nhiều một chút thằng ngãi này cố ý xe vịt cười càng thêm vui vẻ hắn ở đái giai ninh trên mặt hôn một cái bắt đầu ăn lên Đái giai ninh nhìn nhìn thanh dương lại thấy thanh dương cũng cầm lấy chiếc đũa cũng đang xem trên bàn đồ ăn Đái giai ninh phun ra một hơi cũng bắt đầu ăn lên mỗi năm xuân vãn kỳ thật đều không sai biệt lắm nhưng là vẫn là có mấy cái tiết mục là đái giai ninh tương đối thích tựa như có một đầu cổ phong ca khúc còn có một cái tiểu phẩm cùng đương hồng tiểu thị tươi tiết mục nàng đều thích Chỉ là, mỗi năm nhìn Xuân Vãn ăn cơm tất nhiên đã trở thành một loại thói quen, cho nên, đương Xuân Vãn bắt đầu chuyển phát tin, liền chân chính cảm giác được ăn tết hơi thở. Bọn họ ba cái một bên thảo luận tiết mục một bên ăn cơm, bất chi bất giác chung, Xuân Vãn cũng đã tiến hành rồi một nửa, mà bọn họ cũng đều ăn no. Cuối cùng, Đái Giai Ninh đem bánh kem thượng ngọn đến bật lửa. Hôm nay lại không có nhân sinh này, vì cái gì muốn ăn bánh kem? C vì đối với loại này ngọt ngào đồ vật là có một chút sợ hãi, bởi vì... phía trước hắn liền sẽ bị đái giai ninh uy thượng mấy khẩu chúng ta mỗi năm ăn tết thời điểm đều sẽ ăn bánh kem chủ yếu là muốn hứa nguyện tân nhiên nguyện vọng đái giai ninh nói Xe vịt khỏe miệng chịu một chút còn hứa nguyện a mau mau mau cùng nhau hứa nguyện đái giai ninh tiếp đón sệ vịt cùng thanh dương thanh dương cười cười gật gật đầu đái giai ninh đôi tay dao nắm ở bên nhau đặt ở hàm dưới chỗ bắt đầu hứa nguyện Xe vịt trộm nhìn thoáng qua đái giai ninh làm bộ đã hứa hảo nguyện vọng bộ dáng Thanh Dương tuy rằng không có hướng Đái Giai Ninh như vậy, nhưng là hắn cũng dưới đáy lòng nói một cái nguyện vọng. Hảo, có thể ăn bánh kem. Đái Giai Ninh mở to mắt, chụp một chút tay, đem ngọn đến thổi tắt, sau đó liền khai thiết bánh kem, lại còn có cấp Thanh Dương cùng Sệ vịt một người phân một khối. Sệ vịt còn không có ăn liền cảm thấy chính mình đầu lưỡi đã không dùng tốt. 1.595 chương 1.595 tân niên nguyện vọng 6. Thanh Dương cầm lấy đĩa ăn một lát. Sệ vịt nuốt một ngụm nước bọt. cung tượng trưng tính mà ăn một ngụm đại giai ninh ăn một khối bánh kem thỏa mãn mà đứng lên nàng đi đến phía bên ngoài cửa sổ lúc này bên ngoài đã phóng nổi lên pháo hoa nàng lựa chọn ở chỗ này ăn cơm là bởi vì nơi này khoảng cách quảng trường rất gần mà quảng trường buổi tối sẽ phong pháo hoa ở chỗ này chính thích hợp quan khán pháo hoa đủ mọi màu sắc ánh lửa chiếu rọi ở trên cửa sổ đồng thời trên cửa sổ còn có nàng gương mặt tươi cười xe vịt cũng thanh dương cũng đã đi tới bọn họ đứng ở đáy giai ninh hai bên cũng hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại bọn họ phía trước trước nay đều không có nghĩ tới cuộc đời này thế nhưng có cơ hội như vậy có thể kiến thức đến nhiều như vậy mới là sự vật càng không có nghĩ tới sẽ gặp được như vậy thích người thanh dương nhìn trên cửa sổ đáy giai ninh gương mặt tươi cười ở trong lòng yên lặng nói giai ninh ngươi có biết hay không ta tân niên nguyện vọng là mỗi năm đều có thể cùng ngươi cùng nhau hướng nguyện vọng bên ngoài pháo hoa đại đoá đại đoá nở rộ chỉ là Này đó ở Thanh Dương trong mắt, lại đều không kịp Đái Giai Ninh gương mặt tươi cười. Thân niên thực mau qua đi, kỳ nghỉ cũng trong trước mắt. Sệ vịt kỳ nghỉ qua xong, hắn lại phải về đoàn phim đi. Mà Đái Giai Ninh cũng sắp khai giảng, nàng cũng không thể cùng sệ vịt cùng đi. Chỉ là, ở sệ vịt đi phía trước, hắn cùng Thanh Dương còn có một hồi bí mật nói chuyện. Kỳ thật, cũng không thể xem như nói chuyện, mà là đánh nhau. Bọn họ hai cái đều không có biến thành hình thú, chính là dùng hình người đi đánh, bất quá. Cuối cùng vẫn là sệ vịt vua. Sệ vịt thở phi phò, xoa xoa khỏe miệng vết máu, nói, ta không phản đối ngươi làm Giai Ninh bạn lữ, nhưng là, tiền đề là Giai Ninh chính mình tiếp thu ngươi, ta chỉ là sẽ không ngăn cản mà thôi. Thanh Dương còn con môi, hảo. Sệ vịt đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo của mình, ta sau khi đi, ngươi chiếu cố hảo Giai Ninh. Cái này ta nhất định làm được. Thanh Dương nói. Sệ vịt nhìn Thanh Dương liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Kỳ thật. Hiện tại Sệ Vịt đối Thanh Dương đã không có như vậy thâm để phòng tâm. Có lẽ là bọn họ vì đồng loại, ở cái này thế giới xa lạ, hắn vẫn là sẽ cảm thấy có một ít thân thiết, tuy rằng hắn sẽ không thừa nhận. Còn có, hắn biết, hắn hiện tại bồi Đái Giai Ninh thời gian càng ngày càng ít, có một cái đáng tin cậy người ở Đái Giai Ninh bên người, hắn cũng có thể phóng một ít tâm. Sệ Vịt đi rồi, trong nhà tức khắc cảm thấy quặng cu xuống dưới. Đái Giai Ninh không có việc gì thời điểm liền nhìn xem thư nhìn xem điện ảnh. Ngẫu nhiên cùng Thanh Dương đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay nàng cùng Thanh Dương đi ra ngoài đi dạo phố, gặp hồi lâu không thấy Ninh Phản. Ninh Phản bên người đi theo một cái thật xinh đẹp tiểu nữ sinh. Đái Giai Ninh thấy Ninh Phản mới nhớ tới hắn mấy ngày nay đều không có tới tìm nàng. Nguyên lai like là có bạn gái. Ninh Phản thấy Đái Giai Ninh khi sửng sốt một chút, thực mau, hắn liền từ Đái Giai Ninh trong ánh mắt độc đã hiểu nàng ý tưởng. Ninh Phản ánh mắt hơi hơi trầm trầm. Hắn nhìn nhìn Thanh Dương, người nam nhân này hắn có một ít ấn tượng. lần đó hắn cùng đái giai ninh cùng nhau thời điểm gặp hắn hào xào ha. đái giai ninh cùng ninh phản trao hỏi bởi vì biết hắn có bạn gái duyên cớ cho nên đái giai ninh nhìn qua càng thêm vui vẻ ninh phản không ra tiếng hắn xuất ngoại học tập một đoạn thời gian an tết mới trở về không nghĩ tới nha đầu này quá rất dễ chịu a ninh phản nhìn đái giai ninh cũng cười cười nói đúng vậy thật xảo ta còn tính toán đi tìm người đâu còn tìm ta không sợ về nhà quỷ sầu riêng sao 1596 chương 1596 Tân Niên Nguyện Vọng, 7. Đái Giai Ninh nhìn nhìn cái kia nữ sinh, ý tứ là làm Ninh Phản nói chuyện chú ý điểm. Ninh Phản nhìn Đái Giai Ninh, âm thầm cắn răng, nói, Nga, đã quên cho các người giới thiệu. Ninh Phản đỡ kia nữ sinh bả vai, thấy nàng đưa tới Đái Giai Ninh trước mặt, nói, đây là ta đường mội, Ninh Tiểu Đường. Các ngươi hảo, Ninh Tiểu Đường lớn lên thập phần điểm Mỹ, nàng hướng về phía Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương vẫy vây tay. Đường mội. Đái Giai Ninh nhìn nhìn này hai người, cảm thấy tựa hồ đã chịu bạo kích. Vị này chính là. Ninh Phản nhìn về phía Thanh Dương. Nga, đây là bằng hữu của ta, Thanh Dương. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương hướng Ninh Phản hơi hơi gật đầu, hai người cũng coi như là chào hỏi. Lúc này, Ninh Tiểu Đường chạy đến Đái Giai Ninh bên người, rất là thân mật mà vãn trụ Đái Giai Ninh cánh tay, nói, ngươi chính là Đái Giai Ninh tỷ tỷ đi, ta luôn là nghe ca ca nhắc tới ngươi đâu. Hôm nay chúng ta khó được gặp được, cùng đi ăn cơm chiều đi. Ninh phản khẽ cười cười, nghĩ thầm, hắn cái này mội mội thật sự không có bệnh đau. Đại gia Ninh nhìn nhìn Thanh Dương, nàng biết, Thanh Dương cùng sẽ vịt giống nhau, đều không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Vẫn là không được, chúng ta hôm nào cùng nhau ăn cơm đi. Đại gia Ninh nói, Ninh tiểu đường nhìn nhìn Thanh Dương, nói, vị này ca ca cũng cùng nhau đến đây đi, đại gia cũng đều là bằng hữu, ăn một bữa cơm cũng không có gì, đúng không, ca ca. Thanh Dương bị Ninh Tiểu Đường ở một tiếng ca ca kêu có một ít không quá thoải mái, hắn chỉ là xả một chút khỏe miệng, không nói chuyện. Giai Ninh tỷ tỷ, ngươi xem vị này ca ca đều đồng ý, chúng ta liền cùng đi đi. Ninh Tiểu Đường nói. Đái gia Ninh nhìn nhìn Thanh Dương, nàng nhưng vẫn luôn ở một bên nhìn đâu, nàng như thế nào không gặp Thanh Dương đồng ý đâu. Chỉ là, nàng thấy Ninh Tiểu Đường bộ dáng, đánh giá lại cự tuyệt liền không tốt lắm. Dựng lên, nàng cảm giác, Ninh Tiểu Đường là sẽ không từ bỏ. Vậy được rồi. Đái Ninh nói, Ninh tiểu đường thập phần cao hứng, ra, thật tốt quá, chúng ta đây buổi tối đi ăn bữa tiệc lớn, làm ca ta mời khách, không thành vấn đề. Ninh phàn cười cười, nói, bọn họ đi một nhà xa hoa tiệm cơm tây, Đái Giai Ninh nhưng thật ra không có gì, chỉ là Đái Giai Ninh nhưng thật ra lo lắng Thanh Dương không thói quen nơi này. Hơn nữa, nàng còn không có gặp qua hắn ăn cơm tây. Điểm cơm thời điểm, Thanh Dương chỉ là muốn cùng Đái Giai Ninh giống nhau, hắn biểu hiện vẫn luôn thực bình tĩnh. Cũng không có bất luận cái gì mất tự nhiên. Giai Ninh tỷ tỷ, nghe nói ngươi cùng ca ca khi còn nhỏ liền nhận thức, kia chẳng phải là thanh mai trúc mã sao. Nhà ta không ở thành thị này, bằng không ta cũng liền nhận thức Giai Ninh tỷ tỷ. Ninh tiểu đường mang theo vài phần tiếc nuối địa đạo. Đại Giai Ninh cười cười, hiện tại nhận thức cũng không chấm A. Cũng đúng, hơn nữa, về sau chúng ta phải thường xuyên gặp mặt Nga, ta đối nơi này không thân, ca ca lại rất bận, về sau liền phiền toái tỷ tỷ nhiều dẫn ta đi đi rồi. Ninh Tiểu Đường thật sự thập phần thông minh, lại còn có thực sẽ làm cho người ta thích. Nàng nói như vậy, có lẽ bất luận cái gì một người đều sẽ không cự tuyệt. Hảo A, ngươi có thể tới tìm ta. Đái Gia Ninh nói. Ninh Tiểu Đường cười càng thêm ngọn. Bất quá, nàng một cái từ lại làm Đái Giai Ninh không thể gật bừa. Nàng nói nàng cùng Ninh Phàn là Thanh Mai Trúc Mã. Nàng nhưng cho tới bây giờ không cho là như vậy, liền tính là, bọn họ cũng là đánh ra tới Thanh Mai Trúc Mã. Đồ ăn đi lên sau. Đại giai Ninh trước cầm lấy dao nghĩa, nàng tưởng cấp Thanh Dương làm ví dụ, chỉ là không nghĩ tới Thanh Dương sử dụng dao nghĩa bộ dáng lại rất là thuần thục, hơn nữa càng thêm hiện phong độ nhẹ nhàng. Đại giai Ninh yên tâm, an tâm ăn lên. 1.597 chương 1.597 Tân Niên Nguyện Vọng 8. Bọn họ bốn người, Ninh Tiểu Đường nói vẫn luôn nhiều nhất, nhưng là nàng nói chuyện đi cũng không nhận người chán ghét. Hơn nữa Đại giai Ninh phát hiện. Ninh Tiểu Đường nói hơn phân nửa đều là quay chung quanh nàng cùng Ninh Phản. Đái Gia Ninh phát hiện điểm này sau, minh bạch lại đây. Xem ra, Ninh Tiểu Đường đây là muốn tác hợp nàng cùng nàng ca A, chỉ là, nàng đây là hưởng phí công phu. Sau lại, Đái Gia Ninh còn phát hiện một việc. Ninh Tiểu Đường bắt đầu tìm Thanh Dương nói chuyện, hơn nữa, nhìn Thanh Dương ánh mắt cũng không giống nhau. Đái Gia Ninh quan sát một chút nàng xem Thanh Dương ánh mắt, kia rõ ràng là có hảo cảm ánh mắt ta. Chỉ là... Nàng không thể không ở trong lòng vì Ninh Tiểu Đường cảm thấy tiếc đối. Thanh Dương thân phận đặc thù hắn hẳn là sẽ không ở chỗ này tìm bạn lữ. Nơi này người nếu là đã biết thân phận của hắn, nhất định cũng không tiếp thu được. Chỉ là, Ninh Tiểu Đường cấp Thanh Dương có hảo cảm, đái giai ninh cũng không thể nói cái gì. Hơn nữa, như vậy còn có một chút chỗ tốt. Chính là nàng không hề luôn là quay chung quanh nàng cùng Ninh phản Giai ninh tỉ tỉ, ta nghe nói hai ngày này tân chiếu một bộ điện ảnh rất đẹp, nếu không chúng ta cùng đi xem đi. Cơm mau ăn xong thời điểm, Ninh Tiểu Đường lại nghĩ tới chính sự. Đái Giai Ninh xác thật biết kia bộ điện ảnh, hơn nữa hắn cũng muốn đi xem. Chỉ là, cùng Ninh phản bọn họ cùng nhau. Giai Ninh tỉ tỉ, chúng ta cùng đi, hiện tại thời gian còn sớm, xem xong điện ảnh vừa văn tốt. Ninh Tiểu Đường mang theo vài phần làm nũng mà ý vị nói. Đái Giai Ninh biết kỳ thật nàng tâm cũng là thực mềm, kỳ thật vẫn là đối diện một cái như vậy điểm mỹ vô hại tiểu cô nương. Bất quá, nàng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. mà là nhìn về phía Thanh Dương, nói, Thanh Dương, chờ hạ ngươi có chuyện gì sao? Thanh Dương nghĩ nghĩ, không có. Đái giai Ninh ở trong lòng làm ra nhắm mắt biểu tình, nói, vậy được rồi, cùng đi xem đi. Ninh tiểu đường lại kích động lên, còn trộm hướng về phía Ninh Phản nháy mắt vài cái. Ninh Phản uống một ngụm rượu vang đỏ, nghĩ thầm, hắn cái này mội mội xem như mang đúng rồi, quả thực chính là hắn thần trợ công A. Bộ điện ảnh này là một bộ nhiệt huyết chiến tranh tiến phòng bán vẽ cùng giành tiếng đều thực không tồi bọn họ bốn cái mua phiếu lại mua một ít đồ uống uống cùng bắc giang vừa lúc tới rồi kiểm phiếu thời gian bọn họ liền vào ảnh thính chỉ là bọn họ vị trí này ngồi có một ít xấu hổ đái giai ninh cùng thanh dương ngồi ở trung gian thanh dương bên kia là ninh tiểu đường mà đái giai ninh bên kia còn lại là ninh phản bất quá cũng chính là xem một hồi điện ảnh đái giai ninh cũng không có để ý phim nhựa phía trước quảng cáo kết thúc điện ảnh bắt đầu chiếu phim Nay điện ảnh là 3 d điện ảnh, có một ít màn ảnh làm đặc biệt rất thật, đặc biệt là có một cái cục đá tạp lại đây màn ảnh, thật sự giống như là muốn nện ở chính mình trên người một hàng. Cho nên, Ninh Tiểu Đường thành công bị cái này màn ảnh dọa tới rồi. Nàng thân mình đột nhiên hướng Thanh Dương bên này một trốn, còn ôm lấy Thanh Dương cánh tay. Thanh Dương thân mình cương một chút, đem chính mình cánh tay rút ra. Hắn cái gì đều không có nói, thậm chí xem cũng không xem Ninh Tiểu Đường liếc mắt một cái, nhưng là hắn động tác lại thập phần kiên quyết. Không, có một chút cứu vãn đường sống. Ninh Tiểu Đường tựa hồ đã biết cái gì, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ, sau đó ngồi ngay ngắn. Đại giai Ninh tuy rằng không có xem bọn họ bên kia động tĩnh, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Chỉ là, Ninh Tiểu Đường tựa hồ không có như vậy dễ dàng từ bỏ. Lúc sau, còn có một ít kích động nhân tâm tình tiết, nàng tuy rằng không có phản ứng như vậy kịch liệt, nhưng là lại cũng bắt được Thanh Dương cánh tay. Thanh Dương mi nhịu nhíu, không nói chuyện, nhưng là trên mặt lại mang theo vài phần phiền chán biểu tình. 1598 chương 1598 Tân Niên Nguyện Vọng, 9 Điện ảnh rốt cuộc xem xong rồi, Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương cùng Ninh phản hai huynh muội cáo biệt, trở về nhà. Thanh Dương vẫn luôn thực can tĩnh, này không khí cảm giác quái quái. Đái Giai Ninh muốn điều tiết một chút không khí, vì thế liền trêu ghẹo nói, Thanh Dương, nhìn dáng vẻ cái kia tiểu đường giống như thích người Nga. Thanh Dương nhìn về phía Đái Giai Ninh, không có gì đặc thù biểu tình, phải không? Đái Giai Ninh bị hắn ánh mắt làm cho sừng sốt. Đều quên gật đầu Nàng giống như, ở Thanh Dương trong ánh mắt thấy một tia ưu hoán cảm xúc Một lát sau, Đái Giai Ninh cười cười Không hề nói cái này đề tài Khai giảng sau, Đái Giai Ninh liền bận rộn một ít Hơn nữa có nhị hoa các nàng Nàng cũng cảm thấy nhật tử quá thương mau Bất chi bất giác, xe vịt liền sắp đóng máy Từ xe vịt đi rồi Đái Giai Ninh cũng không có thời gian đi xem hắn Cho nên nàng cũng hy vọng xe vịt trở về Chỉ là, bọn họ đóng máy tin tức còn không có truyền đến Một cái nổ mạnh tính tin tức lại lần nữa trở thành đầu đề, không, là siêu cấp đầu đề. Này tin tức là một cái phỏng vấn video, một cái phóng viên hỏi đến sẽ vịt hắn cùng gì hơn quan hệ, sẽ vịt trả lời nói, gì hơn cùng hắn là nam nữ bằng hưu quan hệ. Thấy cái này tin tức khi, đái giai ninh vẫn luôn ở nghiên cứu, hay không người nọ là giả, cũng hoặc là thanh âm kia là giả. Chỉ là, nàng lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều biến, nàng xác định, người nọ cùng thanh âm kia đều là thật sự. Ở được đến cái này phán đoán sau. Đái Giai Ninh thời gian rất lâu không có phục hồi tinh thần lại. Không, là nàng không có nghĩ thông suốt. Sệ vịt vì cái gì nói như vậy. Nàng đêm qua còn cùng hắn thông qua điện thoại, hắn cái gì đều không có đề cập, mà cái này phỏng vấn, là ngày hôm qua ban ngày. Đái Giai Ninh thật sự không nghĩ ra. Sệ vịt sẽ thích thượng những người khác sao. Đái Giai Ninh tổng cảm thấy đó là không có khả năng. Chính là, nàng dựa vào cái gì như vậy khẳng định đâu. Chính hắn đều thừa nhận, không phải sao. Nàng cũng nghĩ tới có lẽ là đoàn phim vì kịch nhiệt độ mà lang xê, nhưng là nàng biết, xe vịt sẽ không dùng chuyện như vậy tới lang xê. Hơn nữa, liền tính lang xê, cũng không cần phải nói như vậy trực tiếp, chỉ cần lập lờ liền hảo, hiện tại minh tinh rất nhiều không đều là cái dạng này sao. Đái Giai Ninh cảm thấy chính mình như là lâm vào một cái động không đáy. Nàng vẫn luôn ở tìm một cái có thể thuyết phục chính mình lý do, nhưng là, rồi lại bị chính mình lần lượt phủ định. Đồng thời, Đái Giai Ninh cũng đang đợi xe vịt điện thoại. Chính là, vẫn luôn chờ đến đêm khuya, xe Vít điện thoại đều không có đánh tới. Xe Vi không có gọi điện thoại tới, đái giai ninh cũng không có cho hắn đánh. Cứ như vậy, bọn họ lần đầu tiên mấy ngày không có thông qua điện thoại, không có một chút liên hệ. Chỉ là, đái giai ninh sẽ ở trên mạng xem xe vịt tin tức. Tỷ như, lại có phả phả giặt tỷ chụp đến bọn họ hai cái cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hồi khách sạn. Thật sự tựa như một đôi tình lữ giống nhau. Nhìn màn hình máy tính. Đái Giai Ninh thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Lúc này, một đôi bàn tay to đem nàng trước mặt máy tính hợp lên. Thanh Dương nhìn Đại Giai Ninh, đáy mắt mang theo rõ ràng lo lắng cùng đau lòng. Giai Ninh, không cần luận tưởng, ta tin tưởng sẽ vịt không phải là người như vậy. Thanh Dương nói. Đại Giai Ninh quay đầu, biểu tình mang theo vài phần đờ đẫn. Nàng vẫn luôn cũng là như thế này tin tưởng, chính là nàng nghĩ tới vô số loại hắn làm như vậy khả năng, lại đều lừa bất quá nàng chính mình. Nàng biết. Thú nhân so với bọn hắn nhân loại càng ái Mỹ, cho nên, bởi vì đi vào nơi này, gặp được càng nhiều mị nữ, liền phản bội bọn họ cảm tình sao. Đái Giai Ninh thật sự không dám tưởng. 1.599 chương 1.599 tân niên nguyện vọng, 10. Giai Ninh, tin tưởng ta, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi hỏi rõ ràng. Thanh Dương ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc. Đái Giai Ninh lại lắc lắc đầu. Không, đừng hỏi. Làm chính hắn tới nói cho nàng Hảo, ta không hỏi Thanh Dương giúp nàng loát lót trên trán tóc mái Vô luận là biểu tình vẫn là thanh âm Đều ôn nhu tới rồi cực hạn Nhìn như vậy Thanh Dương Đái Giai Ninh càng thêm cảm thấy ủy khuất Nàng thân nhân đều không ở bên người Hiện tại, nàng bên người chỉ có Thanh Dương Đái Giai Ninh đôi mắt có một ít lên men Nàng muốn tận lực khống chế được Chính là hốc mắt vẫn là không chịu khống chế mà đỏ Cứ như vậy qua 10 ngày Sệ vịt rốt cuộc đã trở lại Sê vịt vốn định tuyển một cái đái dài ninh cùng Thanh Dương đều không ở nhà nhật tử trở về, nhưng là, hắn lại đã đoán sai, hắn trở về thời điểm, bọn họ hai cái đều ở nhà. Hắn vừa mới vào cửa, đã bị Thanh Dương cấp tấu một quyền. Sê vịt té ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu, hắn xoa xoa khỏe miệng vết máu, đứng lên. Nói, sao lại thế này? Thanh Dương luôn luôn ôn nhuận trên mặt nếu cũng mang theo vài phần vặn vẻo phẫn nộ. Sê vịt nhàn nhạt nhìn lướt qua Thanh Dương, hướng trên lầu đi đến. thanh dương cầm nắm tay hắn biết đái giai ninh muốn gặp sệ vịt cho nên hắn mới không có ngăn đón sệ vịt cho rằng đái giai ninh không ở nhà hắn phía trước cha quá nàng chương trình học biểu hiện tại nàng hẳn là có khóa chỉ là đương hắn đẩy tới phòng ngủ môn liền thấy ăn mặc áo ngủ đứng ở nơi đó đái giai ninh đái giai ninh nhìn sệ vịt vẻ mặt bình tĩnh người đóng máy đái giai ninh hỏi sệ vịt mí môi gật đầu một cái người có hay không cái gì muốn nói với ta đái giai ninh nói Cevit nhìn Đái Giai Ninh, chính là hắn cơ hồ không dám nhìn nàng đôi mắt. Ta sẽ dọn ra đi. Cevit Vít nói. Đái Giai Ninh thân thể quơ cơ. Sau đó đâu? Đây là ta bồi thường ngươi. Cevit Vít đem một chương thẻ ngân hàng đặt ở trên bàn. Đái Giai Ninh lại xem cũng chưa xem một cái. Sau đó đâu? Muốn nói tái kiến sao? Cevit Vít môi run run, hắn trên mặt vẫn luôn không có gì đặc thù biểu tình. Cevit Vít nhìn Đái Giai Ninh một lát, xoay người đi ra nhà ở. sệ vịt đi rồi đái giai ninh thân thể lập tức mềm xuống dưới ngồi xuống thảm thượng nàng chỉ là ngơ ngác mà nhìn phía trước trên mặt bình tĩnh dọa người a mau dừng lại thanh dương thiếu ra cô ra các ngươi mau dừng lại lúc này dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào còn có vương dì khuyên can thanh âm đái giai ninh tưởng được đến là thanh dương cùng sệ vịt đánh lên đái giai ninh muốn đứng lên nhưng là bởi vì phát sốt trên người nàng một chút sức lực đều không có nàng đỡ giường đứng lên cắn răng đi xuống lầu, quả nhiên lầu một trong phòng khách hai người đã là đánh túi bụi. Thanh Dương dừng lại, Đại Giai Ninh ra tiếng gọi lại Thanh Dương. Xe Vịt vẫn luôn đều không có đánh trả, cho nên hắn trên người đã có vài chỗ bị thương. Thanh Dương nghe thấy Đại Giai Ninh nói, thật sự ngừng lại, làm hắn đi thôi. Đại Giai Ninh nói, Xe Vịt quay đầu lại nhìn về phía Đại Giai Ninh, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Đại Giai Ninh cũng nhìn hắn, đồng dạng nàng biểu tình càng thêm đạm nhiên. Sau một lúc lâu, C vịt đột nhiên xoay đầu, xoay người đi rồi. Đái Gia Ninh nhìn hắn biến mất bóng dáng, rốt cuộc duy trì không được, hướng trên mặt đất ngã xuống. Cũng may, Thanh Dương kịp thời tiến lên tiếp được nàng. Đái Gia Ninh hướng về phía Thanh Dương cười cười, tươi cười lạ như vậy tái nhợt vô lực, ta tưởng, ta khả năng muốn đi bệnh viện. 1.600 chương 1.600 người không biết, rất nhiều, một. Đái Gia Ninh chính là bởi vì sinh bệnh cho nên mới thỉnh, giả, chỉ là, ở nhà dưỡng bệnh. thế nhưng càng dưỡng càng nghiêm trọng thế cho nên đều dưỡng tới rồi bệnh viện đái giai ninh hôn mê một ngày một đêm chờ đến nàng tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau buổi chiều thanh dương thấy đái giai ninh tỉnh lại lập tức đi qua nhẹ giọng hỏi ngươi cảm thấy hảo chút sao ân khá hơn nhiều cảm ơn đái giai ninh nói đói bụng đi ăn chút cháo đi ngươi vẫn luôn không ăn cái gì thanh dương nói nói, nói hắn đã lấy ra một chén cháo đây là vương dì cố ý vì ngươi làm ngươi đột nhiên bị bệnh chính là đem chúng ta đều dọa tới rồi thanh dương đem đái giai ninh nâng dậy tới làm nàng nửa dựa vào đồng thời hắn tác chuẩn bị uy nàng uống cháo ta chính mình đến đây đi còn không phải là cảm mạo sao cũng không phải cái gì bệnh nặng các ngươi không cần quá lo lắng đại giai ninh cười cười nói thanh dương không đem chén cho nàng mà là đã dược một muỗng cháo đưa đến nàng bên miệng lúc này cháo đổ ấm vừa vặn tốt vừa lúc nhập khẩu đái giai ninh cũng không có kiên trì há mồm ăn đi xuống Nàng Thiêu đã lui, ngày này một đêm nàng chỉ điếu thủy, cái gì cũng chưa ăn, cho nên lúc này nàng nhưng thật ra thật sự cảm thấy đói bụng, còn rất co ăn uống, vì thế, cứ như vậy một ngụm tiếp theo một ngụm mà ăn một chén. Hôm nay liền ăn trước chút cháo, ngày mai làm vương gì cho ngươi làm chút ăn ngon. Thanh Dương nói, Ân, ta muốn uống canh gà. Đại Giai Ninh nuốt xuống cuối cùng một ngụm cháo, nói. Thanh Dương cười cười, chỉ là, hãng cười đều ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng. Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương đối xệ vịt sự tình đều là chỉ tự không đề cập tới. Hai ngày sau, Đái Giai Ninh xuất viện, lần này sinh bệnh là rất tiêu hao tinh lực, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy thân thể hư hoảng. Vương dì cho nàng làm rất nhiều bổ thân thể đồ ăn, làm nàng tinh thần khôi phục cũng thực mau. Đái Giai Ninh tuy rằng không đề cập tới Xệ vịt, nhưng là kỳ thật, nàng mỗi ngày đều sẽ trộm ở trên mạng xem xệ vịt tin tức. Có lẽ là bởi vì thời gian dài, hắn cùng gì hơn tình yêu đã không mới mẻ, cho nên trên mạng đưa tin cũng ít. Trên mạng càng nhiều, là về hắn tác phẩm tuyên truyền, cùng với mọi người đối hắn tán thành. Đại giai ninh tưởng, nàng như vậy đi xuống kỳ thật cũng là rất không có ý tứ. Cho nên, dần dần, nàng càng ngày càng ít chú ý sẽ vịt tin tức. Đại giai ninh hết bệnh rồi về sau liền một lần nữa bắt đầu đi học, nhị hoa các nàng chỉ biết nàng sinh bệnh, các nàng cũng không biết sẽ vịt sự tình. Chỉ là, hôm nay, ở bọn họ trong trường học, khiến cho một hồi nho nhỏ xôn xao. Nghe nói sao? Có người ở chúng ta trường học thấy xe vịt, thiên à, thật là xe vịt hay nghe nói hắn bản nhân siêu soái Một người nữ sinh cùng một cái khác nữ sinh kích động địa đạo. Thật vậy chăng? Ở nơi nào, ta cũng phải đi xem. Cái kia nữ sinh vừa nghe, đã ngồi không yên. Ta nghe nói ở sân thể dục nơi đó, chỉ là ta đi sau căn bản chưa thấy được người. Cái kia nữ sinh có một ít thất vọng địa đạo. Một cái khác nữ sinh cũng rất là thất vọng, ai, cứ như vậy cùng xe vịt bỏ lỡ. Đái Giai Ninh liền ngồi ở các nàng bên người thượng tự học, từ đầu đến cuối, nàng biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá, nghe nói sẻ vịt tiếp theo bộ tác phẩm là điện ảnh A, hơn nữa vẫn là dạy học sinh điện ảnh, liền ở chúng ta trường học lấy cảnh quay trụ. Cái kia nữ sinh vẻ mặt thần bí địa đạo. Khó trách sẻ vịt đột nhiên sẽ đến chúng ta trường học, nguyên lai like là như thế này A, kia thật tốt quá, ta nhất định phải đi xem. Đái Giai Ninh nắm bút tay đột nhiên dừng một chút, tới bọn họ trường học quay trụ. 1.600 linh một chương 1.600 linh một người không biết, rất nhiều, 2. Đúng rồi đúng rồi, kia điện ảnh nữ chính là ai a Nghe nói ra sao hần, bọn họ hiện tại chính là được hoan nên nhất một đôi. Đái giai ninh không biết các nàng sau lại lại nói gì đó, tóm lại, nàng bút chậm chạp là không nổi nữa. Nàng ở nơi đó ngồi một lát, đơn giản thu thập cặp sách ra phòng tự học. Một đường đi tới, trên đường còn có rất nhiều nữ sinh ở nghị luận xệ vịt sự tình, cũng đều là xệ vịt xuất hiện ở bọn họ trường học. còn có sắp ở chỗ này lấy cảnh quay chụp sự tình đái giai ninh cảm thấy chính mình tâm đột nhiên biến rất là phiên loạn nàng đi giáo ngoại quán cà phê điểm một phần bánh kem cùng một ly cà phê từ từ ăn lên quán cà phê phóng thoải mái nhạc nhẹ hơn nữa điểm tâm ngọt tác dụng đái giai ninh tâm tình bình tĩnh xuống dưới trường học như vậy đại bọn họ lại như vậy đáng chú ý nàng chỉ cần chú ý một ít là sẽ không nhìn thấy bọn họ nghĩ đến đây đái giai ninh tâm tình càng thêm nhẹ nhàng vài phần bất chi bất giác đã tới rồi tháng 5. trong trường học mặt cỏ dần dần thêm màu xanh lục lá cây cũng chịu tân chi hết thể nhìn qua đều là sinh cơ bừng bừng ở cái này ánh nắng tươi sáng tháng 5, sẽ vịt đệ nhất bộ điện ảnh khởi động máy bắt đầu từ hôm nay trong trường học không khí tựa hồ đều sôi trào lên mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể nghe thấy sẻ vịt cùng gì hơn tên chỉ là đái giai ninh mỗi lần thấy người nhiều địa phương nàng liền vòng quanh đi vì thế nàng liền cũng không có nhìn thấy bọn họ nghe nói cùng nhìn thấy là hai loại tình huống, cho nên Đái Gia Ninh vẫn là có thể tiếp thu. Tháng 6 sơ, điện ảnh quay trụ gần một tháng, Đái Gia Ninh vẫn luôn đều không có thấy xẻ vịt bọn họ, ngay cả một cái rất xa bóng dáng đều không có gặp qua. Chỉ là, hôm nay giữa trưa thời điểm, nàng vẫn là gặp được. Giữa trưa thời điểm, Đái Gia Ninh bởi vì tự học mà đi nhà ăn đi có một ít vãn. Nàng qua đi khi, nhà ăn bên trong người đã ít ỏi không có mấy, đương nhiên, dư lại đồ ăn cũng đều không phải tốt nhất. Đái Giai Ninh cũng không kén ăn, nàng mua một phần thức ăn nhanh một lon coca liền ngồi xuống dưới. Kỳ thật, nhà ăn ít người một chút nhưng thật ra làm nàng cảm thấy rất thoải mái, luôn là ồn ào nhốn nháo muốn tới hảo. Chỉ là, nàng mới vừa nghĩ như vậy, liền lên đây một bác người. Ngay từ đầu Đái Giai Ninh còn không có để ý, sau một lúc lâu nàng mới chú ý tới, những người đó cũng không giống học sinh, hơn nữa, bọn họ cũng không có mua cơm. Sau một lúc lâu, lại có người lên đây, hơn nữa... Lần này bọn họ còn cầm rất nhiều trang bị. Đái Giai Ninh đột nhiên liền minh bạch lại đây. Bọn họ là sệ vịt đoàn phim. kia chiếc đua tay dừng lại, Đái Giai Ninh tức khắc hết muốn ăn. Lúc này, nhà ăn người liếc mắt một cái liền thấy số thanh, cho nên, đi lên người tự nhiên cũng có thể đủ thấy Đái Giai Ninh. Vì thế, Đái Giai Ninh ánh mắt cứ như vậy cùng sệ vịt ánh mắt chạm vào ở bên nhau, không có bất luận cái gì dự triệu, không có bất luận cái gì chuẩn bị. Sệ vịt ngừng ở nơi đó, hắn nhìn Đái Giai Ninh. vẫn luôn đạm mạc biểu tình có một tia cái khe đái giai ninh nhìn hắn một lát túi đầu tiếp tục ăn cơm chỉ là lúc này nàng đã cái gì hương vị đều ăn không ra xe vịt đoàn người đi đến đái giai ninh ăn hai khẩu cơm liền ăn không vô nữa nàng đem dư lại đồ ăn ném vào thu về thùng cầm sách vợ đi xuống lầu cũng may lúc này xe vịt bọn họ đã muốn chạy tới nhà ăn bên trong cửa cũng không có bị đổ chỉ là nàng mới vừa đi đến thang lầu chỗ ngặt liền đụng phải chờ ở nơi đó gì hơn Không sai, nàng nhìn ra được, dì hân chính là ở nơi đó chờ nàng. 1.602 chương 1.602 người không biết, rất nhiều. Ba. Đại giai ninh thả chậm bước chân, nàng buồn không muốn cùng nàng nói cái gì, cho nên nàng coi như làm không nhìn thấy dì hân giống nhau, muốn vòng qua đi. Gấp cái gì đâu. Dì hân lại về phía trước một bước, ngăn cản nàng đường đi. Đại giai ninh ngừng lại. Dì hân nhìn nàng bình đạm biểu tình, cười cười. Cảm ơn ngươi. Đem bạn trai rẻ dỗ như vậy hảo. Dì Hân cười nói. Đái Giai Ninh thân cao cũng không thấp, chỉ là, dì Hân lúc này ăn mặc một đôi giày cao gót, cho nên liền so nàng cao hơn mấy cm. Mà này mấy cm, tựa hồ cho nàng càng nhiều vênh váo tự đắc tự tin. Ngươi tưởng nói nếu chỉ là này đó vô dụng, như vậy xin lỗi, ta rất bận, không nghĩ đem thời gian lãng phí ở không hề ý nghĩa nhân thân thượng. Đái Giai Ninh nói. Phải không? Có hay không ý nghĩa, chỉ có chính ngươi đã biết. Dì Hân chọn một chút mi, nói. Đái Giai Ninh nhìn nàng bộ dáng kia, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Vì cái gì có chút người chính là như thế tam quan bất chính, không biết liêm sỉ, hơn nữa, ngược lại còn coi đây là vinh đâu. Nàng lắc đầu cười cười, chuẩn bị rời đi. Dì Hân lại thứ chặt nàng. Người trước kia không phải vẫn luôn đều thực tự tin sao? Như thế nào hiện tại bị vứt bỏ cảm giác thế nào? Dì Hân tới gần Đái Giai Ninh bên thai, nhẹ giọng nói. Đái Giai Ninh đầu về phía sau nghiêng nghiêng. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm. Ngươi nhất định cho rằng chính mình thực hiểu biết sẻ việc đi, nhưng là kỳ thật, hắn có rất nhiều bí mật Nga. Ngươi không biết sự tình, rất nhiều Nga. Phải không? Vậy các ngươi phải hảo hảo chia sẻ đi, này đó, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Đại Giai Ninh nói, nói xong, nàng liền đụng phải một chút gì hơn bả vai, không cho nàng lại lần nữa dây dưa cơ hội, đi xuống lầu. Nhìn đại Giai Ninh bóng dáng, gì hơn khỏe miệng câu lên, lộ ra một cái đắc ý cười. Nàng xoay người, lại ở nhìn thấy trước mặt người khi sững sờ ở nơi đó, trên mặt nàng cười còn không có tới kịp rỡ xuống, lúc này cương ở trên mặt, như vậy thập phần buồn cười. Về sau, nếu là lại làm ta thấy ngươi tìm nàng phiền thoái, ngươi biết sẽ có cái gì kết cục. Sệ vịt lạnh lùng nói, gì hơn bị sệ vịt bộ dáng làm cho ngẩn ra một cái trước mắt, sau một lúc lâu nàng mới lấy lại tinh thần, lại lần nữa lộ ra cái loại này trí tại tất đắc mỉm cười. Nàng từng bước một đi lên bậc thang, hướng sệ vịt tới gần. Sệ vịt, ngươi hẳn là biết, hiện tại, là ta ở huy hiếm ngươi. Nàng tới gần sệ vịt, trên mặt mang theo cười. Sệ vịt con ngươi mị mị. Cho nên, ngươi tốt nhất đối ta thái độ hảo một chút Nga. Dì hân lôi kéo sệ vịt quần áo, như là ở giúp hắn sửa sang lại quần áo giống nhau. Nàng ngừng đầu, nhìn về phía sệ vịt, cười vài tiếng, đi vào nhà An. Bởi vì dì hân duyên cớ, đái Giai ninh tâm tình vẫn là bị ảnh hưởng. Buổi chiều đi học thời điểm, nàng luôn là thất thần. nàng luôn là nhớ tới gì hơn nói nàng biết gì hơn nói không thể toàn tin nhưng là cũng không phải sở hữu đều là giả xếp nhất định có chuyện gì gần nàng chỉ là hắn dâu diếm nàng đã bao lâu đâu mà những cái đó sự tình gì hơn có thể biết nàng lại không thể đủ biết tuy rằng mấy ngày nay nàng tận lực làm chính mình làm được tâm như nước lặng chính là nàng làm sao có thể thật sự làm được cái gì đều không nghĩ đâu nàng không chỉ có sẽ tưởng lại còn có sẽ điên cuồng tưởng Nàng hỏi chính mình, đây là vì cái gì? Nhất biến biến hỏi chính mình, chính là nàng lại không dám đi hỏi Sẻ vi. Đái gia Ninh vẫn luôn cho rằng chính mình không sợ gì cả, chính là nàng thế nhưng sẽ sợ hãi một đáp án. 1603 chương 1603 người không biết, rất nhiều. 4. Cái này ngọ hai tiết khóa, Đái gia Ninh nghe đều không tốt. Cũng may, cũng chỉ có này hai tiết khóa. Nàng cũng là lên không được tự học, vì thế liền thu thập cặp sách, chuẩn bị về nhà. Chỉ là, nàng vừa mới đi ra phòng học, liền nghe thấy có người nghị luận, nói là chiều nay thời điểm, xe vịt bị người cấp đánh, liền ở bọn họ trường học. Có người đánh xe vịt, xe vịt như vậy lợi hại. Liền tính là đánh nhau, hắn cũng sẽ không có hại đi. Đái Giai Ninh nghĩ như vậy, liền thấy trước mặt thanh dương. Hắn nhìn Đái Giai Ninh, đạm cười, chỉ là, trên mặt xanh tím lại làm hắn nguyên bản tuấn mị khuôn mặt nhiều vài phần khôi hài cảm. Người làm sao vậy? Đái Giai Ninh cả kinh. Vội đi đến Thanh Dương trước mặt, nhìn trên mặt hắn thương. Không có việc gì, đều là tiểu thương. Thanh Dương mãn không thèm để ý, hôm nay buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn đi, ta cùng Vương Dĩ đã nói tốt. Hảo. đại Giai Ninh nói, nàng vẫn là nhịn không được nhìn về phía trên mặt hắn thương. đại Giai Ninh cùng Thanh Dương cùng nhau đi ra khu dạy học, đi tới đi tới, Thanh Dương còn nhẹ nhàng ôm vòng lấy nàng vai, đại Giai Ninh cũng không có để ý. Chỉ là, Thanh Dương lại nhìn về phía một phương hướng, con ngươi trầm trầm Hôm nay nghĩ như thế nào ra tới ăn à? Đại giai ninh mấy ngày nay vẫn luôn cưỡng bách chính mình ăn nhiều chút, lần trước sinh bệnh sau, nàng liền cảm thấy thân thể của mình trạng thái tựa hồ không trước kia như vậy hảo. Bởi vì ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Thanh Dương nói, trên mặt còn mang theo vài phần thần bí. Đại giai ninh nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Ta tìm được công tác. Thanh Dương nói. Đại giai ninh vừa nghe, cũng cao hứng lên. Nàng biết mấy ngày nay Thanh Dương đều ở tìm công tác. hiện tại hắn rốt cuộc tìm được rồi là cái gì công tác ca người mẫu thanh dương nói đái giai ninh trên mặt cười cương ở nơi đó thanh dương biết người mẫu công tác cùng sẽ vịt công tác kỳ thật có một ít giống hơn nữa hắn về sau nếu là tưởng nói cũng là có thể hướng xệ vịt cái kia phương hướng phát triển mà hắn cái này công tác nhất định làm đái giai ninh nhớ tới xệ vịt thanh dương nắm lấy đái giai ninh đặt ở trên bàn tay ôn nhu nói giai ninh ngươi yên tâm Mặc kệ ta về sau biến thành bộ rắn gì, ta đều sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương, hơi hơi nhăn nhăn mày. sẽ vị thân là nàng bạn lữ đều sẽ rời đi nàng, hắn thật sự sẽ sao. Hơn nữa, nàng lại có cái gì tư cách làm hắn vẫn luôn bồi nàng đâu. Ta không có việc gì, Thanh Dương, ngươi không cần băn khoăn ta, muốn làm cái gì liền làm đi. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương cười cười, nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Đái Giai Ninh xác thật không nghĩ tới Thanh Dương công tác sẽ là cái này. Nàng không thể không thừa nhận, sẽ vì sự tình đối nàng vẫn là có một ít ảnh hưởng. Thanh Dương bắt đầu có công tác, chỉ là, hắn công tác đều là ở bồn thị, chưa bao giờ có đi qua ngoại thị. Hắn hiện tại không có gì danh khí, tiếp công tác cũng không nhiều lắm, cho nên cũng còn tính thanh nhàn. Hơn nữa, ở trống không thời điểm, hắn còn học tập sao. Chỉ là, hắn học tập sao cũng không bởi vì tìm công tác, mà là Đại Gia Ninh thích ăn. Hôm nay tan học, Đại Gia Ninh chính mình cưới xe về nhà. Lúc này là hơn 8 giờ tối, trên đường người đi đường còn rất nhiều. Chỉ là, ở trải qua một cái tương đối tiểu nhân đường phố khi, nàng thế nhưng bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Ngăn lại nàng là bốn cái che mặt nam tử, bọn họ nhìn dáng vẻ đều là trắng niên Tiểu thư, chúng ta chỉ cần tiền, cho nên ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Trong đó một cái nam tử cùng đái giai ninh nói. 1.604 chương 1.604 ngươi không biết, rất nhiều, nam. Đái Giai Ninh tưởng, nguyên lai like là gặp bọn cướp. Lúc này nàng là kỵ không được xe, vì thế nàng cũng chỉ có thể từ trên xe xuống dưới. Nàng đem xe đứng ở một bên, các ngươi muốn bao nhiêu tiền. Kia mấy cái bọn cướp cho nhau nhìn nhìn, hắc, cái này tiểu cô nương thật đúng là bình tĩnh a. Không nhiều lắm, 200 vạn là đủ rồi. Kia mấy cái bọn cướp cũng không biết Đái Giai Ninh thân phận, bọn họ chỉ là xem Đái Giai Ninh trang điểm không tồi, cảm thấy nàng ra cảnh hẳn là không tồi. Cái gì, 200 vạn? Đái Gia Ninh vẻ mặt giật mình. Kia mấy cái bọn cướp cho rằng Đái Gia Ninh ngại tiền nhiều, trong đó một cái hung tận nói, "Kỳ thật cùng ngươi mạng nhỏ so sánh với 200 vạn đã rất ít." Đái Gia Ninh nhìn bọn họ, đột nhiên cười cười. "Kỳ thật, ta là cảm thấy 200 vạn cũng quá ít đi, ta như thế nào mới giá trị 200 vạn đâu?" Đái Gia Ninh mặt không thể tin tưởng. Kia mấy cái bọn cướp càng là bị làm cho vẻ mặt giật mình. Bọn họ không phải là gặp một cái tinh thần có vấn đề đi? Ai Thật là quá xui xẻo, thời buổi này, làm bọn cướp cũng không dễ dàng. Ngươi nếu là cảm thấy thiếu, kia cấp nhiều điểm tự nhiên cũng có thể, ngươi xem 500 vạn giá trị sao. Một cái bọn cướp cười hì hì nói. Đại giai ninh làm ra nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, nói, 500 vạn, cũng ít. Kia mấy cái bọn cướp lại cho nhau nhìn nhìn, bọn họ nghi thầm, cái này tiểu cô nương như thế nào không ấn kịch bản ra bài đâu. Chỉ là, lúc này... Cái này không ấn kịch bản ra bài tiểu cô nương lại lần nữa làm cho bọn họ khó xử. Đại thúc, ta sợ đau, cho nên có thể hay không không chói ta a Đại giai ninh nói, tiểu cô nương, ngươi nghiêm túc một chút, chúng ta là thật sự muốn bắt có ngươi Một cái nam tử nghiêm túc địa đạo. Đại giai ninh trên mặt mang theo vài phần giật mình biểu tình, nàng không nghiêm túc sao. Nàng vẫn luôn thực nghiêm túc hảo sao. Vì thế, nàng nhúng vai, không nói chuyện nữa. kia bốn người lại lần nữa trao đổi một chút ánh mắt. có hai người lại đây muốn bắt Đái Giai Ninh. Nhưng mà, liền ở bọn họ phải bắt được nàng thời điểm, Đái Giai Ninh tắt trước bắt được một người cánh tay, sau đó nàng nhanh chóng vung, đem người nọ ném tới rồi một người khác trên người. Kia hai người đều bị Đái Giai Ninh cấp ném đổ, cùng nhau ngã trên mặt đất, nhìn qua rất là chật vật. Nàng này một động tác làm mặt khác hai người đều sửng sốt một chút, bọn họ thực mau phản ứng lại đây, cũng lại đây chảo Đái Giai Ninh. Nếu không phải gặp được bọn họ, Đái giai ninh cơ hồ đều đã quên nàng còn học quá TAE củn do thứ này đâu. Nàng về phía trước chạy vài bước, bay lên một chân, đá vào một người trên mặt, đem người nọ đá bay, sau đó ở rơi xuống đất khi sửa vì hạ bàn quét ngang, đem một cái khác cũng phóng đổ. Kia bốn cái đại nam tử đều là cả kinh, lúc này bọn họ cũng coi như là biết, bọn họ đây là gặp tàn nhẫn nhân vật. Quả nhiên, thời buổi này, liền làm bọn cướp đều như vậy khó a. Cùng nhau thượng. kia bốn người đứng lên. trong đó một cái bảy một chút tay. Bọn họ cùng nhau hướng Đái Giai Ninh vọt lại đây. Đái Giai Ninh ở bọn họ bốn cái chung xuyên qua, tuy rằng bọn họ sẽ không cái gì công phu, nhưng là bọn họ dù sao cũng là bốn cái thân cường thể tráng đại hán, Đái Giai Ninh ứng phó lên vẫn là có một ít cố hết sức. Bất quá cuối cùng, vẫn là có ba cái đã bị nàng đánh ngã xuống đất, sợ là khởi không tới. Dư lại cuối cùng một cái, hắn giơ một phen dao phay, nơm nớp lo sợ mà nhìn Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh cũng nhìn hắn, sau một lúc lâu, còn hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Kia đại hắn bị kích thích tới rồi, hắn giống giận một tiếng, giơ dao phay hướng Đái Giai Ninh bổ tới. Ở hắn chạy đến phụ cận khi, Đái Giai Ninh chân dài đảo qua, trên tay hắn đao đã bị đá rơi xuống, tiếp theo, lại là một cái xoay chuyển đá, cuối cùng một cái cũng bị giải quyết. 1.605 chương 1.605 người không biết, rất nhiều, 6. Đánh một trận, Đái Giai Ninh cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều, còn có trong lòng, Nàng cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều Đại thúc, về sau vẫn là không cần làm như vậy Cao nguy công tác, về nhà hảo hảo bồi bồi Lao bà hài tử không hảo sao Đại giai ninh xoa xoa chính mình thủ đoạn Một bên nói, một bên đẩy chính mình xe đạp Nàng cuối cùng nhìn nhìn trên mặt đất kia Bốn người, cưới lên xe đạp Cho rằng đánh một trận, tâm tình của nàng hảo rất nhiều Cho nên, ở cưới lên xe sau Nàng tính cảnh giác liền phóng thấp Nàng không có thấy, một người nam nhân đứng lên lên Trong tay của hắn còn cầm một phen tiểu đao. Hắn một tay che lại chính mình bụng, một tay đem tiểu đao bay ra tới. Kia tiểu đao hướng đái giai ninh phía sau lưng bay qua đi, vừa lúc đâm trúng nàng phía sau lưng. Đái giai ninh thân mình cương một chút, nàng chỉ cảm thấy đến một trận mãnh liệt đau đớn, mà bởi vì này đột nhiên tập kích, nàng từ trên xe té xuống. Thức mau, lại có hai cái nam tử hướng đái giai ninh chạy tới. Bọn họ một bên một cái, đem đái dai ninh vây quanh lên. Hiện tại đái giai ninh bị thương. Bọn họ cũng không có như vậy sợ hãi. Ít nhất chiêu thức so bất quá, bọn họ còn có thể so sức lực. Đái Gia Ninh thật sự cảm thấy đau quá, nàng sát mặt cũng trắng rất nhiều. Tiểu cô nương, ngoan ngoan không cần phản kháng, bằng không đến lúc đó huyết lưu nhiều, đã có thể không sống nổi. Một cái nam tử muốn khuyên Đái Gia Ninh không cần lại phản kháng. Bọn họ bốn cái đại nam nhân, còn không đối phó được một cái bị thương tiểu cô nương. Đái Gia Ninh meo nheo mắt, những người này, thật đúng là đê tiện. Chỉ là. Làm nàng thúc thủ chịu trói nàng vẫn là làm không được. Cứ như vậy, Đái Giai Ninh mang theo thương lại cùng bọn họ đánh nhau một phen, chỉ là, cuối cùng là nàng thua. Trên người nàng miệng vết thương tựa hồ nghiêm trọng, tuy rằng kia cũng không có thương đến nội tạng, nhưng là vừa mới đánh một hồi, miệng vết thương tựa hồ xé rách. Đi thôi, cô nương. Cuối cùng, kia bốn người vẫn là đem tay nàng cấp trói lại, đem nàng mang lên một chiếc mini bật Chỉ là, bọn họ chân trước mới vừa đi, Thanh Dương liền tìm lại đây. Hắn biết Đái Giai Ninh buổi tối tan học thời gian, phía trước bọn họ cũng phát quá tin tức, Đái Gia Ninh nói nàng hướng đi trở về. Chỉ là, đều qua thời gian, Đái Gia Ninh còn chưa tới ra. Thanh Dương có một ít lo lắng Đái Gia Ninh, hắn liền cũng cơi xe đạp ra tới tìm. Chỉ là, ở trải qua này phố thời điểm, hắn liền thấy Đái Gia Ninh xe đạp. Thanh Dương ở chung quanh nhìn nhìn, hắn có thể nhìn ra nơi này có đánh nhau dấu vết. Đái Gia Ninh đi nơi nào? Là ai bắt đi nàng? Thanh Dương thập phần xuất ruột. Mà lúc này, hắn tưởng, hắn nếu là những cái đó khíu rắc nhanh nhạy thú nhân thì tốt rồi. Như vậy, hắn liền có thể nghe ra đái Giai Ninh hương vị, hoặc là còn có thể biết nàng đi đâu cái phương hướng. Thanh Dương thập phần xuất ruột, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đánh một chiếc điện thoại. Xe ngươi cho ta nghe hảo. Ta không phải tìm ngươi đánh nhau, Giai Ninh không thấy. Thanh Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nói cái gì? Giai Ninh hảo hảo như thế nào sẽ không thấy đâu. Sệ vịt vừa nghe, thanh âm lập tức để cao mấy cái âm điệu. Nàng ở về nhà trên đường bị bắt đi, ta chỉ tìm được rồi nàng xe đạp. Thanh Dương nói. Sệ vịt cơ hồ không có một lát do dự nói, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta lập tức qua đi. Nói xong, Sệ vịt liền treo điện thoại. Thanh Dương nắm chặt di động, giai ninh, ngươi nhất định phải không có việc gì. Sệ vịt thực mau liền đến. Hắn đã học xong lái xe, hắn xuống xe, lập tức đã nghe tới rồi đái dai ninh hương vị. Không sai. Giai ninh đã tới nơi này. Xê nói, hơn nữa, hắn còn nghe đổ máu hương vị. 1.606 chương 1.606 ngươi không biết, rất nhiều. 7. Xê vịt mày ninh lên, hắn nghe được ra, đó là đái giai ninh máu hương vị, nàng bị thương. Xê vịt nắm tay gắt gao nắm chặt lên, cũng dám có người thương tổn nàng, hắn nhất định sẽ không tha bọn họ. Ngươi có thể ngửi ra bọn họ đi cái gì phương hướng sao. Thanh dương tâm vẫn luôn dẫn theo. Xê vịt lắc lắc đầu. Bọn họ nhất định là dùng xe đem đái giai ninh mang đi, cho nên, hắn nghe thấy không được. Chúng ta đây báo nguy đi. Thanh Dương nói. Xe vịt không nói gì. Hắn biết, ở chỗ này muốn dựa vào lực lượng của chính mình tìm được đái giai ninh thật sự là quá khó khăn. Lúc này, xe vịt điện thoại vang lên. Hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh một chút, cắt đứt. Chính là, di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên, xe vịt trên mặt đã mang theo một tia không kiên nhẫn, hắn vừa muốn tắt máy. thanh dương liền nhàn nhạt nói đã có người tìm ngươi liền trở về đi giai ninh sự tình ta sẽ giải quyết sệ vịt mí môi vẫn là đưa điện thoại di động tắt máy hiện tại sự tình gì đều không có đái giai ninh quan trọng không là trước nay đều là bất luận cái gì sự tình đều không có nàng quan trọng thanh dương lấy ra di động muốn báo nguy chỉ là hắn còn không có gạt ra đi liền tiến vào một chiếc điện thoại hơn nữa vẫn là vẫn luôn tắt máy đái giai ninh dây số thanh dương trong lòng cả kinh vội tiếp lên chỉ là trong điện thoại là một người nam nhân Thanh âm nghe chúng ta không nghĩ thương tổn vị này Mỹ lệ tiểu cô Nương chúng ta chỉ nghĩ đòi tiền chuẩn bị 200 vạn ta sẽ cho ngươi địa chỉ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không cần báo nguy đem tiền đưa đến ta liền sẽ không thương tổn vị này Mỹ lệ tiểu cô Nương Thanh Dương sắc mặt trầm xuống dưới bất quá liền tính là bọn bắt cóc điện thoại cũng cuối cùng đã biết đái gia ninh tin tức hơn nữa bọn họ còn không phải là đòi tiền sao hắn cho bọn hắn tiền là được Hảo, ta sẽ không báo nguy, nhưng là, các ngươi không thể động nàng, bằng không Thanh Dương nhàn nhạt nói. Trong điện thoại nam tử cười một tiếng, rõ ràng là đối Thanh Dương nguy hiếp một chút đều không thèm để ý. Điện thoại cắt đứt, xe vịt liền đã đi tới, vẻ mặt kích động nói, có Giai Ninh tin tức. Thanh Dương nhìn xe vịt liếc mắt một cái, ngươi có thể đi trở về, ta sẽ bảo vệ tốt Giai Ninh. Ta muốn xem thấy nàng bình an. Xe vịt nói. Thanh Dương cũng không có tâm tình cùng hắn lý luận, chỉ là cưỡi lên xe đạp. Hướng mang ra phương hướng nhanh chóng mà đi. Xe vịt lên xe, đi theo thanh dương phía sau. Thanh dương vừa mới về đến nhà, bọn bắt cóc phát địa chỉ cũng lại đây. Hắn không có kinh động vương gì, mà là cầm một chương đái dai ninh phía trước cho hắn tạp, ra cửa. Nay tiền trong cả hắn chưa từng có động quá, nhưng là hắn biết, nơi này tiền số lượng không nhỏ. Bọn bắt cóc ước định địa điểm là vùng ngoại ô, thanh dương không thể lại kỵ xe đạp, hắn liền muốn đánh một cái xe qua đi. Chỉ là, xe vịt lại ngăn cản hắn, nói. Người đánh xe qua đi thực không có phương tiện, ta là nhất định sẽ đi theo người, cho nên, người vẫn là ngồi ta xe đi. Thanh Dương tuy rằng thực không nghĩ ngồi xe vịt xe, nhưng là hắn cũng cảm thấy xe vịt nói có lý, vì thế liền ngồi lên xe vịt xe. Những người đó đòi tiền phải không? Ngươi có tiền sao? Trên đường, xe vịt hỏi. Thanh Dương nhìn thoáng qua xe vịt, này liền không cần kia lo lắng. Xe vịt không có tiếp tục hỏi lại. Tới rồi ước định địa điểm, Thanh Dương đã thông đái giai ninh di động. Uy. Ta đã tới rồi. Thanh Dương nói. Hảo, ở nơi đó chờ. Một người nam nhân nói một câu, liền treo điện thoại. 1607 chương 1607 người không biết, rất nhiều. 8. Thanh Dương xuống xe, ở ngoài xe chờ những người đó. Đại khái nửa giờ sau, có hai cái che mặt nam tử lén lút lại đây. Bọn họ đã ở chung quanh xem qua, xác định Thanh Dương không có báo nguy sau mới đến. Không có thấy đái giai ninh, Thanh Dương sắc mặt trầm trầm. Tiền đâu? Một cái nam tử hỏi, ta muốn gặp nàng. Thanh Dương nói, nào có như vậy nói nhảm nhiều, trước đem tiền cho chúng ta, chúng ta liền đem người cho ngươi. Một cái khác nam tử nói, không được, ta muốn xem nàng hay không an toàn. Thanh Dương nói, thật nàng nương phiền thoái. Một cái nam tử hùng hùng hổ hổ vài câu, sau đó hắn đánh một chiếc điện thoại, thực mau, liền có một chiếc mini bus lái qua đây. Mini bật ngừng ở khoảng cách bọn họ đại khái 20 mét xa vị trí. Bên trong người mở ra mặt sau cửa xe, lúc này đái giai ninh liền ở xe ghế sau. Tay nàng bị trói, nhưng là nhìn qua tinh thần còn có thể, trên người cũng không có bị đánh quá dấu vết. Hảo, người ngươi cũng gặp được, tiền lấy tới. Một cái nam tử hướng về phía thanh dương dối dôi tay. Thanh dương đem kia trương tạp đặt ở người nọ trong tay. Người nọ nhìn nhìn, đem tạp ngã ở trên mặt đất, thập phần hung ác nói, ngươi nàng nương mà là ở trêu đùa ta đi. Chúng ta muốn tiền mặt, tiền mặt ngươi hiểu không? Mật mã liền viết ở tạp mặt sau, trong tay ai sẽ có như vậy nhiều tiền mặt. Thanh Dương nói. Lao tử mặc kệ, không có tiền mặt mơ tưởng đem người mang đi. Thanh Dương sắc mặt đổi đổi. Các ngươi phóng không thả người. Thanh Dương lạnh lùng nói. Thả ngươi nương cái. phanh kia nam tử trong miệng thô tục còn không có nói ra. Thanh Dương mặt sau xe cửa xe liền đột nhiên mở ra. Chỉ thấy một con toàn thân tuyết trắng lang từ trong xe chạy ra tới, hướng mini bật chạy qua đi. Mấy người kia không nghĩ tới trên xe còn có người. Không, là còn có lang, một đám đều xem choáng váng. Xe vịt động tác cực nhanh, hắn nhanh chóng nhảy lên Mini Bus. cắn cái kia nhìn đái giai ninh nam nhân chân. Kia nam tử đau giống ra tiếng, đã bị xe vịt vứt ra xe. Mà lúc này, thanh dương cũng động. Hắn cũng không có biến thành hình thú, mà là trực tiếp dùng hình người cùng trước mặt hắn kia hai người đánh. Kia hai người còn bởi vì thấy lang mà không có lấy lại tinh thần, đã bị thanh dương một người một quyền cấp đánh ngã. Đái giai ninh miệng bị đổ. Nàng nhìn xe vịt hướng chính mình chạy tới, bọn họ hai cái ánh mắt tương tiếp, giống như là về tới ở thú nhân giờ quốc tế bộ dáng. Đái giai ninh nhớ tới xe vịt ở đáy biển cứu nàng kia một lần. Khi đó, hắn có phải hay không cũng là như thế này không chút do dự về phía chính mình chạy tới. Xe vịt thực mau đem trên xe hai người cấp đánh hôn mê, hắn cắn khai đái giai ninh trên người dây thừng, cùng nàng hạ mì nì Thanh dương cũng đem kia hai người đánh khởi không tới, hắn nhặt lên trên mặt đất tạp. Nhàn nhạt nhìn nhìn trên mặt đất vặn vẹo hai người Lên xe Đại Giai Ninh hô Thanh Dương một tiếng Sau đó, nàng ngồi xuống điều khiển vị Thanh Dương cùng xệ vịt lên xe mặt sau châu ngồi Đại Giai Ninh khởi động xe Khai ra một khoảng cách sau Xệ vịt mới biến thành hình người Giai Ninh, ngươi không sao chứ Thanh Dương lo lắng hỏi Ta không có việc gì, bọn họ chỉ là muốn tiền Cũng không có đụng đến ta Đại Giai Ninh nói Ngươi nơi nào bị thương Xệ vịt hỏi Đái Giai Ninh dừng một chút, chỉ là bị một chút tiểu thương, không có việc gì. Ngươi bị thương. Làm ta nhìn xem. Thanh Dương nửa đứng lên, muốn xem Đái Giai Ninh trên người thương. Đái Giai Ninh cười cười, nói, thật sự không có việc gì, hơn nữa hiện tại cũng không có phương tiện, về nhà lại nói. Thanh Dương thấy Đái Giai Ninh trạng thái cũng thực hảo, vì thế liền không có hỏi lại, ngồi xuống. 1608 chương 1608 người không biết, rất nhiều, 9. Tới rồi Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh nhìn về phía xe vịt, nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Nàng là ở cửa nói, nàng kỳ thật là cảm thấy, không có làm xe vịt tiến vào tất yếu. Xe vịt cũng biết, ta nhìn xem thương thế của ngươi liền rời đi. Xe vịt nói, ta thương ở phía sau bối, ta tưởng ngươi không quá phương tiện xem, hơn nữa cũng không nặng. Đái Giai Ninh nói, xe vịt nhìn Đái Giai Ninh, nhìn một lát, vẫn là đi rồi. Đái Giai Ninh nhìn xe vịt lái xe rời đi sau, mới cùng Thanh Dương vào phòng. Thương thế của ngươi Thanh Dương cũng lo lắng Đái Giai Ninh thường, nhưng là, nàng thương thật là ở phía sau trên lưng sao. Như vậy, hắn có phải hay không cũng không có phương tiện xem. Ngươi cùng ta tới. Đái Giai Ninh làm một cái im tiếng động tác, nhẹ giọng cùng Thanh Dương nói. Thanh Dương gật gật đầu. Bọn họ hai cái đi Đái Giai Ninh phòng. Đái Giai Ninh mở ra đèn, lấy ra hồng thuốc. Muốn phiền thoái ngươi giúp ta thượng dược, ta không nghĩ làm vương gì lo lắng. Đái Giai Ninh nói. Hảo. Thanh Dương nói. Đái giai Ninh đưa lưng về phía Thanh Dương, chậm rãi đem chính mình áo trên xuống phía dưới mặt lui lui, chỉ là nàng cũng không có toàn bộ cởi ra, mà là vừa mới lộ ra miệng vết thương vị trí. Miệng vết thương đã không còn đổ máu, nhưng là có thể thấy được, phía trước vẫn là chảy rất nhiều huyết. Thanh Dương trong ánh mắt mang theo tràn đầy đau lòng. Hắn rửa theo Đái giai Ninh nhắc nhở, trước dùng tiêu độc nước thuốc đem miệng vết thương rửa sạch một lần. Thanh Dương động tác thập phần nhẹ, sợ làm đau Đái giai Ninh. Miệng vết thương trung quanh vết máu rửa sạch sạch sẽ sau, chính là thượng dược cùng băng bó thanh dương động tác tuy rằng có một ít vụ về nhưng là hắn thực nghiêm túc cho nên làm cũng thực không tồi giúp đại giai ninh dán xong rồi băng gặt sau thanh dương nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ miệng vết thương bốn phía nhất định rất đau đi thanh dương nhẹ giọng nói kỳ thật con hảo cũng không có như vậy đâu đại giai ninh cười cười thanh dương ngón tay lại lần nữa hạ xuống hắn đầu ngón tay có một ít lạnh phanh ở trên da thịt nhưng đại giai ninh thân thể nhịn không được run run sau một lúc lâu Thanh Dương mới phản ứng lại đây, hắn thế nhưng đối với Đái Giai Ninh phía sau lưng chứ mê. Thanh Dương dọa nhanh chóng thu tay, cũng may Giai Ninh không có phát hiện, bằng không, nàng nói không chừng sẽ chán ghét hắn. Thanh Dương trong lòng hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Tuy rằng miệng vết thương không thâm, nhưng là ngươi cũng muốn đều chú ý một ít. Thanh Dương nói, cũng là vì che giấu hắn xấu hổ. Ân, ta sẽ chú ý. Đái Giai Ninh cầm quần áo mặc vào, cười nói. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng trở về ngủ. Thanh Dương nói, đúng rồi, ngươi ngày mai xin nghỉ đi, về sau cũng tốt nhất làm tài xế đón đưa ngươi đi. Đại Gia Ninh cười cười, ta đã biết, ngươi yên tâm ngủ đi thôi. Thanh Dương lúc này mới đi. Thanh Dương đi rồi, Đại Gia Ninh đơn giản rửa sạch một chút chính mình, thay sạch sẽ quần áo, lên, lên giường. Mà lúc này, nàng trong đầu xuất hiện đều là sệ vịt hướng nàng chạy tới khi ánh mắt. Đại Gia Ninh mất ngủ, trên lưng đau đớn hơn nữa sệ vịt sự tình, làm Đại Gia Ninh thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Thật vất vả ngủ rồi, sáng sớm hôm sau còn có khóa. Đại giai ninh bỏ lên, nàng không nghĩ xin nghỉ. Chỉ là, hai ngày này nàng thật đúng là muốn tài xế đón đưa. Đại giai ninh nghĩ kỹ rồi, chờ đến trên người nàng thương tốt không sai biệt lắm, nàng liền chính mình lái xe, không cưới xe đạp. Kỳ thật nàng vẫn luôn sẽ lái xe, chỉ là không yêu khai. Nàng cảm thấy, kỵ xe đạp so lái xe có ý tứ nhiều, còn có thể rèn luyện thân thể. Cho nên liền tính trong nhà có xe, nàng cũng sẽ khai. Nàng vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới muốn lái xe đi học. 1.609 chương 1.609 ngươi không biết, rất nhiều, 10. Trận này bắt quốc phòng ba xem như thực thuận lợi mà giải quyết, đái giai ninh cũng cho rằng không có gì sự tình. Tuy rằng ngay từ đầu nàng xác thật có một ít lo lắng sẽ vịt biến thành hình thú sự tình, nhưng là nàng tưởng tượng, những người đó dù sao cũng là bọn cướp, bọn họ hẳn là cũng sẽ không nơi nơi nói bậy. Chỉ là, điểm này nàng nhưng thật ra tưởng sai rồi. kia hỏa bọn cướp ở nàng lúc sau lại cướp một người chỉ là lần này bọn họ vận khí vẫn cứ không tốt bị cảnh sát cấp bắt được ở công đạo một phen lúc sau những người đó còn nói ra lần trước thấy bạch lang sự tình bởi vì phía trước thành phố liền xuất hiện quá một lần bạch lang sự tình tuy rằng sau lại kia chuyện không giải quyết được gì nhưng là lần này bốn người đồng thời nhìn đến lại còn có như vậy ngôn chi chuẩn xác những cái đó cảnh sát liền lại lần nữa coi trọng lên bọn họ cảm thấy kia mấy cái bọn cướp đã bị bắt được Bọn họ cũng không cần phải nói dối, cho nên, kia bạch lang sự tình hẳn là thật sự. Đây là nói, ở bọn họ thành phố, có người phi pháp chăn nuôi lang như vậy nguy hiểm động vật. Chuyện này thượng tin tức, cho nên đại Giai Ninh mới thấy. Cũng may, lúc ấy đang lẩn trốn đi thời điểm đem di động của nàng cũng cùng nhau cầm đi, bằng không cảnh sát nhất định sẽ căn cứ di động tìm được nàng nơi này tới. Đến lúc đó, xe vịt cùng thanh dương đều sẽ biến thành điều tra đối tượng. đại Giai Ninh thật là cảm thấy quá may mắn. Tin tức cùng báo chí đều ở điều động thị dân nhóm tính tích cực, làm cho bọn họ cung cấp có quan hệ lang manh mối. Những cái đó cảnh sát nhất định là tưởng, nếu là có người dưỡng lang, rất có khả năng bị những người khác thấy, cho nên, chỉ cần thị dân nhóm đoàn kết lên, tìm được kia đầu bạch lang hẳn là không khó. Chỉ là, này tin tức đăng mấy ngày, trước sau một cái manh mối đều không có. Không nghĩ tới, người còn rất lợi hại. Di Hân ngồi ở trên sofa, tiêu mảnh khảnh càng chân, vẻ mặt yêu nhã tư thái. nàng uống một ngụm rượu vang đỏ nhẹ nhàng đong đưa chén rượu xe vịt trên mặt không có gì biểu tình nói ngươi kêu ta tới chính là vì nói cái này tivi thượng chính phóng bạch lang tin tức xe vịt cũng biết gì hơn nói chính là cái này vì nàng ngươi thật đúng là cái gì đều không quan tâm đâu dì hân đứng lên đi đến xe vịt trước mặt dì hân thấy sẻ vịt vẻ mặt không kiên nhẫn đáy mắt cũng mang theo chán ghét nàng trên mặt hiện lên một tia cáu giận bất quá nàng thực mau liền cười một chút xe vịt muốn uống chút rượu sao nàng đem chén rượu đưa tới sệ vịt trước mặt đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay theo sệ vịt quần áo chậm rãi hoa hạ sệ vịt về phía sau lui một bước tiêu biểu tình đã thuyết minh hết thảy dì hân lại cười một tiếng hiện tại chúng ta chính là tình lữ quan hệ ngươi cũng không cần làm thật quá đáng đi Sệ vịt tưởng hắn ở chỗ này đã yêu cầu rất lớn nhẫn mại lực dì hân đem chén rượu ở sệ vịt trước mặt quơ quơ đem nó uống xong đi câu này nói chính là ngươi đi xê vịt lạnh lùng nói Dì Hân che miệng cười cười. Ta quá mức, nếu là ta quá mức nói, hiện tại, ngươi đã bị coi như quái vật bắt lại. Sệ vịt vẫn cứ thờ ơ. Dì Hân nhìn sệ vịt không dao động bộ dáng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng xả một chút khoe môi, ngươi nói, ta nếu là nói cho Đái Gia Ninh, đó chính là kia đầu Bạch lang nói, Đái Gia Ninh sẽ thế nào? Ngươi nói, nàng là sẽ cảm tạ ngươi nghĩ cách cứu viện, vẫn là sẽ báo nguy đem ngươi bắt lên đâu. Ha ha a, nay thật đúng là một cái thập phần thú vị vấn đề. Cevit nhìn gì hơn chính mình một người biểu diễn, lạnh lùng câu một chút môi. 1610 chương 1610 là ngươi, đúng hay không? Một. Nói đi, ngươi kêu ta tới, rốt cuộc có chuyện gì? Cevit nhàn nhạt nói, về phía sau lui một bước, khoảng cách gì hơn xa một ít. Dì Hân thấy Cevit vẫn luôn thờ ơ, nàng liền cũng cảm thấy không thú vị. Nàng một ngụm uống hết chén rượu rượu vang đỏ, nói, tiếp theo bộ điện ảnh ta đã tuyển hảo, vẫn là chúng ta hai cái diễn viên chính. Cê vịt ngấy mắt hiện lên một tia chán ghét. Hơn nữa, lần này, phải có thân mật diễn. Dì Hân che miệng cười cười. Nàng cùng sẽ vịt cùng nhau chụp diễn, mặc kệ là phía trước kia bộ phim truyền hình vẫn là hiện tại bộ điện ảnh này, đều là liền thật sự hôn diễn đều không có. Nàng biết, Cê vịt chán ghét nàng, nhưng là, nàng chính là thích xem hắn rõ ràng chán ghét nàng rồi lại không thể không diễn đối nàng ái chết đi sống lại dáng vẻ kia. Cùng nhau diễn điện ảnh có thể, thân mật diễn, ta không đồng ý. sệ vịt thanh âm không có một chút cứu vãn đường sống dì hân nhìn sệ vịt châm chọc mà cười một chút ngươi bây giờ còn có nói không quyền lợi sao sệ vịt lạnh lùng nhìn dì hân ngươi tốt nhất không cần đụng vào ta điểm mấu chốt bằng không ngươi cũng biết ta chỉ là một đầu lang ta hiện tại liền có thể một ngụm cắn chết ngươi đến lúc đó ta tưởng những người đó muốn bắt ta cũng không phải như vậy dễ dàng dì hân bị sệ vịt lạnh băng ánh mắt làm cho thân mình run lên không sai hắn là một con thú nàng đem hắn bức nóng này thật đúng là không biết hắn có thể làm ra sự tình gì tới chỉ là nàng thật là quá không căm lòng vì cái gì hắn vẫn luôn đối nàng tránh như rán giết. nàng rốt cuộc nơi nào không bằng đái giai ninh nghĩ đến đây dì hân lạnh lùng câu một chút môi vậy ngươi hiện tại liền cắn chết ta đi nàng liền không tin hắn thật sự sẽ vứt bỏ hiện tại hết thảy xê vịt nheo nheo mắt hắn biết gì hơn ý tưởng chính là nàng không biết vài thứ kia đối hắn không có bất luận cái gì trói buộc đang nói cho nên hắn làm trò gì hơn mặt chậm rãi cởi bên ngoài quần áo tiếp theo đột nhiên biến thân biến thành một đầu cường trắng lang dì hân tuy rằng gặp qua hắn hình thú nhưng là vẫn là bị bộ dáng của hắn cấp dọa tới rồi nàng dọa lập tức ngã ngồi ở trên sofa mà sệ vịt tắt một chút một chút hướng nàng tới gần dì hân vẻ mặt hoảng sợ bởi vì nàng thật sự ở sệ vịt trong ánh mắt thấy sắc ý ngươi ngươi có thể giết ta ngươi giết ta thân phận của ngươi cũng sẽ bại lộ dì hân về phía sau súc, chỉ là nàng ở trên sofa căn bản là chạy không được xê vịt vừa nhấc chân trước đem nàng hung hăng ấn ở trên sofa hắn còn đem răng nanh sắc bén để sát vào dì hơn mặt phát ra nguy hiểm thở dốc thanh dì hân dọa hoa dung thất sắc a không cần cắn ta ta cùng đạo diễn nói bất hòa ngươi chụp thân mật diễn về sau đều sẽ không chụp ngươi đừng giết ta dì hân nói xê vịt được đến chính mình muốn hiệu quả nhưng là hắn cũng không có lập tức buông ra nàng mà là vẫn cứ ở nàng phía trên da khí Dì Hân bị dọa đã khóc ra tới. Nàng như thế nào sẽ muốn áp chế một con thú đâu? Thú chính là thú, nói không chừng hắn hiện tại là thú tính quá độ, đã nghe không hiểu lời nói, cũng không nhận biết người. Nàng sẽ chết ở chỗ này sao? Dì Hân lúc này thật là thập phần hối hận. Nàng không nên kích thích sệ vịt. Kỳ thật, tuy rằng là nàng bắt được sệ vịt nhược điểm, nhưng là nàng tựa hồ cũng không có cái gì ưu thế. Ở cùng sệ vịt đấu tranh chung, nàng giống như trước nay đều là ở vào bị động địa vị. Chứ bỏ làm xe vịt cùng nàng cùng nhau đóng phim điện ảnh ngoại, nàng kỳ thật cái gì đều không có được đến. 1611 chương 1611 là ngươi, đúng hay không? hai Thật sự, ta thật sự không hề bước ngươi, ngươi thả ta đi. Dì hân thanh em run rẩy Xe vịt ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cố ý làm chính mình sắc bén hàm răng gặp phải dì hơn mặt, dì hân dọa càng là bắt đầu kêu to. Xe vịt đã đạt tới mục đích của chính mình, lại còn có có thể thấy gì hơn cái dạng này. thật là thu hoạch rất lớn a hắn rốt cuộc buông ra dì hân biến thành hình người đem chính mình cởi ra quần áo nhanh chóng mặc vào dì hân bị dọa cuộn tròn ở sofa vẫn cứ ở run bần bật con có không cần là lại đi quấy rầy đái giai ninh ta sẽ làm ngươi đã chịu so hiện tại càng trọng trừng phạt xe vít nói dì hân tuy rằng trong lòng không phục nhưng là bởi vì sợ hãi nàng cũng không dám phản bác xe vít nhìn dì hân liếc mắt một cái rời đi dì hân ra Nội thành xuất hiện lang sự tình lại lần nữa nháo ồn ào huyên náo. Ninh Phàm ở nhìn thấy này tin tức thời điểm, hắn cả người đều là cả kinh. Qua thời gian dài như vậy, hắn đã đem kia đầu lang sự tình cấp đã quên. Chính là, nó lại lại lần nữa xuất hiện ở đại gia tầm nhìn. Hiện tại nhớ tới ngày đó buổi tối tình hình, vẫn cứ còn sẽ làm người không rét mà run. Hơn nữa, cho tới nay, Ninh Phàm đều cảm thấy, kia đầu lang tìm hắn, không phải một cái ngoài ý muốn. Cho nên, hắn muốn đem chuyện này lộng minh bạch. Ninh Phàn đi cục công an, đi hỏi thăm kia cùng Bạch Lang có quan hệ tin tức, chính là cảnh sát cũng biết không nhiều lắm. Hơn nữa, có một chút sự tình còn không thể nói. Ngay Liên nói cho ta bị bắt cóc chính là ai đi, ta chỉ là muốn biết kia đầu Lang là từ đâu tới. Ninh Phàn cùng một cái cảnh sát nói, vậy cảnh sát cũng là vẻ mặt khó xử. Chuyện này chúng ta là thật sự không giúp được người, bởi vì chúng ta cũng không biết bị bắt cóc người là ai, này chỉ là nghe những cái đó bọn bắt cóc nói mà thôi. Kia những cái đó bọn bắt cóc đâu? Ta muốn trông thấy bọn họ. Ninh Phản nói. Bọn họ đều ở trong tủ, ngươi cũng có thể đi thăm hỏi. Vậy cảm ơn, phiên Toái, ngươi cấp an bài một chút đi. Bởi vì Ninh Phản trong nhà cũng không phải người thường, cho nên ở các phương diện làm việc đều tương đối dùng ít sức. Trải qua một loạt tan bài, Ninh Phản rốt cuộc gặp được kia mấy cái bọn cướp. Kia mấy cái bọn cướp một đám đều là ủ rũ cục đôi, bởi vì bọn họ cũng không quen biết Ninh Phản, cho nên đều là một bộ không yêu phản ứng bộ dáng. Ta muốn biết ngày đó buổi tối về kia đầu bạch lang sở hữu chi tiết, ta sẽ cho các ngươi trong nhà một số tiền. Ninh Phản nói, kia bốn người cho nhau nhìn nhìn, vừa nghe đến tiền, bọn họ liền có tinh thần. Ngươi vì cái gì đối kia đầu lang như vậy cảm thấy hứng thú a? Một người hỏi, Ninh Phản nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ta phía trước cũng gặp qua kia đầu lang, còn kém điểm bị nó cắn chết. Mấy người kia minh bạch lại đây, trong đó một cái nói, ngày đó chúng ta bắt cóc một cái tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương lớn lên rất đẹp, thân thủ cũng không tồi, chúng ta phí thật lớn sức lực mới đưa nàng trói đi. Chúng ta ước định địa điểm, vốn dĩ chúng ta chỉ tưởng một người tới, kết quả đột nhiên từ trong xe chạy xuống một đầu bạch lang, kia bạch lang thế nhưng đem kia tiểu cô nương cấp cứu. Đúng vậy, ta là nhìn kia bạch lang động tác, nó thật là quá thông minh. Nếu bị các ngươi bắt có quá, các ngươi kia thật sự không có kia nữ hài bất luận cái gì tin tức sao. Ninh phản nói, kia bạch lang sẽ cứu kia nữ hài. Đã nói lên bọn họ nhất định tồn tại nào đó liên hệ. Bốn người đều lắc lắc đầu. Ninh Phản hơi hơi rũ xuống con ngươi, trong ánh mắt đều là thất vọng. 1.612 chương 1.612 là ngươi, đúng hay không? ba Đúng rồi, lúc ấy là ta lấy cái kia tiểu cô nương di động đánh điện thoại, nàng nói nàng ba ba không ở nhà, làm chúng ta cấp một cái kê ơ. Thanh Dương người đánh điện thoại. Ninh Phản đột nhiên ngẩng đầu. Thanh Dương. tiêu Thanh Dương người, hắn nhưng thật ra nhận thức một cái. chỉ là kêu thanh dương người nhất định rất nhiều sao có thể chính là hắn nhận thức kia một cái đâu các ngươi nghĩ lại ninh phản nhiễu lại mi hỏi kia bốn người thật là phế đi rất lớn tinh lực bất quá có khả năng nhất biết tin tức chính là cái kia dùng đái dai ninh di động gọi điện thoại người người nọ cũng cẩn thận hồi tưởng ngày đó chi tiết suy nghĩ đã lâu rốt cuộc làm hắn cấp nghĩ tới đúng rồi còn có một việc ta lật xem kia tiểu cô nương thông tin lục tuy rằng ta không nhớ rõ những người khác tên nhưng là có một chút ta nhớ rõ chính là thông tin lục người rất nhiều đều họ mang ninh phản con ngươi giật giật hắn ngốc ngốc nhìn cái kia nam tử như là thất thần họ mang qua đã lâu ninh phản mới đứng dậy nói ta đã biết cảm ơn các ngươi phối hợp ta sẽ cho các ngươi thân nhân một số tiền hắn trở lại chính mình trên xe mãn đầu góc tưởng đều là thanh dương cùng mang chẳng lẽ cái kia bị bắt cóc thật là đái giai ninh ninh phản khởi động xe xe nhanh chóng khai đi ra ngoài hắn vốn là muốn về nhà chính là lại ở nửa đường sửa lại phương hướng hướng Đại Gia Ninh trong nhà mà đi hôm nay là cuối tuần Đại Gia Ninh hẳn là ở nhà Ninh Phản làm chính mình chấn định xuống dưới hắn ấn vang lên Đái Gia Ninh ra chuông cửa Đái Gia Ninh ở nhìn thấy Ninh Phản thời điểm chỉ cảm thấy có một loại dự cảm bất hảo không là nàng hiện tại thấy hắn đều sẽ có như vậy cảm giác ngươi như thế nào đột nhiên tới thật là làm người trở tay không kịp à Đại Gia Ninh cười nói Ninh Phản cũng cười cười Muốn làm ngươi tìm ta sợ là không dễ dàng, cho nên ta liền tới tìm ngươi, nhạ, cho ngươi mua bánh kem. Cảm ơn. Đái Giai Ninh tiếp nhận bánh kem, người này còn rất chú ý, về đến nhà tới còn biết mang lễ vật đâu. Thanh Dương lúc này cũng ở nhà, hắn đang ở phòng khách xem tivi, thấy Ninh Phản tới, hắn cũng đứng lên. Thanh Dương cũng ở à? Ninh Phản cười nói, ta liền ở nơi này. Thanh Dương nói, Ninh Phản sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Đái Giai Ninh, chưa nói cái gì. Đái Giai Ninh tiếp đón Ninh Phàn ngồi xuống, cho bọn hắn đổ nước lộng một ít trái cây. Thanh Dương vẫn luôn nhìn Đái Giai Ninh, thấy nàng vẫn luôn bận rộn, hắn liền cảm thấy đau lòng. Đái Giai Ninh thương còn không có hảo, hơn nữa miệng vết thương vị trí thực dễ dàng xé rách. Giai Ninh, lại đây làm, làm vương gì giúp làm đi. Thanh Dương tiếp đón Đái Giai Ninh. Đái Giai Ninh hướng về phía hắn cười cười, không có việc gì. Đái Giai Ninh thấy trái cây thiết hảo, lúc này mới ở Thanh Dương bên người ngồi xuống. Ninh Phàn vẫn luôn ở quan sát Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương. Mấy ngày nay trong thành không yên ổn an, đặc biệt là người, Giai Ninh, ra cửa phải cẩn thận, tận lực không cần chính mình ra cửa. Ninh Phản nói. Đái Giai Ninh cười một chút, nói, ta biết. Thật là không nghĩ tới, trong thành trừ bỏ có bắt cóc phạm, còn có lang, này về sau còn có để người ra cửa. Ninh Phàn uống một ngụm thủy, nói. Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương đều không có nói chuyện. Lúc này, Thanh Dương điện thoại vang lên. Nguyên Lai like là công ty lâm thời cho hắn tìm một cái công tác, làm hắn mau chóng chạy tới nơi. Thanh Dương liền cùng Đái Giai Ninh nói một tiếng, vội vàng đi rồi. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Đái Giai Ninh cùng Ninh Phản. Ninh Phản nhìn Đái Giai Ninh, nói, ngươi làm sao vậy, ta như thế nào cảm thấy ngươi tư thế quái quái, thân thể không thoải mái. 1613 chương 1613 là ngươi, đúng hay không? Nam Bọn họ phía trước ước định hảo đi vườn bách thú cùng đáy biển thế giới chơi. Ninh Phản cũng định hảo lộ tuyến, bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch đi là được. Dọc theo đường đi, Ninh Phản đều ở tìm cơ hội cùng Đái Giai Ninh đơn độc ở chung. Đương nhiên, hắn cùng Ninh Tiểu Đường phối hợp, liền càng là dễ dàng. Ninh Phản cùng Đái Giai Ninh đi ở phía trước, Thanh Dương cùng Ninh Tiểu Đường đi ở mặt sau, ở quan khán đêm hành động vật khi, bởi vì trong quán đèn là đóng lại, chỉ để lại một ít tối tăm tiểu đèn, Ninh Tiểu Đường liền kéo lại Thanh Dương cánh tay. Thanh Dương mi giật giật, đem cánh tay tránh thoát. Ninh Tiểu Đường cắn cắn môi, trên mặt mang theo một tia không cam lòng, lại lần nữa vác thượng Thanh Dương cánh tay. Thanh Dương nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Ninh Tiểu Đường bị hắn ánh mắt xem sừng sốt, nàng từ nhỏ liền lớn lên đẹp, bên người các nam sinh đối nàng cũng đều thực chiếu cố, nàng nhưng cho tới bây giờ không đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Hơn nữa, nàng cũng không tin, nàng diện mạo hảo ra thế hảo, nơi nào không xứng với Thanh Dương. Lần trước, nàng liền cảm giác ra Thanh Dương đối nàng không có hảo cảm. nhưng là nàng lại không có hết hy vọng. Nàng rất ít sẽ đối một người nam nhân biểu hiện chính mình hảo cảm, chính là Thanh Dương thế nhưng còn cự tuyệt. Thanh Dương, ngươi vì cái gì không thích ta? Ninh Tiểu Đường hoàn thượng Thanh Dương eo, nàng cũng không tin, hắn một chút đều không động tâm. Thanh Dương thân thể cứng đờ vài phần. Lúc này trong quán người tương đối thiếu, Ninh Phản cùng đái giai Ninh cũng đi xa một ít, cho nên cũng không có người chú ý tới bọn họ. Thanh Dương muốn kéo ra Ninh Tiểu Đường tay, chính là Ninh Tiểu Đường lại ôm càng khẩn. lại còn có hướng hắn trên người gián tiếp, thanh dương, làm ta bạn trai, được không? ninh tiểu đường nhón mũi chân, muốn hôn môi thanh dương, thanh dương sắc mặt trầm xuống, một tay đem ninh tiểu đường cấp đẩy ra, ta không có hứng thú, hắn lạnh lùng lưu lại mấy chữ, bước đi. ninh tiểu đường sững sờ ở nơi đó, nàng thế nhưng bị như vậy không hề lưu tình cự tuyệt, ninh tiểu đường chỉ cảm thấy một trận cáo giận xẹt qua ngực, khi nàng hung hăng dậm dậm chân, nàng cũng vô tâm tư chơi, cũng mặc kệ ninh phản. Trực tiếp đi rồi Thanh Dương tới rồi quán ngoại Thấy đái giai Ninh Ninh Phản ở nơi đó chờ bọn họ Tiểu đường đâu Ninh Phản lại không có thấy Ninh Tiểu đường Thanh Dương giữa mày nhịu nhíu Lúc này hắn mới phát hiện Ninh Tiểu đường không có đi theo hắn Ta không biết Nàng không cùng ta ở bên nhau Thanh Dương nói Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy Ninh Phản cho rằng Ninh Tiểu đường ham chơi Cấp Ninh Tiểu đường đánh một chiếc điện thoại Chỉ là điện thoại không ai tiếp Trực tiếp cấp cắt đứa Ninh Phản nhìn di động như mày lại bắt qua đi. Chỉ là, vẫn là đồng dạng kết quả, vẫn cứ bị cắt đứt. Ninh Phàn liên tiếp đánh vài cái điện thoại, một cái đều không có chuyển được. Bọn họ lại ở bên ngoài đợi nửa giờ, trước sau không thấy Ninh Tiểu Đường ra tới. Chúng ta đi tìm tìm đi. Đái giai Ninh nói, nàng tưởng, tuy rằng ở chỗ này không đến mức phát sinh cái gì bắt cóc sự kiện, nhưng là Ninh Tiểu Đường thời gian dài như vậy không có tin tức, nói không chừng cũng là gặp cái gì phiền thoái. Hảo. Ninh Phàn cũng nói. Vì thế bọn họ liền lại lần nữa vào quán. Chỉ là, bên trong cũng không có tìm được ninh tiểu đường. Bọn họ ở cái này môn thủ không nhìn thấy ninh tiểu đường ra tới, kia nàng chính là từ mặt khác môn đi. Vì thế, bọn họ liền từ mặt khác cửa mở thủy tìm khởi. Tìm một vòng sau, vẫn là không có nhìn thấy ninh tiểu đường. Thanh Dương lúc này cũng có một ít lo lắng, hắn lo lắng ninh tiểu đường làm ra cái gì không tốt sự tình. Ninh phản lại cấp ninh tiểu đường đánh một chiếc điện thoại, lần này, rốt cuộc đã thông. 1614 chương 1614 là ngươi đứng hay không? Sáu, uy, tiểu đường, ngươi ở nơi nào a? Có phải hay không là đường? Ninh phản hỏi. Ninh tiểu đường ngữ khí có một ít đông cứng, nói, ta về nhà. Ninh phản sửng sốt một chút, về nhà. Ngươi như thế nào đột nhiên về nhà? Hơn nữa cũng bất hòa ta nói một tiếng, ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi thật lâu? Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Ninh tiểu đường vốn dĩ tâm tình liền không tốt. Lại bị Ninh Phản nói một hồi, liền càng là cảm thấy ủy khuất. Ta tưởng về nhà liền về nhà. Nàng lớn tiếng nói một câu, treo điện thoại. Nghe di động đội âm, Ninh Phản trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nàng về nhà, cho các ngươi lo lắng. Ninh Phản cười khổ một tiếng, nói. Không có việc gì liền hảo. Đái giai Ninh nói. Thanh Dương trước sau không nói gì, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Bởi vì Ninh Tiểu Đường đột nhiên trở về nhà, bọn họ buổi chiều hành trình cũng hủy bỏ. ăn sau khi ăn xong đái giai ninh cùng thanh dương liền trở về nhà thanh dương sắc mặt vẫn luôn không quá đẹp ngươi cùng ninh tiểu đường có phải hay không phát sinh cái gì xem ngươi biểu tình vẫn luôn không rất cao hứng nàng lại đột nhiên về nhà tổng cảm thấy có chuyện gì đái giai ninh nhìn thanh dương nói thanh dương không nghĩ nói chuyện chỉ là nói cái gì đều không có ngươi không cần đoán mò đái giai ninh hướng thanh dương đến gần rồi vài phần nhìn kỹ thanh dương biểu tình thật sự cái gì đều không có thanh dương sửng sốt một chút bởi vì đái giai ninh tiếp cận hắn mặt còn đỏ hồng thật sự thanh dương nói đái giai ninh thấy hắn thật sự không có gì nhưng nói nàng cũng liền không hề hỏi chỉ là thấy đái giai ninh phải đi thanh dương lại đột nhiên gọi lại đái giai ninh đái giai ninh cả kinh bởi vì nàng vừa mới muốn đứng lên mà lần này xoay người lại cấp nàng thiếu chút nữa ghé vào thanh dương trên người thanh dương đỡ lấy đái giai ninh cánh tay cũng không có bông ra bọn họ cứ như vậy gần gũi mà đối diện thanh dương cảm thấy Giống như có cái gì cảm tình, ở hắn trong lòng ngao ngoe dục dịch, muốn nhảy ra. Mấy ngày nay, hắn đã nhẫn mại thật lâu. Giai Ninh. Thanh Dương nhẹ dọng hô Đái Giai Ninh tên. Đái Giai Ninh cũng nhìn Thanh Dương, nàng hơi hơi mở to đôi mắt, chờ Thanh Dương bên dưới. kia cũng là ngươi muốn nhìn thấy, phải không? Sau một lúc lâu, Thanh Dương rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Đái Giai Ninh lại xứng sở ở nơi đó, nàng không có minh bạch Thanh Dương nói. Thứ gì? Đái Giai Ninh khó hiểu hỏi. Ta cùng Ninh Tiểu Đường, ngươi cũng hy vọng chúng ta ở bên nhau, phải không? Đái Giai Ninh lại lắp bắp kinh hãi. Hắn cùng Ninh Tiểu Đường. Như thế nào xả đến nàng trên người? Từ từ, hôm nay Ninh Tiểu Đường đột nhiên đi rồi, bọn họ thật sự đã xảy ra cái gì đi? Ta không có nghĩ như vậy quá, bất quá, nếu ngươi có yêu thích người, ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương sắc mặt vẫn cứ mang theo vài phần châm thấp. Hắn nhìn Đái Giai Ninh, nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng gương mặt. Hắn thật sự rất muốn nói cho nàng, hắn thích người, vẫn luôn đều chỉ có nàng. Chính là, những lời này, hắn thật sự không dám nói. Nhưng là, tưởng tượng đến Đái Giai Ninh cũng muốn tác hợp hắn cùng Ninh Tiểu Đường, hắn liền cảm thấy trong lòng như là bị người đánh một quyền giống nhau, thập phần đau. Hắn chỉ hy vọng có thể bồi nàng, thời gian bao lâu đều không sao cả. Giai Ninh, ngươi sẽ tưởng đuổi ta đi sao? Thanh Dương hỏi. Đại Giai Ninh nhìn hắn, cười cười, nói, đương nhiên sẽ không. Như vậy một câu, Thanh Dương liền cảm thấy thực thỏa mãn. Thanh Dương nhẹ nhàng sờ sờ đái Giai Ninh gương mặt, chỉ gian mang theo lưu luyến độ ấm. Giai Ninh, ngươi còn đang suy nghĩ sẽ vì sao? Thanh Dương thấp giọng hỏi, hắn không biết, hắn là ở lẩm bẩm tự nói, vẫn là đang hỏi đái Giai Ninh. 1615 chương 1615 là ngươi, đúng hay không? 7. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thanh Dương thanh âm quá tiểu, đái Giai Ninh không có nghe rõ. Thanh Dương cười cười. không có gì ta chỉ là có một ít khác đại giai ninh đứng dậy chờ ta cho ngươi đảo chén nước thanh dương nhìn đại giai ninh bóng dáng trong lòng thập phần phức tạp từ ngày đó bắt cóc về sau đại giai ninh liền không có gặp qua sẹ vịt hắn vẫn cứ ở nàng trường học đóng phim chỉ là đại giai ninh vẫn cứ trốn tránh hắn thời gian qua thực mau đảo mắt sẹ vịt điện ảnh đóng máy đại giai ninh cũng thả nghỉ hè cái này kỳ nghỉ đại giai ninh không có việc gì làm nàng liền muốn đi mang ra công ty đi thực tập Nàng tưởng thực tập kỳ thật cũng là muốn thể nghiệm một chút công tác là bộ dáng gì, đương nhiên, cũng là vì rèn luyện chính mình. Đại Giai Ninh thực dễ dàng vào mang thị, bắt đầu làm một cái tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý sống tuy rằng thực tạp, rất bận, nhìn qua không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là kỳ thật rất rèn luyện người. Đại Giai Ninh đi công ty thực tập, kỳ thật cũng vì tống cổ thời gian. Thanh Dương hiện tại công tác nhiều, bởi vì hắn ngoại hình điều kiện ưu việt, lại có một loại đặc thù khí thế. Mặc dù là ở Mỹ Nam Đông Đảo địa phương cũng có thể đủ làm người liếc mắt một cái nhớ kỹ. Cho nên, Thanh Dương ở nhà thời gian cũng không giống phía trước như vậy nhiều. Bất quá, có một chút, đại Giai Ninh cảm thấy nàng chọn sai. Nàng thực tập chính là mang thị một nhà công ty điện ảnh, mà công ty điện ảnh liền cùng diễn viên có quan hệ. Cho nên, bởi vì công tác nguyên nhân, nàng lại lần nữa gặp được sệ vịt cùng gì hơn. Nghe nói, bọn họ tiền lương đầu tư một bộ đại điện ảnh chính là tìm bọn họ làm vai chính. hôm nay xe vịt cùng dì hân tới công ty nói sự tình thực không khéo chính là đái Gia ninh tiếp đãi bọn họ thân phận của nàng trong công ty người cũng không biết chỉ có tầng cao nhất quản lý nhân viên mới biết được đái Gia ninh bưng vài chén trà vào phòng họp ở nhìn thấy sệ vịt cùng dì hân khi nàng sửng sốt một chút nhìn cái gì mau đoan lại đây a đái Gia ninh cấp trên thấy nàng thất thần liền tiếp đón nàng một tiếng đái Gia ninh lập tức hồi qua thần đem nước trà phóng tới trên bàn dì hân nhìn đái Gia ninh thơi hơi con con ngồi. Xê vịt thấy đái gia ninh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá, hắn lại không có mặt khác động tác, chỉ là, ánh mắt lại luôn là đặt ở đái gia ninh trên người, không muốn rời đi. Đoàn xong rồi nước trà, đái gia ninh cầm một cái nổ kẹ bục ngồi ở văn phòng góc. Nàng là thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, nàng vừa mới tới công ty, rất nhiều chuyện cũng không biết, nàng tưởng, công ty lão nhân nhất định biết đến. Khai xong rồi sẽ, đái gia ninh vẫn là đứng ở góc, Nhìn nàng cấp trên nhóm đem sệ vịt cùng dì hân tiến đi. Thằng đến phòng họp người đều đi hết, nàng sẽ nghỉ thất thu thập một chút, cũng đi rồi. Đại giai ninh đi toilet, chỉ là, vừa mới đi vào nàng liền hối hận. Dì hân chính xoa tay, nàng thấy đại giai ninh, cười một chút. Thật đúng là xảo A, ngươi nghỉ còn ở nơi này đánh tạp A, thật là quá vất vả. Dì hân ném sát giấy vệ sinh, mở ra chính mình bao, lấy ra son môi, chậm gì gì mà xoa. Đại giai ninh đương nhiên nghe được ra nàng lời nói khinh thường. Nàng cũng lười đến cùng nàng nói nhiều. Đại giai ninh làm lơ dì hân, hướng bên trong đi đến. Không biết sẽ vịt thấy ngươi cái dạng này, có thể hay không đau lòng à, kỳ thật, ngươi lớn lên cũng rất đẹp, ngươi nếu là muốn tìm một ít phương pháp, ta còn là có thể giúp ngươi. Dì hân nhấp một chút môi, đối với gương tả hữu nhìn nhìn chính mình mặt. Đại giai ninh ngừng lại, nàng cười cười, liền tính ta muốn xuất đạo, cũng sẽ không đi ngươi đường xưa. 1616 chương 1616 là ngươi, đúng hay không? Tám. Nghe xong Đái Giai Ninh nói, dì hân sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, rốt cuộc trang không nổi nữa Nàng lại như thế nào hứng lên, nàng chính mình nhất rõ ràng, kia cũng là nàng trong cuộc đời lớn nhất vết nhơ cùng bí mật Đương nhiên, ở cái này trong vòng, lại có mấy cái là sạch sẽ Chỉ là, bị Đái Giai Ninh như vậy không chút nào che giấu mà nói ra, vẫn là làm nàng cảm thấy không thể chịu được Dì hân gắt gao nắm lấy nắm tay, móng tay đều cắt qua bàn tay Ngươi nói chuyện tốt nhất tiểu tâm một ít Ngươi phải biết rằng, ta một câu liền có thể làm ngươi ném công tác, thậm chí, ta có thể cho ngươi về sau đều tìm không thấy công tác. Dì Hân đi đến Đái Giai Ninh bên cạnh, nàng hơi hơi cúi người, tới gần Đái Giai Ninh nách ai, nói, ta có thể đem ngươi bạn trai đoạt lấy tới, tự nhiên còn có thể làm ngươi mất đi càng nhiều. Đái Giai Ninh lại cười một chút, nghiêng đầu, nhìn dì Hân, phải không? Ta thực chờ mong đâu. Dì Hân đứng thẳng thân thể, sửa sang lại một chút quần áo của mình, tiểu cô nương. có trí khí là chuyện tốt, chỉ là, cũng muốn minh bạch chính mình phân lượng. Nga, kia không biết hả tiểu thư, nhưng minh bạch chính mình phân lượng. Đại Giai Ninh đạm cười hỏi, gì hân xả một chút khoe miệng, mấy năm nay, nàng nhân mạch tự nhiên thực quảng, bằng không cũng sẽ không liền mang thị tập đoàn như vậy, đại công ty đều có thể hợp tác. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần kinh miệt, nhìn thoáng qua Đại Giai Ninh, cầm chính mình bao, xoay người đi rồi. Đại Giai Ninh quay đầu, nhìn trong gương chính mình. Nàng từ nhỏ liền không phải có thể để cho người khác bạch bạch khi dễ, những cái đó khi dễ nàng người, nàng nhất định sẽ còn trở về. Cho nên, gì Hân ngươi cũng không ngoại lệ. Phía trước, xe vịt sự tình nàng không tính toán so đo, chính là nàng lần lượt mở miệng tương bức, kia nàng liền sẽ không khách khí. Đái giai ninh nhìn trong gương chính mình, hơi hơi con con môi, cất bước rời đi. Ta nói rồi, không nghĩ lại nhìn thấy ngươi tìm nàng phiền thoái. Rộng mở phòng trong xe, chỉ có xe vịt cùng gì Hân Dì Hân cười một chút, như thế nào, đau lòng. Sệ vịt hơi hơi nheo nheo mắt. Dì Hân vẫn là có một ít sợ hai sệ vịt, chỉ là, nàng lại không chịu thua, chủ yếu là, nàng không căm lòng. Ta bất quá là cùng nàng nói hai câu lời nói, ngươi như vậy khẩn trương làm gì, nếu ngươi như vậy khẩn trương nàng, dứt khoát trở lại nàng bên người a. Sệ vịt nắm chặt nắm tay. Hắn cũng tưởng trở lại nàng bên người, chính là, hắn không thể. Dì Hân đã biết thân phận của hắn, tay nàng còn có chứng cứ. Nếu nàng đem cái kia phóng tới trên mạng, hắn thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Đến lúc đó, Giai Ninh phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ cho nàng mang đến xưa nay chưa từng có thai nạn. Nhìn sẽ vi tẩn nhẫn bộ dáng, gì hân che môi cười cười, nàng thập phần vừa lòng lúc này sẽ vịt bộ dáng. Hôm nay buổi tối, Đái Giai Ninh về nhà có một ít vãn. Hôm nay Thanh Dương có công tác, muốn đã khuya trở về, Đái Giai Ninh tâm tình không phải thực hảo, cho nên buổi tối liền tìm Nhị Hoa cùng nhau ăn cơm. còn uống lên một chút rượu, cùng nhị hoa ở bên nhau, Đái gia Ninh cảm thấy thả lòng rất nhiều, tâm tình cũng hảo lên. Bởi vì uống xong rượu, cho nên Đái gia Ninh là đánh xe trở về, xe taxi ngừng ở trước ra môn, nàng liền thấy chiếc quen thuộc xe, thanh toán tiền xuống xe, Đái gia Ninh hướng chiếc xe kia đi qua. Xe V tới thời điểm liền thấy Đái gia Ninh phòng không có đốt đèn, hắn cho rằng Đái gia Ninh đã ngủ hạ, chính là không nghĩ tới, Đái gia Ninh thế nhưng xuất hiện ở hắn ngoài cửa sổ xe. Sẹo vịt trong lòng rất là phức tạp, hắn nhìn Đại Giai Ninh, vẫn là xuống xe. 1617 chương 1617 là ngươi, đúng hay không? Chín, ngươi như thế nào mới trở về? Còn uống xong rượu. Xe vịt vừa xuống xe đã nghe tới rồi Đái Giai Ninh trên người mùi rượu, ngựa khí cũng nghiêm túc lên. Đái Giai Ninh lại càng tò mò, vì cái gì Sẹo vịt sẽ đến nơi này? Chỉ là uống lên một chút, ngươi tới nơi này là có chuyện gì sao? Đại Giai Ninh nói. Sẹo vịt dừng một chút. Khi thật, phía trước hắn cũng thường tới, chỉ là là ở đêm khuya, hắn có thể ở dưới lầu nhìn nàng cửa sổ coi trọng cả một đêm. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay bị nàng phát hiện. Không có gì, chỉ là đột nhiên đi tới nơi này. Sê Vít nói, biểu tình có một ít mất tự nhiên. Đái Giai Ninh cũng không có hỏi lại, bọn họ hai cái đột nhiên đều an tính xuống dưới, không khí tựa hồ có như vậy một ít xấu hổ. Sê Qua một hồi lâu, Đái Giai Ninh đột nhiên kêu một tiếng sê vị tên. Cevit nhìn về phía Đái Giai Ninh, tỏ vẻ hắn vẫn luôn đang nghe. Nếu có một ngày có thể đi trở về, ngươi tưởng trở về sao? Cevit Vít biết, Đái Giai Ninh nói trở về, là chỉ hắn thế giới. Cevit Vít giữa mày khẽ nhúc nhích, không nghĩ. Đái Giai Ninh có một ít giật mình. Nàng cho rằng, hắn sẽ tưởng trở về, chính là không nghĩ tới. Xem ra, hắn là thật sự thực thích gì hơn A. Vậy ngươi còn muốn đi sao? Cevit Vít cũng hỏi. Đái Giai Ninh gật gật đầu. Ta muốn nhìn một chút ta ba ba cùng mụ mụ, nhưng là, ta không nghĩ ở nơi đó ở lâu. xe Vi tưởng, chính là cái dạng này. Hắn đoán được, Đái Giai Ninh sẽ trở lại nơi này, cho nên, hắn mới nói không nghĩ. Hắn chỉ nghĩ ở con nàng thế giới kia. Kỳ thật, ta rất tưởng nghiệm nơi đó sao trời, ở chỗ này, rất khó thấy như vậy thuần toái sao trời. xe vít cũng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, quả nhiên, chỉ cần mấy viên so lượng ngôi sao có thể thấy. Ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao. Nhất thời xúc động, xe vịt đem trong lòng tưởng liền nói ra tới. Đái giai ninh nhìn về phía xe trên mặt mang theo vài phần cười khổ. Cùng có bạn gái bạn trai cũ, nàng không cảm thấy còn có bảo trì liên hệ tất yếu. Xe cũng biết chính mình nói không nên nói, hắn chỉ là rũ xuống con người, chỉ có chính hắn biết, lúc này hắn, trong lòng có bao nhiêu hy vọng có thể lại ôm một cái đái giai ninh, có thể bồi nàng làm nàng muốn làm sự tình. Hắn trong lòng có bao nhiêu muốn làm sự tình, lúc này, hắn liền có bao nhiêu vô lực. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về đi. Đái Giai Ninh nói. Sệ vịt gật gật đầu. Đúng rồi, Sệ vịt, ngày đó buổi tối sự tình, nhất định không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đái Giai Ninh nhớ tới Ninh phản do hỏi ngày đó sự tình, nàng vẫn là nhịn không được dặn dò một lần. Sệ vịt trên mặt mang theo vài phần ý cười, ân, ta sẽ không. Đái Giai Ninh cũng cười cười, nàng nhìn Sệ vịt lên xe, đi càng ngày càng xa. Đái Giai Ninh cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Nàng thế nhưng sẽ như vậy tâm bình khí hỏa cùng sẽ vịt nói chuyện. Muốn nói ngay từ đầu nàng không oán hận sẽ vịt đó là giả. Chính là hiện tại, trải qua lần trước sẻ vịt cứu chuyện của nàng, nàng tựa hồ đối hắn liền không có như vậy nhiều oán hận. Nàng hiện tại, chỉ nghĩ hắn bình bình an an, mặc kệ ở nơi nào. Đái Giai Ninh vừa mới vào nhà, Thanh Dương liền đã trở lại. Thanh Dương nhìn qua thập phần tinh thần, tâm tình cũng thật cao hứng. Hôm nay làm sao vậy, như vậy cao hứng. Đái Giai Ninh cười trêu chọc nói. Ta tiếp một cái đại công tác, là một cái chuyên nghiệp thời trang triển, lần này đi hảo, nói không chừng đối ta sẽ có rất lớn trợ giúp. Thanh Dương nói. Đái giai ninh cũng thay Thanh Dương cao hứng, vậy ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực a, ta còn trông cậy vào về sau dựa ngươi dưỡng ta đâu. Thanh Dương sửng sốt một chút, sau đó bật cười, cái này không thành vấn đề. 1618 chương 1618 là ngươi, đúng hay không? 10. Thanh Dương ngồi người mẫu thời gian dài như vậy. Đái Giai Ninh còn không có đi xem qua hắn công tác, cho nên lần này hắn nói cái kia đại hình thời trang triển nàng muốn đi xem. Đái Giai Ninh cũng không có nói cho Thanh Dương, nàng muốn cấp Thanh Dương một kinh hỉ. Lộng tới vé vào cửa rất đơn giản, Đái Giai Ninh là so Thanh Dương vãn rất nhiều đi, ở mau bắt đầu thời điểm nàng mới tiến tràng. Nàng phía trước cũng tham gia quá như vậy thời trang triển, chỉ là lần này có Thanh Dương, nàng xem đến càng nghiêm túc chút. Đái Giai Ninh mang theo đỉnh đầu mũ, ăn mặc thời thượng váy liền áo. Thực phù hợp hôm nay như vậy trường hợp, nàng kỳ thật cũng là không nghĩ nhìn qua quá đặc thủ, bởi vì nàng không nghĩ khiến cho những người khác chú ý. Thanh Dương là ở phía sau nửa trong sân tràng, không thể không nói, Thanh Dương như vậy một tá giả lên, thật là quá xoái khí. Ở những cái đó người mẫu chung, Thanh Dương quả nhiên vẫn là nhất mắt sáng kia một cái. Đại giai ninh nhìn Thanh Dương, trộm cho hắn chụp mấy tấm ảnh chụp. Nàng còn cấp Thanh Dương mua một bó hoa, chờ đến kết thúc thời điểm cho hắn. Đại khái hơn một giờ sau. đi tú rốt cuộc kết thúc đái giai ninh liền đi hậu trường những cái đó người mẫu đều đổi hảo quần áo chính lục tục ra tới đái giai ninh liền chờ ở cửa thanh dương ra tới liếc mắt một cái liền thấy nàng thanh dương hơi kinh hãi vội bước đi đến đái giai ninh bên người kinh hỉ nói sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở dưới xem đúng vậy đái giai ninh đem hoa cho thanh dương cười vẻ mặt xán lạ thanh dương tiếp nhận hoa trong lòng cái loại này rung động lại sống lại đây buổi tối cùng đi chúc mừng thanh dương há miệng thở dốc một chữ hảo vừa muốn nói ra hắn người đại diện liền lại đây hôm nay buổi tối có một cái rất quan trọng tụ hội chớ quên a này khả năng ảnh hưởng đến ngươi về sau phát triển Người đại diện nhìn nhìn đái giai ninh cùng thanh dương nói thanh dương sắc mặt có một ít không quá đẹp nếu ngươi có tụ hội chúng ta đây liền hôm nào dù sao chúng ta mỗi ngày có thể nhìn thấy đái Gia ninh không thèm để ý địa đạo ta đây đi về trước tái kiến lạp đái giai ninh cùng thanh dương vẫy vẫy tay Xoay người đi rồi Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh bóng dáng, mí môi Đái Giai Ninh vừa nghĩ buổi tối Chính mình ăn cái gì biên hướng bên ngoài đi Chỉ là, ở trải qua một chỗ hành lang nói Nàng nghe thấy được có một nữ nhân ở điện thoại Nếu là bình thường người gọi điện thoại nàng cũng sẽ không để ý Chỉ là nàng liếc mắt một cái liền nhận ra kia nữ nhân Đúng là phía trước khó xử qua Thanh Dương Còn gọi cảnh sát muốn chảo bọn họ trương thái thái Không nghĩ tới kia tiểu tử thế nhưng đương người mẫu Lần trước vì hắn lao nương chính là mặt mũi mất hết. Lần này lao nương nhất định phải ra một hơi. Cái kia dược người nơi đó còn có đi, hảo, ta trong chốc lát đi người kia. Tài kiến. Kia nữ nhân treo điện thoại, đại giai ninh vội nút vào. Nàng nói, là Thanh Dương đi. Chẳng lẽ, nàng tưởng đối Thanh Dương làm cái gì? đại giai ninh cảm thấy sự tình không tốt lắm, đêm nay Thanh Dương có tụ hội, nói không chừng kia nữ nhân sẽ ở tụ hội thượng động cái gì tay chân. đại giai ninh nghĩ nghĩ, quyết định trộm đi theo Thanh Dương. đại giai ninh trước đi ra ngoài. Đem chính mình xe lái qua đây. Nàng ở cửa chờ Thanh Dương, thẳng đến nhìn đến hắn thượng hắn người đại diện xe, sau đó nàng liền ở phía sau đi theo bọn họ. Đái Giai Ninh vẫn luôn đi theo bọn họ tới rồi một cái rất lớn khách sạn, như vậy khách sạn dưới lầu đều là nhà ăn, trên lầu là phòng cho khách. Hơn nữa, bọn họ tham gia còn không phải cái loại này bình thường tụ hội, kia rõ ràng chính là một hồi hiến hội. Đái Giai Ninh ở cửa có thể đại khái thấy bên trong tình hình, lại còn có lục tục có người đi vào. Như vậy yến hội đều là muốn mời tạp, nàng nếu muốn biện pháp đi vào mới được. 1.619 chương 1.619 thanh dương, là ta, một. Đái Gia Ninh ngồi ở trong xe, ngón tay một chút một chút địa điểm tay lái, nghĩ đi vào biện pháp. Hiện tại đi lộng mời tạp là không còn kịp rồi, cửa thủ hai cái bảo an nhìn qua cũng rất là nghiêm túc, không giống như là thông suốt dùng bộ dáng. Ai, thật là hảo khó a. Đái Gia Ninh khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau, liền ở nàng hao tổn tâm trí thời điểm. Nàng vừa lúc thấy có một cái nữ phục vụ đi ra, như là ở gọi điện thoại. Đái Giai Ninh linh cơ vừa động, có một cái chủ ý. Nàng xuống xe, kia nữ phục vụ đi tới buồn hoa mặt sau gọi điện thoại, vừa lúc chặn cửa vị trí. Thức mau, nữ phục vụ treo điện thoại, Hảo đi trở về, Đái Giai Ninh tắt đem nàng cấp ngăn cản. Tiểu thư, ta có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Đái Giai Ninh nói, kia người phục vụ thái độ thực Hảo, vội hỏi nói, xin hỏi tiểu thư yêu cầu cái gì trợ giúp. Đái Giai Ninh nhìn nhìn nàng quần áo, ta muốn ngươi quần áo, này đó tiền là cho ngươi. Người phục vụ sướng sốt, muốn nàng quần áo. Kỳ thật, nói thật cho ngươi biết đi, ta nghe nói lao công của ta có ngoại tình, hắn còn mang theo hắn ngoại tình tới tham gia tụ hội, ta khí bất quá, nghĩ đến nhìn xem, tiểu thư, ngươi giúp giúp ta đi. Đái Giai Ninh làm ra một bộ bi tráng bộ dáng, một đôi mắt to càng là thập phần đáng thương. Quả nhiên, nữ nhân đều hận nhất xuất quỹ nam nhân. Kia phục vụ sinh vừa nghe. Sắc mặt có một ít buông lỏng, chỉ là, nàng vẫn là không yên tâm. Chính là, đây là công tác của ta, nếu ngươi nháo sự, ta khả năng sẽ bị khai trừ. Ngươi yên tâm, ta chỉ là nhìn xem, sẽ không nháo sự, ngươi xem ta cái dạng này cũng sẽ không nháo sự chính là đi. Còn có, đây là cho ngươi tiền. Đái giai ninh đem một sắp tiền đưa tới kia người phục vụ trước mặt. Đối mặt tiền tài dụ hoặc, kia phục vụ sinh tâm thái liền càng thêm không kiên định. Nàng nghĩ nghĩ, hạ một cái quyết tâm, nói. Hảo. Đái Giai Ninh thập phần cao hứng, nàng đem kia phục vụ sinh đưa tới nàng trên xe, cùng nàng thay đổi quần áo. trừ bỏ quần áo, còn có trên quần áo đừng tên bài, kia phục vụ sinh còn nhắc nhở Đái Giai Ninh rất nhiều lần, nói cho nàng đem nàng quần áo lao động thả lại nàng tủ quần áo. Đái Giai Ninh bảo đảm rất nhiều lần, cái kia phục vụ sinh mới rời đi. Đái Giai Ninh thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy lăn lộn đi vào. Tiến hội nội dung kỳ thật đều không sai biệt lắm, này hình như là một hồi khánh công yến. Lúc này trong đại sảnh đã rất nhiều người, bọn họ có ở uống rượu nói giỡn, có ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Bởi vì xuyên này một bộ quần áo, Đái Giai Ninh liền phải làm chuyện nên làm. Nàng bưng một cái khay, ở mọi người chung xuyên qua. Mà kỳ thật, nàng vẫn luôn ở tìm Thanh Dương. Đái Giai Ninh tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được rồi Thanh Dương. Lúc này, hắn đang ở cùng vài người nói chuyện, hơn nữa tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. Đái Giai Ninh yên tâm, một bên làm phục vụ sinh công tác, một bên âm thầm nhìn thanh dương. Thanh Dương tiểu lượng không tốt lắm, nhưng là hắn vẫn là uống lên hai ly rượu, bất quá như thế sẽ không làm hắn uống say. Yến hội tiến hành đến mặt sau thời điểm, có một người lại đây kêu đi rồi Thanh Dương. Đại Gia Ninh thấy, vội lặng lẽ theo qua đi. Người nọ đem Thanh Dương mang lên lâu, Đại Gia Ninh thấy thang máy chỉ ở lầu 13 rừng. Nàng lập tức ấn một khác bộ thang máy theo đi lên. Rốt cuộc là ai tìm ta? Đại Gia Ninh một chút thang máy, liền nghe thấy được Thanh Dương thanh âm, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác. Lúc này hắn thanh âm nghe đi lên như là uống lên rất nhiều rượu giống nhau. Phong Liên ở phía trước, ngài đi vào sẽ biết. 1620 chương 1620 Thanh Dương, là ta, hai. Chờ hạ, ta gọi điện thoại. tiên sinh, ngài đi vào lại đánh đi. Đái giai ninh trộm ló đầu ra, nàng thấy Thanh Dương bước chân có một ít phù phiếm, hắn tự hồ không quá muốn đi, kia phục vụ sinh cơ hồ là lôi kéo hắn đi. Thanh Dương còn nói một ít cái gì. Chỉ là chính hắn bị phục vụ viên cấp mang vào phòng. Kia người phục vụ đem thanh dương đưa đến trong phòng sau liền ra tới. Đại giai Ninh cảm thấy không quá bình thường. Nàng trốn đến một bên, thấy cái kia người phục vụ đi rồi, nàng mới đi tới cái kia phòng cửa. Đại giai Ninh nghe nghe bên trong thanh âm, chính là này cách đâm hiệu quả thực hảo, nàng cái gì đều nghe không thấy. Không được, vừa mới xem thanh dương bộ dáng hắn tựa hồ không quá bình thường, hắn ở bên trong này, nhất định có nguy hiểm. Đại giai Ninh nghĩ nghĩ, sửa sang lại một chút quần áo của mình gõ gõ cửa phòng trong phòng mỹ nhân ứng nàng liền lại gõ gõ ai a. sau một lúc lâu bên trong truyền đến một cái giọng nữ lại còn có có vài phần quen thuộc người phục vụ ngài điểm cơm tới rồi đái giai ninh đẻ thấp tiếng nói nói đái giai ninh hơi hơi cúi đầu nàng còn lo lắng người nọ không mở cửa chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng cứ như vậy mở ra môn sao lại thế này à ta không có người nọ vừa nói một bên mở cửa đái giai ninh cũng ngẩng đầu Ở nhìn thấy người nọ khi, nàng liền minh bạch Người nọ thấy Đái Giai Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền muốn đóng cửa Đại Giai Ninh tiến lên, một tay chống lại môn Là ngươi Đái Giai Ninh lạnh lùng nói Trương Thái Thái vừa thấy chính là Cường Trang chấn định Nàng sắc mặt dọa trắng bệnh, nhưng là vẫn là cười nói Nguyên lai là mang tiểu thư a không biết mang tiểu thư như thế nào tới nơi này Thanh Dương ở bên trong, tránh ra Đái Giai Ninh nói Trương Thái Thái trên mặt cười có điểm cứng đờ Mang tiểu thư nói chính là ai? Nơi này là ta tiên sinh. Tránh ra. Đại giai ninh nhàn nhạt nói. Trương Thái Thái trong lòng thập phân hận, chính là trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới, chỉ là, nàng đứng ở nơi đó, chính là không cho. Đại giai ninh tướng môn đẩy ra, muốn đi vào. Trương Thái Thái ngăn ở đại giai ninh trước mặt, nói, mang tiểu thư, tuy rằng ngài là mang ra tiểu thư, nhưng là ngài cũng không thể khi dễ chúng ta. à? Chúng ta phu thê chỉ là ở chỗ này thả lỏng một chút, ngài như vậy đi vào. không quá thích hợp đi đái giai ninh quét nàng liếc mắt một cái không nói gì tiếp tục hướng bên trong đi trương thái thái chưa từ bỏ ý định lại lần nữa đem đái giai ninh cấp ngăn cản Ngươi! đái giai ninh lại một phen nắm lấy tay nàng còn dùng vài phần lực đạo trương thái thái ăn đau sắc mặt đều thay đổi đái giai ninh ném ra tay nàng bước đi đi vào lúc này trên giường sắc thật nằm một người bất quá lại là thanh dương đái giai ninh nhìn thanh dương lạnh lùng nhìn về phía cái kia trương thái thái Ngươi đối hắn làm cái gì, nói. Trương Thái Thái dọa một run run, nàng lại như thế nào đều không có nghĩ đến Đái Giai Ninh sẽ đột nhiên xuất hiện. Vốn dĩ, nàng còn nghĩ, nàng kế hoạch quả thực là thiên y hề vô phùng, nàng đã đều chuẩn bị hảo, ngày hôm sau Thanh Dương tỉnh cũng sẽ không biết là ai làm. Chính là, cái này, nàng là trực tiếp bại lộ. Không, không có gì, chỉ là một chút, một chút mê dược Trương Thái Thái Đức quãng Điệu Đạo. Đái Giai Ninh sắc mặt trầm xuống dưới, nói đi. Chuyện này ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Trương thái thái dọa thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất, nàng nghĩ nghĩ, vội làm ra đáng thương biểu tình, cầu xin nói, mang tiểu thư, ta biết sai rồi, ngài coi như cái gì đều không có phát sinh quá đi, ta về sau nhất định sẽ không lại đánh thanh dương chủ ý. Đại giai ninh nhìn về phía nàng, rõ ràng là không quá vừa lòng. 1621 chương 1621 thanh dương, là ta, bà, từ thành thị này biến mất, bằng không. Ta khiến cho ngươi từ cái này quốc gia biến mất. Đại Giai Ninh nói. Trương Thái Thái vừa nghe, sửng sốt một chút. Từ thành thị này biến mất, nàng cũng quá kiêu ngạo. Hoặc là, ngươi cũng có thể đi ngồi tù. Đại Giai Ninh nói. Trương Thái Thái cân nhắc một chút, nàng ở mặt khác thành thị cũng có sản nghiệp, đi mặt khác thành thị cũng không phải không thể, chỉ là tưởng tượng đến là bị một tiểu nha đầu đuổi ra đi, nàng liền cảm thấy không cam lòng. Nhưng là, tưởng tượng đến mang ra, nàng lại thập phần kiên kỵ. Trương Thái Thái nghĩ nghĩ, cắn chặt răng, nói, hảo, ta đi. Đái Giai Ninh quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía thanh dương, nói, ngươi tốt nhất không cần chơi đa dạng, ta sẽ phái người nhìn ngươi, từ nay về sau, ta không nghĩ ở cái này thành thị lại nhìn thấy ngươi. Là là là, Trương Thái Thái vội đáp, nàng thấy Đái Giai Ninh không có gì lời muốn nói ý tứ, liền muốn đi, chỉ là, mới vừa đi vài bước, Đái Giai Ninh liền hỏi nói, hắn có hay không sự, không có việc gì không có việc gì. sẽ không có nguy hiểm trương thái thái nói đái giai ninh vẫy vẫy tay làm nàng đi rồi trương thái thái đi rồi đái giai ninh nhìn kỹ xem thanh dương trên người hắn áo sơ mi bị giải mấy viên nút thắt ngực thang thượng có một cái son môi dấu vết cái này trương thái thái thật đúng là đáng giận đái giai ninh cầm khăn lông thấy thanh dương trên người son môi cấp đau, sau đó đem hắn quần áo cấp khấu hảo cũng may nàng tới kịp thời bằng không thanh dương sợ là muốn thua tại cái kia trương thái thái trong tay Nàng chỉ là làm nàng rời đi thành thị này, có phải hay không đối nàng trừng phạt nhẹ một ít? Tính, chỉ cần Thanh Dương không có việc gì liền hảo. Đái Giai Ninh nghĩ như vậy, lại giúp Thanh Dương xoa xoa mặt. Chỉ là, mặt còn không có sát xong, nàng liền phát giác Thanh Dương trên người nhiệt lợi hại. Hắn đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là kia dược đối thân thể có nguy hại? Lúc này, Thanh Dương đột nhiên nâng lên tay, chào một cái đã bắt được Đái Giai Ninh tay. Đái Giai Ninh bị hoảng sợ, Thanh Dương cũng mở mắt. chỉ là hắn trong ánh mắt mang theo vài phần mê mang thủy thanh dương còn không có hoàn toàn thanh tỉnh đái giai ninh cầm một lọ nước khoáng vặn ra cái nắp huy hắn uống lên mấy khẩu uống xong rồi thủy thanh dương lại lần nữa nằm xuống chỉ là lúc này hắn nhìn qua thập phần khó chịu bắt đầu xé rách quần áo của mình thanh dương ngươi làm sao vậy đái giai ninh bắt được thanh dương tay nàng quan sát thanh dương một chút đột nhiên đoán được một sự kiện cái kia trương thái thái chỉ là mê choáng thanh dương là không đạt được nàng mục đích Cho nên, kia dược. Đáng chết. Đái Giai Ninh thấp trú một tiếng, không được, nàng vẫn là muốn đưa Thanh Dương đi bệnh viện. Thanh Dương, lên, chúng ta đi bệnh viện. Đái Giai Ninh một bên kéo Thanh Dương, một bên nói. Chỉ là, tay nàng vừa mới đụng tới Thanh Dương, Thanh Dương liền đem tay nàng cấp năm lấy, lại còn có đem nàng cấp đánh đổ. Thanh Dương, tỉnh vừa tỉnh, chúng ta đi bệnh viện. Đái Giai Ninh dùng một cái tay khác nhẹ nhàng chụp đánh Thanh Dương gương mặt, muốn làm hắn thanh tỉnh một ít. Thanh Dương đôi mắt tựa mở to chưa mở to, hắn trên người cũng là nóng bỏng. Giai Ninh hắn nhẹ nhàng kêu Đái Giai Ninh tên. Là ta, Thanh Dương, ta ở chỗ này. Đái Giai Ninh nói. Giai Ninh Thanh Dương vẫn là nhất biến biến kêu Đái Giai Ninh tên. Đái Giai Ninh chỉ cảm thấy chính mình tâm lại có một ít kia xa lạ lại quen thuộc rung động. Đó là phía trước nàng thích Thanh Dương khi cái loại này rung động. Đái Giai Ninh hiện tại đã biết, Thanh Dương trong lòng, vẫn luôn đều có nàng. Hắn phía trước nói những cái đó. Chỉ là vì làm nàng an tâm đi. 1622 chương 1622 Thanh Dương, là ta, bốn. Thanh Dương, là ta. Đại giai ninh nói, nàng thanh âm mang theo hơi hơi run rẩy. Nàng sao có thể bất động dung đâu. Mấy ngày nay, Thanh Dương vẫn luôn ở nàng bên người bồi nàng. Hắn không tiếp xa công tác, chỉ là tưởng mỗi ngày đều thấy nàng. Nếu không phải nàng, nàng thật sự không biết ở sẽ vịt rời đi nàng những ngày ấy nàng muốn như thế nào nhịn qua tới. Đái Giai Ninh nắm thanh dương tay, nào đó cảm xúc lúc này lấp đầy nàng tâm, làm nàng trong lòng tràn ngập ấm áp cùng cảm kích. Sau một lúc lâu, Đái Giai Ninh biết, nàng không thể làm thanh dương như vậy đi xuống, thanh dương nhất định thập phần khó chịu. Cho nên, nàng không thể không tránh thoát khai thanh dương tay, đứng dậy đánh một chiếc điện thoại. Đái Giai Ninh kêu chính là trong nhà tài xế Lý Thúc, chuyện như vậy, vẫn là đừng làm những người khác biết đến hảo. Lý Thúc muốn nửa giờ mới có thể đến, Đái Giai Ninh vì làm thanh dương dễ chịu một ít, liền đem khăn lông kh Giúp hắn lau mặt cùng cánh tay Chỉ là, nay đó tựa hồ cũng không thể giảm bớt thanh dương thống khổ Hắn tựa hồ ở dùng sức mà ẩn nhẫn cái gì Biểu tình thập phần thống khổ Đái Giai Ninh thập phần nôn nóng Đúng lúc này, thanh dương lại lần nữa giữ nàng lại Hơn nữa, còn một cái xoay người Đem nàng đẻ ở dưới thân Hắn mở mắt, nhìn Đái Giai Ninh Sau đó, một chút một chút túi đầu Hắn còn không có thanh tỉnh Đái Giai Ninh nhìn hắn môi hạ xuống Lại không có trốn Thanh dương môi thực nhiệt. Hắn môi đụng phải nàng, hắn liền đốn ở nơi đó. Không biết qua bao lâu, Thanh Dương rốt cuộc buông ra nàng ngôi, hắn nhìn nàng, đáy mắt tựa hồ mang theo vài phần bi thương. Lúc này, có người gõ cửa. Đại Giai Ninh vui vẻ, biết là Lý Thúc tới. Nàng vội đẩy ra Thanh Dương, chạy tới mở cửa. Tiểu thư, Lý Thúc nhìn Đại Giai Ninh, trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Ta không có việc gì, mau đem Thanh Dương đưa đến bệnh viện. Đại Giai Ninh lui qua một bên, làm Lý Thúc vào phòng. Bọn họ hai cái cùng nhau đem Thanh Dương đỡ đi ra ngoài, Đái Giai Ninh cũng mặc kệ chính mình xe, cùng nhau ngồi lý thuốc xe đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi một chút Thanh Dương tình huống, nói hắn ăn dược cũng không nhiều, không có gì trở ngại, sẽ cho hắn chuyển nước biển, thực mau liền sẽ tốt. Đái Giai Ninh cũng yên tâm. Nàng làm lý thuốc đi trở về, chính mình ở bệnh viện bồi Thanh Dương. Thanh Dương vẫn luôn ở hôn mê, Đái Giai Ninh cũng cảm thấy mệt mỏi, liền cũng ghé vào hắn mép giường ngủ rồi. Chờ đến Đái Giai Ninh tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng. Nàng cảm giác được có một bàn tay đang sờ nàng phát đỉnh, Đái Giai Ninh ngẩng đầu, vừa lúc thấy Thanh Dương ôn nhuận gương mặt tươi cười. Đái Giai Ninh lại lần nữa cảm thấy may mắn. Nàng thật sự thực thích xem Thanh Dương gương mặt tươi cười, kia làm nàng cảm thấy thực an tâm. Ngươi lại đã cứu ta một lần, làm sao bây giờ, ta sợ là còn không rõ. Thanh Dương cười nói. Đái Giai Ninh rối rối cánh tay, đứng lên hoạt động một chút, cũng nói dơ nói, nếu còn không rõ. Vậy dùng người gán nợ đi. Thanh dương trên mặt cười mở rộng vài phần, hảo. Đêm qua sự tình ta ước chừng còn nhớ rõ, chỉ là, là ai cho ta hạ dược, ta nghĩ không ra. Thanh dương cẩn thận tưởng, cũng nghĩ không ra hắn vào kia phòng chuyện sau đó. Hắn chỉ nhớ rõ bị phục vụ viên mang lên lâu, ở trên đường hắn liền cảm thấy chính mình tình huống không quá thích hợp, hắn tưởng, hắn có thể là bị người hạ dược. Chỉ là, khi đó dược hiệu đã phát tác, hắn tưởng phản kháng cũng vô dụng, chỉ có thể bị mang vào căn nhà kia. là trương thái thái, ngươi còn nhớ rõ nàng đi? đại giai ninh nói, thanh dương giữa mày nhiễu nhíu. nhớ rõ, hắn như thế nào sẽ quên đâu? 1623 chương 1623 thanh dương là ta nam, vậy ngươi lại là như thế nào biết ta ở chỗ này? thanh dương lại lần nữa hỏi, đại giai ninh làm ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, nói, kia đương nhiên là ta quá thông minh. thanh dương cười cười, kỳ thật là ta đêm qua ở thời trang triển thấy nàng. Lại còn có trong lúc vô ý nghe thấy được nàng gọi điện thoại, cho nên ta liền đi theo ngươi đi đến hội, còn xuyên thành như vậy. Đại Giai Ninh lôi kéo chính mình trên người quần áo. Ta không có việc gì, ngươi nhất định cũng mệt mỏi đi, chúng ta về nhà đi. Thanh Dương nói, hắn tưởng, ngày hôm qua Đại Giai Ninh nhất định cũng lăn lộn cả đêm, nhất định là vừa mệt vừa đói. Ta không có việc gì, thân thể của ngươi quan trọng. Đại Giai Ninh nói, buổi sáng bác sĩ đã đã tới, hắn nói này bình nước thuốc đánh xong liền có thể đi rồi. Đái Giai Ninh nhìn nhìn lập tức thấy đáy dự bình, Nga, kia cũng hảo, ta còn muốn đi khách sạn một chuyến, đêm này quần áo còn trở về. Kỳ thật, Thanh Dương thân thể hảo nhanh như vậy, cũng không phải bởi vì trương thái thái hạ dự thiếu, mà là bởi vì Thanh Dương là thú nhân, thân thể điều kiện so người hảo, hơn nữa thừa nhận năng lực cũng cường với nhân loại, cho nên những cái đó phân lượng với hắn mà nói mới là thiếu. Hắn chỉ là không nghĩ tới, cái kia trương thái thái thế nhưng lại lần nữa đối hắn không chết tâm. Ngươi yên tâm. Cái kia trương thái thái, hẳn là sẽ không còn được gặp lại nàng. Trên đường trở về, Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương nói. Thanh Dương sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Đái Giai Ninh, như là không rõ nàng ý tứ. Ta làm nàng rời đi thành thị này, ta tưởng, nàng không dám không đi. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương cười cười. Đái Giai Ninh là đánh xe cùng Thanh Dương đi kia gian khách sạn, nàng thay đổi quần áo, lấy xe, cùng Thanh Dương cùng nhau đi trở về. Giai Ninh, ta biết một nhà tiệm cơm làm cá hầm ớt ăn rất ngon Chúng ta đi nơi đó ăn cơm đi. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh cũng đồng ý. Thanh Dương muốn một cái phòng nhỏ, bọn họ điểm đồ ăn, đang đợi đồ ăn thời điểm. Thanh Dương nói, Giai Ninh, kỳ thật, có một chút sự tình, ta vẫn luôn tưởng nói cho ngươi. Đại Giai Ninh nhìn Thanh Dương, nguyên lai like Thanh Dương là có chuyện phải đối nàng nói. Hảo, ngươi nói. Đại Giai Ninh nói. Thanh Dương uống một ngụm thủy, nói, ta phía trước không có đi tìm ngươi, không có từ đi hội sở công tác. là bởi vì ta ở còn một người nhân tình. Đái Giai Ninh nhìn Thanh Dương, chỉ là cẩn thận nghe hắn nói. Ta vừa mới đến thế giới này thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không dám biến thành hình thú, vẫn luôn chịu đói. Sau lại, vì lấp đầy bụng, một người làm ta đi đương quyền anh ngồi luyện, nhưng là kỳ thật chính là bị người đánh bao cát. Một đoạn thời gian sau, ta nhận thức người kia. Nàng chính là kia gian hội sở lão bản, nàng đối ta thực hảo, nhưng là nàng yêu cầu ta không thể đạt tới, cho nên... Ta liền ở nàng địa phương đi làm, xem như đối nàng cảm tạ. Kỳ thật, cũng chính là chuyện này, ta phía trước không có nói cho ngươi, là không nghĩ làm ngươi lo lắng. Thanh Dương cười cười, tựa hồ những cái đó sự tình đều là người khác sự tình. Đái Giai Ninh nghe hắn nhẹ nhàng bâng cơ kể ra chính mình kia đoạn gian nan trải qua, trong lòng thực hụt hững. Hắn khi đó, nhất định thực vất vả đi. Nơi này với hắn mà nói chính là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, hắn có thể sinh tồn xuống dưới đã là thực không dễ dàng. Mà hắn không chỉ có thực tốt sinh tồn xuống dưới, hơn nữa, còn vẫn luôn kiên trì chính mình nguyên tắc. Nhưng là, nàng vẫn là có một ít không rất cao hứng. Ở chúng ta ban đầu gặp được thời điểm, ngươi nên nói cho ta. Như vậy, ngươi liền không cần ở nơi đó chịu đựng như vậy lớn lên thời gian. 1624 chương 1624 Thanh Dương, là ta, 6. Đại giai ninh kỳ nghỉ thực mau liền kết thúc, nàng lại nên đón tân học kỳ. Mà ở nàng khai giảng không lâu. Sê cũng bắt đầu quay chụp tân điện ảnh. Đái Giai Ninh hiện tại sẽ nhịn không được mà lưu ý cùng sẽ Vịt có quan hệ tin tức, mặc dù những cái đó tin tức sẽ làm nàng không quá dễ chịu. Tựa như, tin tức thượng viết phần lớn đều là hắn lại cùng gì hơn cùng nhau tham dự cái gì hoạt động, trong lúc lại là như thế nào ngọt ngào từ từ. Còn có chính là bọn họ lại lần nữa hợp thể đóng phim điện ảnh, làm thích bọn họ fans càng là lại điên cuồng một lần. Hiện tại, bọn họ hai cái là bị nhất xem trọng. Hơn nữa bị cho rằng nhất xứng đôi một đôi tình lữ. Tuy rằng nói rất nhiều minh tinh không muốn công bố tình yêu sợ hai fan số lượng giảm bớt, nhưng là bọn họ phen số lượng lại không giảm phản tăng, này cũng có thể nhìn ra được bọn họ là thật sự được hoan nghênh Hiện tại, xe vịt đã xem như đỏ tía, hắn trước đó không lâu còn phải một cái tốt nhất nam chính thưởng, đây cũng là đối hắn tán thành. Chỉ là, biến hóa luôn là lấy tốc độ kinh người đã đến. Hai ngày này, trên mạng một cái video bắt đầu bị mọi người bốn phía chuyên bá. Cái này video ở toàn bộ quốc gia đều nhắc lên thật lớn cuộn sóng. Đái Giai Ninh ở nhìn thấy cái này video thời điểm, kinh tử ghế trên đứng lên. Đó là sẽ vịt biến thành hình thú video. Tuy rằng kia video cũng không phải thực rõ ràng, nhưng là vẫn là có thể hoàn hoàn toàn toàn nhìn ra hắn từ người biến thành lang toàn quá trình. Đái Giai Ninh khiếp sợ sững sờ ở nơi đó, thật lâu không có bất luận cái gì phản ứng. Như thế nào sẽ, trên mạng như thế nào sẽ có như vậy video. cái này video ra tới hai ngày sau có người nghi ngờ video chân thật tính cũng có người cảm thấy xẻ vịt chính là kia đầu lang kia đầu lang chính là phía trước tin tức thượng kia đầu lang chỉ là cảnh sát dùng như vậy nhiều thời gian đều không có tìm được có thể nói là một chút manh mối đều không có như vậy cũng liền có thể giải thích vì cái gì tìm không thấy kia đầu lang bất quá như vậy cách nói chỉ là số ít rốt cuộc đại đa số người sức tưởng tượng còn không có như vậy phong phú Vì sự tình sẽ vịt bọn họ vẫn luôn đều không có đáp lại, nhưng mà thực mau liền lại tuân ra một cái đại tin tức. Xệ vịt ở mấy bồ thượng gửi công văn đi, danh mạch nói hắn cùng dì Hân đã chia tay. Hơn nữa, hắn nói rõ ràng trắng ra, sạch sẽ lưu loát, không có bất luận cái gì một cái dư thừa chữ. Đại gia mọi thuyết xôn xao, thậm chí còn có người lấy này cho rằng Sẽ vịt chính là kia đầu lang, cho nên dì Hân mới có thể cùng hắn chia tay. Xệ vịt cùng dì Hân vẫn luôn đều không có chính diện đáp lại. Nhưng là bọn họ phòng làm việc đã phát văn chương bác bỏ tin đồn, nói bọn họ là hòa bình chia tay. Chỉ là, trên mạng tin tức lại lần nữa xuất hiện chuyển cơ. Lần này tuân ra tới, ra sao hơn rất nhiều tư mật tư phòng chiếu. Có người nói, nhặt được gì hơn di động, này đó ảnh chụp bao gồm phía trước cái kia video đều ra sao hơn di động bên trong. Hơn nữa, trên mạng còn tuân ra gì hơn cùng một ít phú thương lịch sử trò chuyện, những cái đó lịch sử trò chuyện phần lớn ái muội lộ liêu. Làm gì hơn thanh thuần tưởng tượng không còn sót lại chút gì Ở nhìn thấy này tin tức thời điểm Đái Giai Ninh liền rốt cuộc ngồi không yên Phía trước Ở nhìn thấy cái kia video thời điểm Đái Giai Ninh liền muốn đi tìm xe vịt Chỉ là nàng vẫn là có một ít do dự Mà lúc này nàng đã có thể xác định Xe vịt lúc trước làm như vậy Là có nguyên nhân Nhất định ra sao hơn trong lúc vô tình thấy Xe vịt biến thân quá trình Còn dùng di động chụp xuống dưới Lấy này tới uy hiếp xe vịt Lúc này đại giai ninh cẩn thận nghĩ đến, xe vịt tuy rằng rời đi nàng, nhưng là nàng có thể cảm giác ra, xe vịt vẫn luôn đều thực quan tâm nàng, để ý nàng. 1625 chương 1625 thanh dương, là ta, 7. đại giai ninh rất muốn nhìn thấy xe vịt, lập tức liền muốn gặp đến hắn. Nàng bắt thông xe vịt điện thoại, xe vịt thật lâu mới tiếp lên. Giai ninh, xe vịt thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, Ngươi ở nơi nào, ta muốn gặp ngươi. Đái Giai Ninh một bên giống bên ngoài đi, một bên nói. Chúng ta ở nhà thấy đi, ta hiện tại liền về nhà. Đái Giai Ninh nói. Sẽ vịt không có đáp lời, sau một lúc lâu, hắn mới khỏe ử một tiếng. Treo điện thoại, Đái Giai Ninh lái xe trở về nhà, nàng ở nhà đợi hơn 10 phút, xe vịt rốt cuộc đã trở lại. Đái Giai Ninh đem xe vịt đưa tới chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, nàng một phen liền ôm lấy xe vịt. Vì cái gì không nói cho ta. Đái Giai Ninh thanh âm mang theo vài phần khóc nước nở. Nàng rất ít khóc, nhưng là lúc này, nàng thật sự thập phần đau lòng. Chính hắn đem sở hữu sự tình đều thừa nhận rồi xuống dưới, lúc ấy nàng cho rằng nàng khổ sở sẽ chết, hắn nhất định so nàng còn muốn khó chịu đi. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, làm ngươi chịu ủy khuất, thực xin lỗi, Giai Ninh. xe vít cũng ôm đái Giai Ninh, cái này ôm ấp, hắn suy nghĩ thật lâu. Bọn họ hai cái cứ như vậy cho nhau ôm đối phương, một cái như vậy đơn giản ôm liền có thể làm cho bọn họ cho nhau ấm áp lẫn nhau. đồng thời Cũng không cần nhiều lời, mấy ngày nay trải qua đủ loại, cũng đều ở như vậy ăn ý hạ trở nên không quan trọng gì. Qua thật lâu, Đái Giai Ninh mới buông ra xệ vi, nói, cái kia video, gì hơn là như thế nào chụp đến. Nàng còn biết cái gì? Nàng chỉ có cái kia video, mặt khác nàng cái gì đều biết. Mà cái kia video, là ở chúng ta cùng nhau phim truyền hình khi, nàng trộm cho hạ dược, ta bởi vì dược tác dụng biến thành hình thú, nàng mới biết được. Đái giai ninh tưởng tượng đến phía trước gì hân đối nàng làm đủ loại, nàng liền meo nheo mắt. Cái này gì hân, phía trước ta không phải không dám động nàng, là ta không nghĩ động nàng, hiện tại, nàng mơ tưởng lại ở cái này vòng đái đi xuống. Bất quá, giống như không cần ta động thủ, nàng hiện tại, đã là lộ ra gương mặt thật. Đái giai ninh nghĩ đến trên mạng cái kia tin tức, nhịn không được hơi hơi còn con môi. Ân, nàng chỉ sợ là lại khó xoay người. Xe vi nói, gì hân sự tình liền trước không đi quản. Hiện tại quan trọng nhất là cái kia video. Đại giai ninh nói, đây mới là nhất khó giải quyết sự tình. Cễ vịt mấy ngày nay cũng là vì cái kia video sự tình mà phiền não. Cễ vịt, ngươi dọn về tới trụ đi, chuyện này chúng ta chậm rãi giải, giải quyết, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Rốt cuộc như vậy kỳ diệu sự tình rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng. Đại giai ninh nói. Cễ vịt gật gật đầu, hắn lại lần nữa ôm chặt đại giai ninh, ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn. vào lúc ban đêm sệ vịt liền dọn trở về thanh dương về đến nhà ở nhìn thấy sệ vịt thời điểm hắn liền minh bạch ban ngày hắn ở nhìn thấy tin tức thời điểm cũng đoán được sự tình chân tướng cho nên hắn đã làm tốt sẽ nhìn thấy sệ vịt chuẩn bị buổi tối bọn họ cùng nhau ăn cơm tựa hồ một chút đều không có đã chịu video ảnh hưởng giống nhau chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải thanh dương hướng sệ vịt cử cử chén rượu sệ vịt cũng cầm lấy chén rượu cùng thanh dương chén rượu chạm vào một chút hai người nhìn nhau cười cùng nhau uống một ngụm rượu Đại Giai Ninh cười cười, nàng thực thích như vậy cảm giác. Ăn xong rồi cơm, bọn họ cùng đi Đái Giai Ninh phòng. Trải qua một cái buổi chiều tự hỏi, đại Giai Ninh nghĩ tới một cái giải quyết cái kia video phương pháp. 1626 chương 1626 thanh dương, là ta, 8. Vài ngày sau, các đại trang web đều xuất hiện một cái tin tức, tin tức nội dung đều cùng cái kia video có quan hệ. Tin tức nội dung chính là, có một cái fans thừa nhận, kia video là nàng làm. Bởi vì nàng thích bạch lang yêu ngạnh, cho nên mới làm cái kia video. Mà tiếp theo, trên mạng cũng có đại thần chứng minh, kia video xác thật có gia công dấu vết, chỉ là bởi vì làm thật tốt quá, cho nên nhìn qua mới như vậy chân thật. Hơn nữa, sắp tới xác thật huyền huyễn TV cùng điện ảnh đại nhiệt, cho nên đại gia cũng đều không hề hoài nghi. Video sự tình tựa hồ cứ như vậy giải quyết, đại gia ninh bọn họ nhìn trên mạng các vong hưu bình luận, đều yên tâm. Kỳ thật, chuyện này giải quyết lên cũng không khó. đái giai ninh thỉnh cao thủ thông qua internet hát rất lúc ban đầu tuyên bố giả trong tay nguyên bản video cùng trên mạng sở hữu video sau đó lại làm một cái giả video thả đi lên cuối cùng lại đăng một cái tin tức liền toàn bộ thu phục vốn dĩ chuyện như vậy tin tưởng cùng chỉ là rất ít một bộ phận người cứ như vậy bọn họ liền không có không tin lý do hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi xe vịt công tác cũng không có đã chịu ảnh hưởng thân phận nguy cơ cũng giải trừ chỉ là Muốn nói một chút đều không có ảnh hưởng cũng là không có khả năng. Dì Hân cho rằng lịch sử trò chuyện sự tình thanh danh quét rác, nàng cùng sẽ vịt vừa mới khởi động máy kia bộ diễn, bởi vì nàng nguyên nhân thay đổi nữ chính. Kỳ thật, không riêng gì kia bộ diễn, dì Hân công tác có thể nói là toàn diện tê liệt, nàng ngay cả ra cái nhà ở đều phải thật cẩn thận. Chỉ là, nàng tựa hồ cũng không mãn cùng này. Ở xe vịt làm sáng tỏ tin tức ra tới sau không có bao lâu, dì Hân lại công nhiên lộ mặt, tiếp nhận rồi phỏng vấn. Mà nàng phỏng vấn nội dung không phải mà khác, nàng chỉ nói một việc, đó chính là cái kia video là nàng quay trụ, hơn nữa nàng còn thập phần khẳng định nói, xe vịt chính là kia đầu lang. Trong lúc nhất thời, trên mạng lại lần nữa nổ tung. Có người nói gì hơn là bởi vì chia tay mà sinh hận, muốn cắn xe vịt một ngụm, cho nên, trên mạng mắng nàng người liền càng là nhiều. Gì hân nhất định không nghĩ tới, nàng rõ ràng chỉ là nói một sự thật, lại bị đại gia mắng thảm hại hơn, mà chuyện này cũng càng thêm làm mọi người đã biết nàng gương mặt thật. chỉ là dì hân làm xong chuyện này mới hiểu được lại đây nàng đem nàng chính mình đẩy đến một cái càng thêm bất lợi tình cảnh nhưng là nàng không có xoay người cơ hội kỳ thật đái giai ninh ở nhìn thấy dì hân phỏng vấn sau còn có một ít tức giận nàng thật sự thiếu chút nữa liền động thủ chỉ là tựa hồ không cần nàng động thủ trên mạng có tin tức nói dì hân tinh thần xảy ra vấn đề bị đưa vào bệnh viện tâm thần mà nàng trong miệng vẫn luôn nhắc mãi một câu đó chính là xệ vịt là lang cho nên Hiện tại Dì Hân ở trong mắt mọi người chính là một cái kẻ điên, cũng căn bản không cần Đái Giai Ninh ra tay. Đến tận đây, cái này hoành động toàn bộ giới giải trí đại tin tức rốt cuộc xem như trần ai lạc định. Mà Đái Giai Ninh cùng sẽ Vịt tắc lại bắt đầu bọn họ tân sinh hoạt. Chỉ là, Đái Giai Ninh không có đi tìm Dì Hân, mà Dì Hân lại tới tìm nàng. Dì Hân là làm bệnh viện người tới trường học tìm Đái Giai Ninh, phía trước Dì Hân cũng đi tìm Sệ Vịt, bất quá Sệ Vịt không có đi gặp nàng. Đái giai ninh tưởng. nàng đi gặp một lần gì hân cũng không có gì, nàng cũng nhìn xem, nàng muốn chơi cái gì hoa chiêu. đại giai ninh đi bệnh viện tâm thần, dì hân phòng bệnh là một cái độc lập phòng bệnh, phòng bệnh điều kiện thập phần hảo, hẳn là có thể nói là nơi này vip. 1627 chương 1627 thanh dương, là ta, 9. đại giai ninh đến lúc đó, dì hân chính đạm nhiên mà ngồi ở trên giường. nàng thấy đại giai ninh hướng về phía nàng cười cười, người vẫn là tới. dì hân cười nói. Ta tới, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Đái Giai Ninh nói. Di Hân đứng lên, nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ố vàng lá cây, nói, ngươi hẳn là biết, ta căn bản là không có bệnh tâm thần. Đái Giai Ninh không nói chuyện, nàng đương nhiên biết. Cho nên, lời nói của ta, đều là thật sự. Di Hân xoay người, nhìn Đái Giai Ninh.